t r ư ơ n g chín mươi tám tuy bại nhưng vinh t r ư ơ n g chín mươi tám tuy bại nhưng vinh thua hắn biết mình thất bại từ vương long đứng lên đài một khắp kia trở đi là hắn biết có thể thì tính sao hắn từ địa cầu xuyên qua mà đến một đường dựa vào là xưa nay không là v ạ n vô nhất t h ấ t tính toán mà là cỗ này trời sập xuống cũng dám đâm cho lỗi thủng hắn dũng hắn từ bỏ tất cả loẹ loẹ kỹ xảo từ bỏ tất cả tinh diệu tuyệt luân thân phát bởi vì trước thực lực tuyệt đối những bậc kia cũng chỉ là chuyện t i ế u lâm hắn hít vào một hơi thật dài lồng ngực lấy mắt t ư ờ n g có thể thấy được biên độ nâng lên cái kia nguyên bản nội liễm khí huyết tại thời khắc này không giữ lại chút nào ẩm vàng của phát x í c h hồng sắc khí huyết lang yên phóng lên tận trời mặc dù kém xa vương hổ như vậy của bạo lại nhiều hơn một phần ném vô lửa cũng không cháy cứng cỏi đại ca thiết ta chiêu này vương b ì n h an phát ra một tiếng rít gào chầm chầm hắn không có né tránh cũng không có thăm dò hắn đem toàn thân tất cả lực lượng tất cả ý chí tất cả bất khuất tất cả đều hội tụ tại h ư u quyền của mình phía trên sau đó dùng một loại nguyên thủy nhất thuần túy nhất dã man nhất phương thức trực tiếp một quyền đánh phía vương long đây là lực lượng cùng lực lượng quyết đấu là ý chí cùng ý chí va chạm trên ghế q u a n chiến tất cả mọi người thấy choáng hắn vậy mà lựa chọn cứng đôi cứng vương long nhìn xem cái t i a như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như s ô n g về phía mình đệ đệ tấm t i a không hề bận tâm trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia khen ngợi có loại hắn đồng dạn g dơ lên hữu quyền của mình không có sử dụng bất luận cái gì trên kỹ chỉ là vô cùng đơn giản nên đón tiếp lấy phanh hai quyền đống nhau một tiếng ngột ngạt đến cực h ạ n p h ả n phất muốn đem ngũ tạm lục phủ người đều chấn vỡ tiếng vang ở sân thượng phía trên ẩm vang nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng lấy hai người làm trung tâm điên c u ồ n g hướng lấy bốn phía quyết tán sân thượng phòng hộ lồng ánh sáng kịch liệt lóe lên một cái phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù đập đập đập vương bình an cả người như là bị một đầu phát c n g miễn cổ cự thú đối diện đ ụ n g vào liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mỗi một bước đều tại cứng rắn bạch ngọc trên sàn nhà lưu lại một cái dấu c h â n thật sâu hán đầu kia cùng vương long đối bành cánh tay phải vô lực rủ xuống toàn bộ cánh tay xương cốt đều đang phát ra khanh khách dê n gì phá phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụt một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt từ quyền phong chỗ truyền đến trong nháy mắt quét sạch toàn thân trái lại vương long hắn đứng tại chỗ không n ú p ních tí nào lập tức phân cao thấp lại đến nhưng mà không đợi trên ghế quan chiến người phát ra một tiếng kinh hô vương bình an cặp kia bởi vì đau nhức kịch liệt mà vằn bệnh kia máu trong mắt chiến ý lại thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng hắn gào thét một tiếng căn bản không cho thân thể bất luận cái gì cơ hội thở dốc quyền trái theo sát phía sau lần nữa bênh ra vương long lông mày nhỏ bé không thể nhận ra v ậ y một cái hắn lần nữa ra quyền phanh lại là một tiếng vang thật lớn vương bình an lần nữa bị đánh lui lần này cánh tay trái của hắn vậy r ũ xuống hổ khẩu chỗ máu me đầm địa lại đến phanh lại đến phanh phanh phanh toàn bộ diễn võ sân thượng triệt để biến thành hai người nguyên thủy nhất giác đấu trường một q u y ề n lại một q u y ề n vương bình an t ự a n h ư một cái không biết mệt mỏi không biết đau đớn tiên đ i ê n hắn mỗi một lần bị đánh lui cũng sẽ ở rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn càng không sợ chết tư thái một lần nữa s u n g lên quyền quyền đ i n thịt toàn bộ diễn võ sân thượng đều tại hai người đối quyền bên giới kịch liệt r u n động cái kia cứng rắn không gì sánh được bạch ngọc sàn nhà đã hiện đầy giống mạng nhện với dạng trên ghế q u a n chiến yến tĩnh như chết tất cả mọi người bị trước mắt cái này thảm liệt đến cực hạn một màn chấn động đến nói không ra lời vương bình ăn xong q u y ề n đã máu thịt bé bét s n g bạch xương ngón tay đều có thể thấy rõ ràng hai cánh tay của hắn lấy một loại quỷ dị tư thái v ặ n béo lên h i ệ n nhiên đã xương cốt vỡ vụt nhưng hắn trong mắt chiến ý lại càng ngày càng thịnh càng ngày càng sáng phản thất một đầu bị ép vào tuyệt cảnh lại vĩnh viễn không khuất phục cô lang cho dù chạy hết một giọt máu cuối cùng cũng muốn từ trên người nhân kéo xuống một miếng thì đến điên rồi hắn triệt để điên rồi vương huyền tự lẩm bẩm hắn tấm kia bất cần đợi trên khuôn mặt lần thứ nhất nổi lên rung động vương phượng vô ý thức bị miệng lại cặp kia mỹ lệ mắt phượng trong viết đầy không đành lòng cùng lo lắng liên liên nhất tôn trọng chiến đấu vương hổ giờ phút này vậy t r ở m ặ c hắn tự hỏi nếu như đổi lại là chính mình tại tiếp nhận khủng bố như thế đ ả kích đằng sau tuyệt đối không có khả năng còn có thể đứng lên được có thể vương bình an không chỉ có đứng đấy hắn còn đang tấn công có chút ý tứ vương long biểu lộ vậy từ ban sơ nhẹ nhàng thoải mái trở nên ngưng trọng lên hắn phát hiện một cái để hắn đều cảm thấy kinh hãi sự thật vương bình a n sức khôi phục mạnh đến mức đáng sợ cái kia hai đầu vốn nên đã triệt để phế bỏ cánh tay vậy mà tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bản thân chữa trị mà lại hắn mỗi một quyền lực lượng chẳng những không có bởi vì thương thế tăng thêm mà yếu ớt ngược lại còn tại cái kia cố điên cuồng chiến ý thôi động bên dưới ẩ n ẩ n tăng cường càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là vương bình a n trên nắm tay bám vào lấy một loại cực kỳ quỵ dị mang theo chôn vùi cùng sáng sinh khí tức lực lượng nguồn lực lượng kia mặc dù yếu ớt lại cực kỳ xảo mỗi một lần đối quyền đều sẽ có từng k i a lực lượng như vậy ý đồ tiến vào trong cơ thể của hắn tan giá khí huyết của hắn phòng ngự mặc dù điểm ấy lực lượng với hắn mà nói liền gãi ngơ ngỡ cũng không tính nhưng nó bản chất lại làm cho hắn đều cảm nhận được một k i a tìm đập nhanh sáng tạo diệt chân ý a có chút muôn đạo vương long thầm nghĩ trong lòng hắn quyết định muốn cho cái này để hắn vui mừng không thôi đệ đệ một phần chân chính tôn trọng hắn đem chính mình nguyên bản chỉ dùng ba thành lực lượng chậm rãi tăng lên tới năm thành và anh lại là một quyền lần này vương bình an cảm giác mình đụng vào không còn là một ngọn núi mà là một viên gạo t h é t mà đến thiên h ạ c h giang d ắ c một tiếng thanh thúy tiếng xương n ư ớ c văng lên vương bình an cả người bay ngược mà ra trước ngực y phục t ắ t chiến ẩm vang nổ t u n g lộ ra phía dưới lom đi xuống lồng ngực một ngụm nóng hổi m á u tươi ở giữa không trung vạch ra một đạo thê mỹ đường v ò n g cung phúc hắn ngã dầm trên mặt đất vùng vây mấy lần lại không có thể lập tức đứng lên chủ nhân đừng đánh nữa thật đừng đánh nữa tiếp tục đánh xuống chúng ta tích lũy điểm ấy điểm năng lượng đều không đủ trả tiền thuốc men đó a hệ thống trong thanh âm đã mang tới dọn n g n nào kết thúc rồi ạ trong trái tim tất cả mọi người đều toát ra ý nghĩ này nhưng mà vương bình an dùng đầu kia vừa mới khôi phục một chút chi giác cánh tay chống đất lảo đảo lần nữa đứng lên hắn lao đi vết máu ở khoe miệng n ế n môi lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn chiếc kia bị máu tươi nhiễm đỏ răng dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt sâm bạch đại ca c h ư a ăn cơm sao dùng sơ ca vương long nhìn xem hắn bộ kia thê thảm nhưng lại không gì sánh được phách lối bộ dáng chậm rãi phun ra một hơi、Tốt. trên người hắn khí thế lần nữa kéo lên năm thành sáu thành bảy thành bình an đây là cuối cùng một quyền vương long khép quát một tiếng tấm kia ngưng trọng trên mặt tràn đầy đuối một cái chân chính chiến sĩ kinh y hắn dùng tới bảy thành l ự c lực đấm ra một quyền một quyền kia không có kinh thiên động địa thanh thế lại làm cho toàn bộ diễn võ sân tượng không gian chung quanh đều xuất hiện quỷ dị và mèo phảng phất vùng thiên địa này đều không thể gánh chịu một quyền này lực lượng vương bình an nhìn xem cái tia phảng phất xé rách không gian trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình nằm đấm hắn cặp tia thiêu đốt lên hỏa diễn trong mắt lóe lên một tia giải thoát một tia thỏa mãn、hắn、đồng dạng đã dùng hết chính mình chút sức lực cuối cùng nên đón tiếp lấy không có gào thét không có hò hét chỉ có thẳng tiến không lùi quyết tuyệt x o n g quyền lại một lần nữa g i a o hội lần này không còn có cái kia đinh thai n h ứ c g ó c tiếng vang vương bình an thân thể tựa như một cái bị đâm t h ủ n g khí cầu tất cả lực lượng tất cả ý chí tất cả khí huyết đều dưới một quyền này bị dễ như t r ở bàn tay giống như trong nháy mắt tăng ăn dã cả người hắn như là một mảnh tại trong cuồng phong phiêu linh lán dụng bị cái kia cố không cách nào kháng cự lực lượng cao cao đánh bay ra ngoài bay ra diễn võ sân thượng xét qua một đạo thật dài đường vòng cung nặng nghề mà ngã ở dưới đài trên quảng trường triệt đề đã mất đi sức tài chiến hắn thua triệt triệt đề đề nhưng toàn bộ quảng trường vô luận là quan chiến đệ tử hay là trên chỗ ngồi trưởng lão không ai phát ra gieo họ tất cả mọi người nhìn ra được một cái ngũ phẩm hậu kỳ làm cho lục phẩm trung kỳ đình phong làm cho vương g i a thế hệ tuổi trẻ không thể tranh cãi người thứ nhất vận dụng bậy thành thực lực bản thân cái này chính là một trận không cách nào phòng chế thắng lợi diễn võ trên sân thượng vương long chậm rãi thu hồi nằm đấm hắn nhìn xem chính mình cái k i a có chút run lên quầy phong lại nhìn một chút dưới đài cái tia đã ngất đi thất ảnh thật lâu không nói gì hắn chậm rãi đi đến dưới này tự mình đẩy ra x u ố n g lại đi lên t ổ n g nhân tại vô số đạo k í n h uý trong tầm mắt hắn đi đến vương bình an bên người túi người cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia vết thương chẳng chịu cơ hồ đã không thành hình người đệ đệ đỡ lên hắn nhìn xem tấm kia dính đ ầ y vết máu cùng mũi đất nhưng như cũ mang theo một tia quật cừ mặt trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu khen ngợi cùng thưởng thức bình an hắn mỗi chữ mỗi câu dùng một loại chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh â m chính trọng nói người rất mạnh chương chín mươi chín tổ trì mở ra chương chín mươi chín tổ trì mở ra vương long tự mình đem vương bình an đỡ dậy động tác cũng không nhu h ò a thậm chí có chút thô lỗ nhưng này chỉ khoác lên trên bả vai h à n tay lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ổn định lực lượng bình an ngươi rất mạnh vương long tiếng nói rất nặng mỗi một c h ữ đều giống như từ trong lồng ngực trực tiếp chấn động đi ra mang theo một loại kim thạch giống như cảm nhận hắn nhìn xem vương bình an cặp kia thâm thuy đến như là tinh không trong đôi mắt lần thứ nhất toát ra một loại thuật thúy không chứa bất kỳ tạp chất gì thưởng thức ý chí của ngươi thậm chí so thiên phú của ngươi càng đáng sợ vương bình an miết nhét miệng muốn cười lại k ê n động vết thương cả người đau đến h ắ n n h e răng trận mắt đại ca n g ư ơ i ra tay thật là h ắ c hàn đoan trách một câu nghe giống như là đang làm đ ú n g không h ắ c ngươi sao có thể nhớ k ỹ trận chiến này vương long tùng mở tay ra bình tĩnh nhìn xem hắn chờ ngươi tiến vào tổ long trì đột phá lục phẩm đằng sau ta chưa chắc là đối thủ của ngươi câu nói này giống một đạo kinh lôi tại vương bình an trong đầu ẩm vang nổ vang đại ca vương long đây là đang thừa nhận ta không đây cũng không phải là thừa nhận đây là một loại mong đợi ta chưa chắc là đối thủ của ngươi bảy chữ này hóa thành một viên nóng hổi là ấn k ắ p thật sâu tại vương bình an đấy lòng chỗ sâu nhất nó biến thành một tòa đạo mới đánh dấu một tòa so ngũ phẩm vô địch cao hơn so đánh bại vương h ổ càng xa thậm chí so cái k i a ba trăm sáu mươi không không không linh tinh càng có sức hấp dẫn đạo tiêu hắn nhìn xem đại ca vương long cái kia rộng lớn nặng nề b ó n g lưng chậm rãi quay người từng bước một đi xuống diễn võ sân thượng không tiếp tục quay đầu tấm lưng kia vẫn như cũng là như vậy không thể vượt qua nhưng chẳng biết tại sao tại vương bình an trong mắt tòa kia đã từng xa không thể chạm ngọn núi tựa hồ không còn là cao như vậy không thể leo tới hắn bộ ý thức điều ra chính mình bảng hệ thống điểm năng lượng 4 6 3 1 8 ơ 0 0 h ơ n 46 triệu nó là một đầu thông hướng đỉnh núi cầu thang là đổi kịp cái bóng lưng kia nhiên liệu là để hắn đem chưa hẳn hai chữ triệt để xóa đi lực lượng một cỗ trước nay chưa có mạnh liệt đến cơ hồ muốn đem linh hồn hắn đều nhóm lửa khát vọng trong lòng hắn điên cuồng bốc lên hắn muốn trở nên mạnh hơn hắn muốn đổi kịp đại ca bước chân hắn muốn tại tổ long trì bên trong hoàn thành một lần chân chính triệt triệt để để thuế biến hắn muốn để đại ca trong miệng chưa hẳn biến thành k h n g phải ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua đối với vương bình an mà nói ba ngày này trải qua không gì sánh được phong phú ngày đầu tiên hắn ở gia tộc cấp cao nhất trong khoang chữa bệnh năm hai mươi bốn giờ trận tiêu cùng vương long quyết đấu nhìn như chỉ là luật bản nhưng vương long cái tiêu bậy thành lực đạo dưới năm đấm mỗi một kích đều ẩn chứa tinh huyết hợp nhất lục phẩm chi lực kém chút đem hắn xương cốt toàn thân đều đập nát nếu không phải hắn cái tiêu biến thái tới cực điểm sức khôi phục tăng thêm một trăm mười không không điểm thể chất đ ặ t cơ sở thay cái phổ thông mũ phẩm định phòng sớm đã bị đánh thành một bãi thịt nát ngày thứ hai thương thế khỏi hẳn hắn không có lựa chọn bế quan mà là tìm được tứ ca vương huyền đem đầu kia lục phẩm xích luyện n g ụ c long thú thi thể lấy một cái giá hữu nghị đóng gói bán cho hắn cối u cùng giá sau cùng một trăm một mươi ai cấp thấp linh tinh vương huyền trả tiền thời điểm tấm t i ê u bất cần đợi mặt run r à y đến rất giống bị điện giật kích qua hết xanh vương bình an người t à i khoản số dư còn lại cũng theo đó tiêu thăng đến một cái càng khủng bố hơn số lượng năm trăm bảy mươi ngày n g thứ ba hắn chỗ nào vậy không có đi ngay tại việc tu luyện của mình trong mặt thất đem trận kia cùng vương hổ vương vượng vương huyền nhất là cùng đại ca vương lòng chiến đấu thu hình lại lật qua lật lại nhìn một trăm lần mỗi một lần về nhìn đều có cảm mộ mới trải qua trận đại chiến này t ẩ y lễ hắn cái k i a nguyên bản còn có chút phủ phiếm k h í thức bị triệt để rèn luyện đến cô đ ộ n g như thép hòa hợp tự nhiên sáng sớm khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua kỳ lần cư trật phát chiếu xuống tổ địa trên tâm đá xanh lúc năm bóng người lần nữa tập kết vương g i a tổ địa chỗ sâu nhất thông hướng tổ long chỉ cửa đá cổ lao trước vương bình an vương long vương hổ vương vựa vương huyền vương ra thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất năm vị kỳ lân tử đứng sóng bay đại ca vương long vẫn như c ũ là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó liền tự thành khí tràng t a m ca vương hổ thì là mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn cùng trờ mong toàn thân cơ b ắ p đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ càng không ngừng ma quyền sát trường nhị thị vương phượng cùng tứ ca vương huyền đứng chung một chỗ hai người trên mặt đều mang mấy phần n g n g trọng h i ệ n nhiên đ ố i sắp đến không biết tràn đầy tính sợ vương bình an đứng tại đội ngũ sau cùng hắn nhìn trước mắt cái này phiến cao tới mấy chục mét toàn thân do không biết tên cự thạch màu đen chế tạo phía trên khắp do vô số viễn cổ long văn cửa đá trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng trước cửa đá nhị trưởng lão vương h ả i cùng mặt khác mấy vị đức cao vọng trọng gia tộc t r ư ở n g lão tự thân vì bọn hắn tiến đưa vương khải trên khuôn mặt không có ngày xưa tùy tiện c u n g đắc ý thay vào đó là một loại thân là trưởng bối thâm trầm chờ đợi hắn nhìn trước mắt năm cái hài tử ánh mắt từ trên mặt của mỗi một người từng c á i đạo qua thổ long trì bên trong cơ duyên riêng phần mình khác biệt thanh âm của hắn mang theo một loại trị trọng trong ao long khí nguồn gốc từ thái cổ c h â n lòng bá đạo t u y ệ t luân không chỉ có thể rèn luyện thân thể cẳng có thể khảo nghiệm tâm trí nhớ kỹ thủ trụ bản tâm lượng sức mà đi quyết không thể tham công liều lĩnh nếu không không chỉ có vô ích ngược lại có hại thậm chí sẽ có lo lắng tính mạng năm người cùng nhau không người cần tuân nhị ra trưởng l á o dạy bảo vương khải nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa hắn cùng với những cái khác mấy vị trưởng l á o lẫn nhau đồng thời giơ tay lên trong lòng bàn tay hùng hồn cựu phẩm khí huyết chi lực hóa thành từng đạo c ủ a sáng rót vào cửa đá hai bên trong lỗ khảm ông cả tòa cửa đá cổ lão phát ra một tiếng t r ầ muộn m phản phất đến từ viễn cổ anh minh cái k i a phiến đóng chặt vô số tuyến nguyện gánh chịu vương ra quật khởi hy vọng cửa đá tại năm người cái kêu n ô tạc kích động chờ mong k h n trương nhìn soi mói chậm dài hướng vào phía trong mở ra một đầu đen kịp sâu không thấy đáy khe hở xuất hiện ở trước mắt mọi người phía sau cửa cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng c h à n đầy long huyết lao mà là một mảnh hỗn độn một mảnh do thực chất hóa mở mị không ngừng biến ảo hình thái hình dòng linh khí chỗ tạo thành hỗn độn thế giới những linh khí kia có hóa thành dương nanh múa vớt n g ũ trào kim long có hóa thành trao liệm cựu thiên màu xanh đứng long có hóa thành phiên giang đ ả o hải màu đen giao long bọn chúng tại cái kia hỗn độn trong thế giới truy đổi chơi bửa gào thét gào thét một cỗ thê lương cổ lão mê ngông tôn quy tới cực điểm khí t ư c từ trong khe cửa đập vào mặt vẹn vẹn tiêu tán ra một tia khí tức liền để vương bình an thể nội khí huyết bắt đầu không bị k h ô n g chế sôi trào lên ta nhỏ cái mẹ ruột lặc phắt phát, chủ nhân cái này cái này chỗ nào là long huyết t r ị a cái này mẹ hắn là long a A. hệ thống kim cương tiểu nhân t ạ i ý thức hải của hắn trong đã kích động đến không lựa lời nói toàn thân tản mát ra so thái dương còn óng ánh hơn q u a n mang vương bình an hít vào một hơi thật dài cái tia cố hôn tạp long khí linh khí tràn vào phế phủ để hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhẹ cỡng cửa đá đã hoàn toàn mở ra phía sau cửa cái kia hỗn độn thế giới cứ như vậy không giữ lại chút nào hiện ra ở năm người trước mặt sâu không thấy đáy tràn đầy thần bí tràn đầy bất ngờ vậy tràn đầy vô tận cơ duyên vương long cái thứ nhất bước chân không chút do dự một bước bước vào mảnh kia trong hỗn độn thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị cái kia nồng đầm hình dòng linh khí mất mất ngay sau đó là vương hổ là vương v ư ợ n g là vương huyền bọn hắn theo thứ tự bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa cuối cùng chỉ còn lại có vương bình an một người hắn đứng tại cửa ra vào cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua nhị trưởng lao vương khải vương khải đối với hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu vương bình a n cười hắn không do dự nữa bước chân dứt khoát quyết nhiên bước vào mảnh kia thuộc về chân lòng thế giới không biết chương một trăm vũ phẩm viên mãn t r ư ơ n g một trăm vũ phẩm viên mãn bước vào cửa đá trong nháy mắt vương bình a n thế giới bị lật đổ không có trong dự đoán nước ao không có ấm áp chất lỏng bá khỏa trước mắt là một mảnh hỗn đ ộ t nông đậm đến hóa thành thực chất x ư ơ n g mù màu vàng ở trước mặt hắn quay cuồng lao nhanh gào thét mỗi một sợi sương mù đều bày biện ra nhỏ xịu hình rồng bọn chúng dây dưa chơi bửa tạo thành một bức hùng vĩ mà cổ lao động thái bức、tranh. một cỗ t h ê lương tôn quý mên mông khí tức đập vào mặt để hắn cảm giác chính mình không phải bước vào một chỗ bí điện mà là xông vào một đầu ngủ say ướt b ạ n năm v i ế n cổ chân long mộc cảnh ta nhỏ cái mẹ ruột lặc phắt phắt chủ nhân cái này cái này chỗ nào là long viết trì a cái này mẹ hắn là long a hệ thống kim cương tiểu nhân t ạ i ý thức hải của hắn trong đã kích động đến không lựa lời nói toàn thân tản mát ra so thái dương còn nóng ánh hơn q u a n mang h i ệ n nhiên một cái vừa trúng năm mươi tỷ sổ số, số nhà giàu mới nổi vương bình an không để ý đến nó ồn ào thân thể của hắn t ạ i run nhẹ nhẹ. n một cỗ khó nói nên lời sảng khoái cảm giác từ làn ra tầng ngoài trực tấu có tủy mỗi một sợi long khí đều mang một loại kỳ lạng hoạt tính bọn chúng tràn vào kinh mạch cọ rửa huyết đục rèn luyện xương cốt loại cảm giác này so với hắn đã dùng qua bất luận cái gì đang hướng dược đều muốn ôn hỏa đều muốn bá đạo cũng cao hơn hiệu ở trong môi trường này tu luyện một ngày chỉ sợ so ra mà vượt ở bên ngoài khổ tu một năm không mười năm chủ nhân chớ ngẩn ra đó a đây chính là cơ duyên to lớn mỗi một giây đều là tiền a nghe nghe cái này trong không khí đều là linh tinh hương vị hay là cao cấp linh tinh không là cực phẩm linh tinh hệ thống kim cương tiểu nhân đã kinh đổi lại một bộ thợ mỏ phục mang theo nón bảo hộ cầm trong tay một thành cái cúc nhỏ t ạ i ý thức h ả i của hắn trong điên cuồng đạo phản phất muốn từ trong vùng hư không này đạo ra mấy khối long tính đến vương bình an thân thể đúng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ mạnh lên long khí nhập thể cùng hắn khí huyết chi lực giao h ò a hóa thành tinh tuần nhất chất dinh dưỡng tư dưỡng tứ chi bách hải của hắn loại hiệu suất này đã viễn siêu tưởng tượng của hắn nhưng cái này còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều trong đầu của hắn không bị khống chế hiện ra ba ngày trước đang diễn võ thiên trên đài một mặt kia đại ca vương long cái kia thường thường không có gì lạ lại đủ để nghiền nát hết thể một quyền chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tốc độ kỹ xảo tại tuyệt đối cảnh giới áp chế trước mặt yếu đớt cùng một trăm giấy cuối cùng cái kia bị một quyền đánh bay toàn thân xương cốt vỡ vụn nằm trên mặt đất không thể động đậy chật vật cùng vô lực còn có đại ca vương long lúc rời đi một câu kia bình tĩnh nhưng lại nặng tựa vạn cân mong đợi chờ ngươi tiến vào tổ long trì đột phá lục phẩm đằng sau ta chưa chắc là đối thủ của ngươi chưa hẳn vương bình an trong lồng ngực phản phất có một đám lửa tại đốt hắn không cần chưa hẳn hắn muốn là không phải hắn muốn đường đường chính chính đứng tại đại ca trước mặt nói cho hắn biết chính mình có thể cùng hắn đứng sống bay mà bây giờ cơ hội liền bày ở trước mắt hắn chậm rãi giơ tay lên người đầu cuối màn ánh sáng bắn ra mà ra điểm năng lượng 4 6 3 1 8 ơ 0 0 h ơ n 46 triệu khoản tiền lớn này giờ phút này đang lẳng lặng nằm tại trong tài khoản của hắn tiền chỉ có biến thành lực lượng mới thật sự là tiền trước đó hắn có lẽ sẽ còn nghĩ đến lưu một chút chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng bây giờ đã trải qua cùng vương long một trận chiến trong lòng của hắn lại không nửa điểm do dự thực lực chỉ có thực lực tuyệt đối mới là sống yên phận căn bản mới là hắn có thể tại tên tiên tài này yêu nghịt xuất hiện lớp, lớp trong thế giới thẳng tắp cái eo lực lượng hô hấp của hắn biến thành ồ ồ hai con mắt màu đen t i a tròng dấy lên gần như ngọn lửa đi ê n cùng hệ thống hắn ở trong lòng phát ra đệ nén vô tận khát vọng gào ghét cho ta thêm điểm ôi ông nội của ta ngài xem như nghĩ thông suốt hệ thống kim cương tiểu nhân trong nháy mắt ném xuống trong tay quốc thợ mỏ kích động đến lệ nóng doanh t r ọ n g ngài liền nhìn tôi ta hôm nay bản hệ thống liền để ngài thể nghiệm một thành cái gì gọi là cưỡi tên lửa thăng cấp cái gì gọi là thần hào khói hoạt vương bình an không tiếp tục nói nhảm ý chí của hắn kiên định như sát mục tiêu vũ phẩm bình phong cho ta tà mát đinh chỉ lệnh xác nhận ngay tại vì ngài quy hoạch tốt nhất thêm điểm phương án kiểm tra đo lường đến ký chủ ở vào năng lượng đặc thù trận tổ lòng chỉ nhục h â n đối năng lượng hấp thu hiệu suất tăng lên ba trăm bảy mươi hai long khí có thể phụ trợ năng lượng hoàn mỹ dung hợp không cái gì di chứng phương án đã tạo ra k h ả i thủy chấp hành và anh điểm năng lượng hai trên màn sáng cái kêu một chuỗi dài số lượng trong nháy mắt giảm mất dòng giá hai triệu cùng lúc đó một cỗ xa so với cái kêu ôn hòa long khí càng thêm tinh tuần càng thêm bằng bạc càng khủng bố hơn năng lượng dòng lũ không có dấu hiệu nào từ hệ thống trong không gian nào m v a n g tràn vào tứ chi bách hải của hắn nếu như nói trước đó chui vào thể nội long khí là từng đầu vui sướng dòng suối nhỏ như vậy giờ phút này từ hệ thống tuân r a năng lượng chính là một đầu lao nhanh gà o t h é t đủ để phá tan hết thể đề đập tinh hà -a -a -a. vương bình an thân thể chấn động mạnh một cái nhịn không được phát ra một tiếng kiềm chế gà o t h é t đau nhức kịch liệt khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt c h ố năng lượng kia dòng lũ quá mức bá đạo tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ lâm tới phán phất muốn đem hắn thân thể từ nội bộ triệt để nó bạo đổi lại tại ngoại giới như vậy t h u bạo thêm điểm cho dù có thể thành công vậy tất nhiên sẽ lưu lại khó mà bù đắp á m thương nhưng là ở chỗ này không giống v ớ i ngay tại cố năng lượng kia dòng lũ sắp mất khống chế trong n y mắt t r u n g quanh những cái kia nguyên bản còn tại ôn hòa chạy sôi long khí phản phất ngửi được mùi máu tươi cá mập đẫu nhiên trở nên bắt đầu của bạo bọn chúng giống như điên thuận vương bình an lỗ trên lông điên cồn g hướng trong cơ thể hắn vào tới bọn chúng hóa thành hoàn mỹ nhất dầu bôi trơn hóa thành kiên cố nhất đê đập hóa thành vô số xong ôn n u mà cường đại tay bọn chúng bao vây lấy cái kia cố của bạo hệ thống năng lượng an ủi nó dẫn dắt đến nó đưa nó h à a mỹ một tia không lọn dung nhập vào vương bình an mỗi một t ấ c máu thịt mỗi một cây sơ n g cốt mỗi một đường kinh mạch bên trong thống khổ trong nháy mắt rút đi thay vào đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời thực hạn bái cảm vương bình an bảng hệ thống phía trên vậy đại biểu hắn năm duy thuộc tính số lượng bắt đầu lấy một loại làm cho người hít thở không thông tốc độ điên cuồng hướng bên trên tiêu thăng Lực lượng, thể chất một trăm một mươi một nghìn một hai mươi một nghìn một mươi ba nghìn một mươi bốn tinh thần một trăm một mươi một nghìn một hai mươi một nghìn một mươi ba nghìn một mươi bốn sức khôi phục một trăm một mươi một nghìn một hai mươi một nghìn một mươi ba nghìn một mươi bốn thân thể của hắn đang phát ra lốt bốt bảo hưởng xương cốt đang trở nên càng thêm tỉ mỉ cơ bắp đang trở nên cứng cắp hơn kinh mạch đang trở nên càng thêm rộng lớn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của mình đang lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức điên cuồng tăng b ọ t rốt cục khi cái tia cuối cùng một tia hệ thống năng lượng cùng cuối cùng một sợi phụ trợ lăng khí hoàn mỹ dung hợp đằng sau trên bảng số lượng, đống nhiên dừng lại lực lượng một năm nghìn tốc độ một năm nghìn thể chất một năm nghìn tinh thần một năm nghìn công sức khôi phục một năm nghìn cảnh giới ngũ phẩm võ giả hp một năm nghìn một năm nghìn ngũ phẩm đại biên mãn toàn ngũ phẩm hậu kỳ đến ngũ phẩm đ ỉ n h phong võ giả tầm thường cần mấy năm thậm chí mười mấy năm mài nước công phu mới có thể đi đến con đường hán chỉ dùng không đến mười hơi thở toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt hô vương bình an thật d à i phun ra một ngụm trọc khí hơi thở kia trên không trùng vậy mà ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vớt màu vàng nhạt tiểu lòng xoay một vòng mới chậm rãi tiêu tán hắn nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội cái kêu bạo tạc tính chất so trước đó cường đại mấy lần không chỉ lực lượng một cỗ trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn tràn ngập nội tâm của hắn nhưng mà ngay tại hắn đạt tới ngũ phẩm định phong trong chất v ấ m này d ị biến nảy sinh t r u n g quanh hắn những cái kêu bởi vì năng lượng hao hết mà trở nên có chút mỏng manh l o n g khí đột nhiên lần nơi trở nên bắt đầu của bạo lần này không còn là tràn vào trong cơ thể của hắn mà là phản phất bị trên người hắn một loại nào đó tân sinh khí tức hấp dẫn chỗ hiệu lệ bọn chúng điên cuồng hướng lấy hắn bên ngoài thân hội tụ áp suất ngưng thực một tầm nhàn nhạt, nhạt lưu chuyển lên vô số tinh mị long văn màng ánh sáng màu vàng vậy mà tại trên làn da của hắn chậm rãi hiện hiện mang ánh sáng kia hướng cõi nặng nề tràn đầy thần thánh cùng bất hủ khí tước cái này đây là vương bình an trong đầu trong nháy mắt l ó e lên đại ca vương long tư liệu lục phẩm cương giả tinh huyết hợp nhất khí huyết ngoại phóng ngưng tụ thành hộ thể bảo quang mình bây giờ tầm này màng ánh sáng mặc dù kém xa chân chính lục phẩm bảo quang như vậy ngưng thực nhưng nó bản chất cũng đã đến gần v ô hạn đinh chúc mừng ký chủ tại năng lượng đặc thù trận tổ long trì cùng hệ thống năng lượng song trọng kích thích xuống ngài đã sớm ngưng tụ ra lục phẩm bảo quang hình thức ban đầu ngụy long huyết bảo thể vương bình an vươn tay nhẹ nhàng nuốt ve trên cánh tay mình tầng k i a màu vàng màng ánh sáng hắn có thể cảm giác được tầng này nhìn như bánh quế trong màng ánh sáng tận chứa kinh khủng bực nào lực phòng ngự hắn thậm chí có một loại tự tin mình bây giờ nếu như lại đối đầu ba ngày trước tam ca vương hổ căn bản không cần bất luận cái gì kỹ xảo chỉ là đứng đấy bất động tuy ý hắn c ô n g kích hắn đều chưa hẳn có thể đánh phá chính mình tầng này sát r u ộ n đen cái này chính là ngũ phẩm đ ỉ n h phong cái này chính là ngụy long huyết bảo thể vương bình an cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh như giang hà một trăm năm mươi không không không k h í huyết cảm thụ được bên ngoài thân tầng kia không thể phá vỡ m à n g ánh sáng màu vàng trong lòng hào hùng tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa nhưng như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều ánh mắt của hắn xuyên t h â u trước người cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp long khí nhìn về phía cái kia đạo vắt ngang tại ngũ phẩm cùng lục phẩm ở giữa vô hình n trời một bước lên trời hôm nay hắn liền muốn ở chỗ này hoàn thành cái này xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại ý chí của hắn lần nữa chìm vào hệ thống cặp kia thiêu đốt lên hỏa d i ễ m con người g ắ t gao tập trung vào trên bảng cái kia đại biểu cho cảnh giới cái nút hệ thống hắn gào t h é t t ạ i ý thức hải bên trong hóa thành quần quận kinh lôi cho ta đột phá t r ư n g một trăm linh một ngàn vạn năng lượng đúc thành lục phẩm thiên quan t r ư ơ n g một trăm linh một ngàn vạn năng lượng đúc thành lục phẩm thiên quan hệ thống đột phá lục phẩm cần gì điều kiện vương bình an ý chí tạo ý thức hải bên trong ngưng tụ thành một câu chém đinh chả sắc tra hỏi hắn đã đợi đã không kịp từng phút từng giây cũng chờ đã không kịp ôi ông nội của ta ngài xem như hỏi trên ý tưởng trong thức hải hệ thống kim cương tiểu nhân một cái giật mình trong nháy mắt từ trên ghế nằm bắn lên trên người h a quần bãi biển tự động đổi thành một bộ thẳng áo đôi tôn trong tay còn cầm một cây gậy chỉ huy rất giống một cái chuẩn bị lên đài hòa âm nhạc trưởng nó h á n g rộng một cái phía sau cái kia to lớn giả lập màn sáng tùy theo sáng lên căn cứ bản hệ thống chi cao vô thượng g i a trẻ không gạt phía quan phương giới mục biểu ba t bảy hai chỉnh sử a bản do ngũ phẩm kinh mạch đại sư đột phá tới lục phẩm tam tiêu đại sư cảnh giới mở ra cũng phong bế tam tiêu chi môn hoàn thành tinh huyết hợp nhất sự nghiệp to lớn phía quan phương chỉ đạo giá là kim cương tiểu nhân cố ý kéo dài âm điệu dùng gậy chỉ huy tại trên màn sáng điểm mạnh một cái một chuỗi tràn đầy cảm giác g á p bách số lượng tầm v a n g hiển hiện hai mươi triệu vương bình an tâm đông nhiên chỉ một chút dù hắn giờ phút này có được hơn bốn mươi triệu khoản tiền lớn chậm nhìn đến cái số này hay là cảm giác một trận đau lòng đây cũng không phải là hai trăm là hai mươi triệu cơ hồ là hắn toàn bộ thân ra một nửa liền bị gõ mở một cánh cửa đại giới này không khỏi cũng quá lớn quý đi đau lòng đi cảm thấy bản hệ thống là cái gian thương đi kim cương tiểu nhân chắp tay sau lưng một bộ ta đã sớm xem t h ấ u hết t h ể tới người bộ dáng ở trước mặt hắn đi dạo t à n bộ hai mươi triệu đều có thể tại thủ đô tinh phồn hoa nhất trung ương thiên nhai mua xuống một tòa lâu đều có thể tổ kiến một chi trang bị đợi thứ ba cơ giáp tư nhân vệ đội đều có thể y miệng vương bình an đánh gây nó nghĩ linh tinh hắn đương nhiên biết hai mươi triệu giá trị nhưng hắn cũng càng rõ ràng lực lượng giá trị ngay tại hắn chuẩn bị tán răng đem khoản tiền lớn này đập xuống thời điểm đã thị kim cương tiểu nhân đỗng nhiên xoay người một cái áo đuôi tôm và táo vẽ ra trên không trung một cái xinh đẹp đường cong trên mặt biểu lộ khoa trương tới cực điểm linh một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thanh thúy đều muốn nêm hai thanh âm nhắc nhở tại vương bình an trong t ấ t hại ẩm vàng nổ vang kiểm tra đo lường đến ký chủ đang đứng ở đặc thù cao duy năng lượng trảng tổ lòng chỉ bên trong hoàn cảnh thừa số ước định bên trong lòng khí nồng độ chín mươi ba bảy năng lượng hoạt tính 78.2. cùng ký chủ huyết mạch cộng minh độ 41.5. n g a y tại một lần nữa diễn toán đột phá phương án ngay tại vì ngài xứng đôi tối ưu tỷ lệ hiệu suất chọn gói diễn toán hoàn tất trên màn sáng cái kia trướng mắt hay không không không không không không bị một cái giả lập đại thủ thâu bạo địa họa lên một cái c ự đại gạch đỏ ngay sau đó một cái mới lóe ra trướng mắt kim quan g số lượng từ bên cạnh n g à i ra ngoài một không không không chúc mừng ngài ta thân ái nhất chủ nhân ngài đã thành công phát động tổ long trì hạn định bản cấp sử thi gãy sưng giá n h ả lầu bán pha giá lớn chi siêu cấp ưu đãi đột phá lục phẩm hiện giá chỉ cần mười triệu mười triệu c h ọ n b ẹ n vì n g à i tiết kiệm được mười triệu kim cương tiểu nhân đã kinh triệt để điên rồi nó ôm chỗi này mười không không không không không không số lượng tại trên màn sáng điên cuồng lan lột lan qua lan lại kích động đến toàn thân kim cương đều tại tuân rơi bỏ đi vương bình an triệt để ngây mẩn cả người hắn ngơ ngác nhìn trên màn sáng cái kia đánh gãy đôi số lượng đầu góc c h ố n g giống c h ọ n b ẹ n qua ba giây một cỗ so vừa mới tấn thăng ngũ phẩm đình phong lúc còn bánh liệt hơn gấp mười lần c ủ nghỉ như là núi lửa phun trào trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả lý trí ngoa tạo hắn nhịn không được dưới đáy lòng sổ một câu nói t ụ con mẹ nó quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống hay là thuần kim nhân bánh hệ thống ngươi xác định không có nói đ ù a ta không phải cái gì trước giao mười triệu đến tiếp sau còn có một cái mười triệu tiền trả phân kỳ đi hắn vẫn còn có chút không thể t i n được xác định cùng khẳng định kim cương tiểu nhân n g nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái vỗ bộ ngực cam đoan cái này tổ long trì long khí bạn thân liền có mở ra nhân thể tiềm năng tệ tụy phạt mạch công hiệu nó có thể giúp ngài giảm bớt đại lượng đả thông kinh mạch vững chắc căn cơ năng lượng tiêu hao cho nên hệ thống mới có thể cho ra cái này gây sơ giá qua cái t h u n này nhưng là không còn cái tiệm này à. vương bình an hô hấp trong nháy mắt trở nên không gì sánh được t h ô trọng hắn hai con mắt màu đen t i a t r o n g trước đó bởi vì hai mươi triệu giá cả mà sinh ra từng kia do dự trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh thay vào đó là đủ để đem sắt thép đều h ò a tan quyết tuyệt n g à y cho không lấy phản thụ tội lỗi đây quả thực là lao thiên gia đều tại đời hắn để hắn một bước lên trời hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào đột phá theo hắn ra lệnh một tiếng cái kia cố quyết t u y ệ t ý chí hóa thành một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập vào bảng hệ thống phía trên linh chỉ lệnh xác nhận điểm năng lượng 10-0-0-0-0-0-0. trên màn sáng chuỗi này đại biểu cho hắn tải phú số lượng trong nháy mắt bốc hơi dòng giá mười triệu ầ m ầ m nếu như nói trước đó cái kia hai triệu điểm năng lượng là một đầu lao nhanh tinh hà như vậy giờ phút này mười triệu điểm năng lượng chính là một mảnh do thuần túy năng lượng tạo thành đủ để bao phủ toàn bộ thái dương hệ binh mông vô n g n vũ trụ tinh hải Cố này so trước đó khổng lồ không chỉ gấp mười lần năng lượng dòng lũ không có dấu hiệu nào lấy một loại ngang ngược đến không nói bất kỳ đạo lý gì tư thái ở v a n g một phát lần này nó không còn là ôn h ò a cường hóa nhục thân mục tiêu của nó chỉ có một cái đó chính là dấu ở vương bình thân thể chỗ sâu nhất cái kêu ba phiến ngăn cách p h ạ m n h â n cùng siêu p h ạ m đại biểu cho sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời thư vô mở mịn môn hộ t a m tiêu chi môn võ giả tầm thường đột phá lục phẩm là một cái dài dằng g ặ c mãi nước công p h bọn hắn cần hao phí mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm cẩn thận từng ly từng tý dùng tự thân khí huyết trí lực từng chút từng chút đi mải mở cái tiêu ba phiến đại môn trước mở ra thượng tiêu chi môn khống chế khí huyết lại mở ra trung tiêu chi môn khống chế tinh thần cuối cùng mở ra hạ tiêu chi môn khống chế sinh mệnh toàn bộ quá trình như g dẫm trên băng mỏng hơi không cẩn thận chính là khí huyết ngực dòng t ẩ u hỏa nhập m a hạ tràng nhưng vương bình an không giống với hắn có hệ thống hắn có tiền hắn lựa chọn là một đầu xưa nay chưa từng có vậy sau này không còn ai bá đạo nhất thô bạo nhất điên cùng nhất con đường cường hành còn xuyên trong cơ thể hắn cái kia mười triệu điểm năng lượng tại ý chí của hắn dẫn đạo b ê n d ư ớ i trong n g á y mắt ngưng tụ thành một thanh lóe da hủy diệt h à o quang vô kiên bất tội khai thiên cự truy sau đó đối với cái kia ba phiến p h ả n phất t u y ê n cổ trường tồn không thể phá vỡ hư vô cửa lớn hung hăng đập xuống không có kỹ xảo không có thăm dò chỉ có thuần túy tuyệt đối nghiền ép hết thể lực lượng v â anh một tiếng phảng phất v a n vọng toàn bộ vũ trụ hồng hoàng thiên vang trong cơ thể hắn ẩm vang nổ tung cái kia phiến đại biểu cho khí huyết tuần hoàn thượng tiêu chi môn liền một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ ngay tại trôi này năng lượng cự truy phía dưới ứng thanh mà mở năng lượng bàng bạc dòng lũ xuyên qua vê anh tiếng thứ hai tiếng vang theo nhau mà tới đại biểu cho tinh thần vận chuyển trung tiêu t r i môn run r ậ y kịch liệt một chút trên cửa cái kia phủ văn cổ xưa điên cuồng lấp lóe ý đồ chống cự nhưng không có chút ý nghĩa nào tại trước mặt lực lượng v u y ệ t đối hết thể chống cự đều là p h í công cự truy rơi xuống trung môn động mở năng lượng dòng lũ thế như t r ẻ tre vê anh tiếng thứ ba cũng là cuối cùng một tiếng vang thật lớn chấn động đến vương bình an ý thức đều xuất hiện trong nháy mắt chống không cái kia phiến thần bí nhất vậy kiên cố nhất đại biểu cho sinh mệnh bản nguyên hạ tiêu chi môn tại cái này hủy thiên diệt địa dưới m ộ t kích ầm vàng s ổ đổ ba môn toàn bộ triển khai nhưng mà cái này vẫn chưa xong cái kia cố quán xuyên tam tiêu chi môn năng lượng dòng lũ cũng không có như vậy tiêu tán mà là tại bảng bạc long khí bao k h o a phía dưới đông nhiên một cái cuốn trở về hóa thành một đầu màu vàng thần long lấy một loại càng thêm bá đạo tư thái đem cái kia ba phiến mở rộng môn hộ cấm ép bao khoả áp xúc dung hợp mở sau đó hợp phá sau đó lập cái này lúc mở lúc đóng ở giữa vương bình an thể nội khí huyết tinh thần sinh mệnh lực cái này ba loại nguyên bản làm theo ý mình lực lượng bị triệt để đánh nát gây dựng lại cuối cùng hòa mỹ hòa thành một thể tinh huyết hợp nhất ông một cỗ viễn siêu ngũ phẩm thuộc về cao hơn sinh mệnh cấp độ p h ả n phất quân vương d á n g lâm giống như u i áp kinh khủng từ vương bình an trên thân ở bang bộc phát hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi toàn bộ tổ long chỉ đều tại thời khắc này vì đó sôi trào những cái kia nguyên bản còn tại riêng phần mình chơi bừa truy đuổi hình dòng linh khí p h ả n phất nhận lấy một loại nào đó đến từ huyết mạch đầu nguồn trí cao vô thượng triệu hoán bọn chúng điên rồi bọn chúng từ bốn phương tám hướng từ tổ long chỉ mỗi một hẻo lánh điên cùng hướng lấy vương bình an tụ đến bọn chúng không còn là ôn hòa sương mù mà là hóa thành thực chất hóa dòng lũ màu vàng tại phía sau hắn hội tụ xoay quanh dây dưa cuối cùng ngưng tụ thành một tôn so trước đó cái tia lụy long huyết bảo thể lúc càng thêm ngưng thực càng thêm vinh nghiêm to lớn hơn cao tới trăm mét viễn cổ chân long h ư ảnh cái tia chân long h ư ảnh không còn là mơ hồ hình dáng nó mỗi một chiếc vải rồng đều có thể thấy rõ ràng lóe ra bất hủ á n h kim loại nó dâu rồng trên không trung phiêu đãng phản phất khái động tới không nó cặp t i a như là hai vòng mặt trời màu vàng tự nhãn chậm rãi mở ra quan sát mảnh này thuộc về lĩnh vực của nó vương bình an chậm rãi mở mắt hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình hắn có thể cảm giác được thể nội cái kia lao nhanh như giang hà b ê n mông như biển sao mới tinh lực lượng đó là một loại trước nay chưa có khống chế hết thể cảm giác hắn thành công từ giờ khác này hắn không còn là ngũ phẩm võ giả hắn là lục phẩm tam tiêu đại sư nhưng mà hắn ngầm đầu vẫn nhìn chung quanh cái kia như c ũ n ê n mông như biển phản phất lấy mãi không hết dùng mãi không cạn lòng khí vui sướng trong lòng vẹn vẹn kéo dài không đến một giây liền bị một cỗ càng thêm điên cuồng càng thêm nóng bỏng gia tâm hoàn toàn thay thế vẹn vẹn đột phá còn chưa đủ tại mảnh này long chi lĩnh vực tại mảnh này trời cao ban cho bảo điện hắn phải hoàn thành không chỉ là một lần đột phá mà là một trận xưa nay chưa từng có siêu cấp tiến hóa chương một trăm linh hai bại gia tử cồn hoan t r ư ơ n g một trăm linh hai bại gia tử cồn hoan lục phẩm đây chính là lục phẩm vương bình a n chậm rãi mở mắt ra toàn bộ thế giới tại trong cảm nhận của hắn đã hoàn toàn khác biệt nếu như nói ngũ phẩm lúc hắn nhìn thế giới giống như là đang nhìn một trận siêu cao s o n g bốn ca phim như vậy hiện tại hắn cảm giác chính mình trực tiếp chui vào trong phim ảnh trở thành thế giới này một bộ phận hắn có thể nhìn đến trong không khí rời rạc hạt linh khí có thể nghe đến ngoài trăm thước một vị khắc k ỳ lần tử vương hổ cái kia như là chống trận giống như kịch liệt nhị tim thậm chí có thể nghe đến những cái kia quay cuồng trong lòng khí xen lẫn từng kia nguồn gốc từ thái cổ hồng hoang thê lương mà cô tịch hương vị tinh huyết hợp nhất tam tiêu quý nguyên đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng tăng trưởng mà là sinh mệnh cấp độ bản chất nhảy bọn trong cơ thể hắn khí huyết không còn là tán loạn cẩn tận lực điều động năng lượng mà là biến thành như là hô hấp bình thường cùng hắn mỗi một cái suy nghĩ mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ đồng bộ bản năng hô hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi hơi thở này tại nồng đậm trong long khí vậy mà ngưng tụ thành một đầu rất sống động màu vàng tiểu long lắc đầu vây bôi điệu bản xoáy một vòng mới lưu luyến không rời một lần nữa dung nhập chung quanh trong sương ngủ ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân ngài ngài cái này ngài đây là đang nhà tiến a trong thức hải vừa mới còn tại điên cùng chúc mừng kim cương tiểu nhân giờ phút này đã nhào tới đầu kia tiêu tán tiểu kim long bên cạnh r ồ i ra hai cái tay nhỏ l i ề u mạng muốn đem nó v ứ t trở về trên mặt viết đầy đau lòng như góc cái này phun ra ngoài ở đâu là khí a đây rõ ràng là từng mai từng mai sáng lấp lánh điểm năng lượng là của ta tiểu tiền tiền a vương bình an căn bản không để ý nó quỷ khóc s ó i đảo tâm thần của hắn hoàn toàn ngắm chìm tại một loại trước nay chưa có kỳ diệu trạng thái bên trong hắn phát hiện đột phá đến lục phẩm đằng sau hắn đ u i t r u n g b u n h những l o n g k h í n đuổi chung quanh những l ụ phẩm đằng sau hắn đuôi chung u n h những l phẩm lúc hắn hấp thu lục n hấp h u l ụ giống như là đang dùng ống hốt uống cọc cả cọc l hắn cảm giác chính mình trực tiếp biến thành trai co la bản thân t r u n g quanh tất cả l n g khí đều tranh nhau c h a n l ớ n khóc hô hào muốn hướng trong thân thể của hắn rót trước đó còn cần hắn chủ động đi dẫn đạo đi hấp thu hiện tại hắn chỉ cần đứng tại chỗ cái gì đều không cần làm những cái kia hình dòng linh khí liền sẽ tự động tự động lấy so trước đó nhanh không chỉ gấp mười lần tốc độ điên cuồng chui vào tứ chi bách hải của hắn hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng tiếp tục không ngừng mà cường hóa lấy nhục thể của hắn loại cảm giác này quá sung sướng đơn giản tựa như là mở ra tu luyện hắc hay là theo niên liễm nạp tiền loại kia đình cấp bít chủ nhân chủ nhân ngài cảm thấy sao hệ thống kim cương tiểu nhân vậy đã nhận ra loại biến hóa này trong nháy mắt bên vừa rồi mất con thống khổ kích động ở trước mặt hắn khoa tay một chân gấp mười lần c h ọ n vẹn gấp mười lần hiệu suất tăng lên a chúng ta ở chỗ này đợi một ngày sánh được người khác ở bên ngoài khổ t u một năm chúng ta kiếm lời là ra lần này là thật kiếm lời là ra vương bình an không nói gì hắn chỉ là l ặ n g lặng cảm thụ được thể nội cái tia lao nhanh không thôi lục phẩm chi lực cảm thụ được đục h â n tại long khí cọ rửa bên dưới mỗi một phút mỗi một giây đều đang mạnh lên k h á i cảm nhưng mà cỗ này vui sướng vẹn vẹn kéo dài không đến mười giây trong đầu của hắn liền không bị khống chế lần nữa hiện ra đại ca vương long thân ảnh hiện ra cái kia thường thường không có gì lạ lại đủ để nghiền nát hắn tất cả kiêu ngạo một quyền hiện ra mình bị một quyền đánh bay vũ tạm lục phủ đều phảng phất r ờ i vị nằm trên mặt đất không thể động đậy chật vật mình bây giờ s o u ba ngày trước mạnh đâu chỉ gấp mười lần nhưng nếu là lại đối đầu đại ca có thể thắng sao đáp án là phủ định có lẽ có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu có lẽ không bị thua đến chật vật như vậy nhưng muốn thắng vẫn như cũng là người xin ó i ngộng cái kia đạo vắt ngang tại giữa hai người hồng c ầ u mặc dù bị hắn ra sức điền một bộ phận nhưng vẫn như cũ sâu không thấy gáy còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều một cỗ so trước đó càng thêm nóng bỏng càng thêm điên cuồng khát vọng như là liệu nguyên giá hỏa trong nháy mắt quét sạch hắn toàn bộ tâm thần hắn muốn trở nên mạnh hơn hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất nhất ngang ngược tư thái đổi u kịp cái bóng lưng kia hệ thống ý chí của hắn t ạ i ý thức hải bên trong hóa thành một câu băng l ê n chỉ lệ lục phẩm cảnh giới thêm điểm quy tắc a kim cương tiểu nhân trên mặt cuồng hỉ trong nháy mắt g ư n g kết nó giống như dự cảm được cái gì thanh âm cũng bắt đầu phát r u n g chủ chủ nhân ngài ngài không phải là lại muốn màn sáng tại nó trong r u n g dậy chậm rãi hiện hiện thêm điểm quy tắc lục phẩm tam tiêu đại sư hai trăm điểm năng lượng có thể gia tăng một điểm năm duy thuộc tính lực lượng tốc độ thể chất tinh thần sức khôi phục hai trăm điểm giá cả trực tiếp tăng lên gấp đôi chủ nhân ngài nhìn thấy đi hai trăm điểm đây quả thực là đoạn tiền a kim cương tiểu nhân trong nháy mắt hóa thân thành chợ bán thức ăn trong vì ba mau hai mau mà cùng người bán hàng rong làm cho mặt đỏ tới mang thai bác gái chỉ vào trên màn sáng số lượng đau lòng nhức g ó c lên án ngài tính toán ngài hiện tại nam duy đều là mười lăm phẩy khoảng cách lục phẩm đ ỉ n h phòng sáu mươi điểm còn kém bốn mươi lăm phẩy điểm năm h ạ n g chính là hai trăm hai mươi lăm phẩy điểm t h u tính nhân với hai trăm ông trời của ta đó là đó là bốn mươi lăm triệu điểm năng lượng a nó vạch lên chính mình kim cương ngón tay t í n h tới cuối cùng trực tiếp hai mắt khé đảo kém chút tại chỗ bị choáng đi qua bại ra ngài đây là muốn bại ra a vương bình an không nhìn nó biểu diễn hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem tài khoản của chính mình điểm năng lượng 3 4 3 1 8 i tư năm không không đột phá lục phẩm tiêu hết 12 triệu ngũ phẩm đ ỉ n h phong hai triệu đột phá 10 triệu còn thừa lại hơn 34 triệu đầy đủ đầy đủ hắn lại hướng phía trước phóng ra một bước dài hệ thống vương bình an thanh âm không mang theo một tơ một hào tình cảm tiếp tục thêm điểm không không cần a chủ nhân kim cương tiểu nhân trực tiếp nào tới ô ũ n g lấy vương bình a n giả l ậ p đ u ổ i khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế chúng ta phải tiêu tiết kiệm một chút đ a đây chính là hơn ba triệu không phải hơn ba ngàn khối giữ lại nó chúng ta về sau có thể mua bao nhiêu đồ tốt có thể vượt qua dạng gì thần tiên thời gian ngài không thể nghĩ như vậy không ra à? vung tay không thả đánh chết ta vậy không thả n g à i hôm nay nếu là dám lại xài tiền bậy bạn trước hết từ trên thi thể của ta nhảy tới vương bình an hắn nhìn xem hí tinh này phụ thể hệ thống có chút im lặng hắn chậm rãi mở miệng ngươi lại không vung tay ta liền đem ngươi hối đoái thành điểm năng lượng kim cương tiểu nhân tiếng khóc im bặt mà dừng nó cứng đở, từng chút từng chút ngầm đầu nó thấy được một đôi dạng gì con mắt a ở trong đó không có phẫn nộ không có không kiên nhẫn chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy đối lực lượng cực hạn khát vọng cùng một loại thần c à n giết thần phật c à n giết phật tuyệt đối liên cuồng nó không chút nghi ngờ nếu như mình nói thêm nữa một chữ cái này đã triệt để cấp trên năm nhân thật sẽ đem nó cho như thế nó yên lặng buông l ò n g tay ra sau đó yên lặng thối lui đến góc tường bắt đầu vẽ vòng tròn trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm tiền của ta ta tiêm tinh hạo ta tinh cầu nghỉ phép ta bikini mỹ nữ vương bình an không còn để ý nó ý chí của hắn như là ra khỏi vỏ thần kiếm sắc bén quyết tuyệt đem ta năm duy thuộc tính cho ta vào chỗ chết thêm hắn triệt để không thèm đếm x ử a nếu sắp điên vậy liền điên cái triệt để hắn thậm chí lười đi từng chút từng chút thêm chuyển hai mươi triệu điểm năng lượng toàn bộ đập cho ta tiếng năm duy thuộc tính trong chỉ lệnh xác nhận hệ thống thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở tràn đầy bị quất rất giống một cái bị ác bá cướp đi tất cả kẹo que tiểu bằng hữu ẩm ẩm điểm năng lượng hai mươi không không không không lại là một bút đủ để cho cựu phẩm đại tông sư đều cảm thấy hít thở không thông khoản tiền lớn bị vương bình ăn không chút do dự xem như tủi lửa một dạng ném vào tên là thực lực trong l ò luyện lần này bộc phát năng lượng dòng lũ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn khủng bố nếu như nói đột phá lục phẩm lúc cái kia mười triệu điểm năng lượng là một vùng biển sao như vậy giờ phút này hai mươi triệu chính là một tòa ngay tại sụp đổ sắp bộc phát ra g ậ m mạ xạ tuyến bạo siêu tân tinh hôn bạo h ủ y d i ệ t đủ để đem một viên tinh cầu đều trong nháy mắt khí hóa khủng bố năng lượng trong cơ thể hắn ở bang nổ tung vô số mao mạch mạch máu trong nháy mắt nổ t u n g cả người trong phút chốc liền biến thành một cái huyết nhân hắn xương cốt đang phát ra không chịu nổi gánh nặng khanh khách dên gì kinh mạch của hắn giống như là bị nung đỏ que hẳn n ó qua đau nhức kịch liệt không gì sánh được quá nhanh quá mạnh loại này thêm điểm phương thức đã không phải là cưỡi tên lửa cái này mẹ hắn là trực tiếp đem chính mình cột vào tên lửa xuyên lục địa bên trên nhưng mà cũng l i ề n tại thân thể của hắn sắp sụp đổ trước một giây toàn bộ tổ long trì lần nữa bạo động những cái kia nồng đậm đến cực hạ long khí phản phất tìm được một cái phát tiết cửa ra vào hóa thành nhức b ạ n đầu xiềng xích màu vàng từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến gắt gao đem vương bình ăn cái kia sắp nổ tung thân thể trói lại bọn chúng hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng điên cuồng chữa trị hắn kinh mạch bị tổn thương cùng thực thân bọn chúng hóa thành hoàn mỹ nhất chất xúc tác đem cái kia cố cùng bạo hệ thống năng lượng cưỡng ép phân dại trải bớt sau đó lấy một loại gần như hoàn mỹ tư thái l à c ấ n vào hắn mỗi một khỏa tế b à o bên trong tại loại này có thể xưng thần tích vĩ lực phía dưới vương bình ăn bảng hệ thống phía trên vậy đại biểu hắn thực lực số lượng bắt đầu lấy một loại làm cho người ra đầu tê dạy tốc độ điên qu đây không phải là đơn giản số lượng biến hóa đó là một trận số liệu biển động là một trận t à i phú của hoan lực lượng một năm công công công công công công công hai năm công công công công ba năm công công thể chất một năm công công công công công công công công công công công ba năm công công tinh thần một năm công công công công công công công công công công công công công công ba năm công công sức khôi phục một năm công công công công công công công công công công công công công công công công ba năm công công c ô ô n g mỗi một hạng thuộc tính đều tại ngắn mùi mười mấy cái t r o n g khi hô hấp tăng gọn dòng ra hai mươi điểm khí huyết của hắn giá trị vậy từ vừa mới đột phá lúc một trăm năm mươi một đường b ã o táp hai trăm linh hai trăm năm mươi ba trăm linh cuối cùng như ngừng lại ba năm sáu lục phẩm trung kỳ hồ vương bình an chậm rãi phun ra một n g ụ m mang theo mùi máu tươi trọc khí thương thế trên người hắn đang thay đổi thái sức khôi phục cùng lòng khí tẩm bổ bên dưới đều đã khỏi h ắ n hắn cảm thụ được thể nội cái tia so trước đó lại mạnh mẽ mấy lần lực lượng cảm giác mình hiện tại một quyển liền có thể đánh chết mười cái vừa mới đột phá lục phẩm lúc chính mình loại này có được lực lượng cảm giác để hắn say mê nhưng mà ngay tại thực lực của hắn đã tới t lục phẩm trung kỳ đ ỉ n h phong sắp chạm đến lục phẩm hậu kỳ ngưỡng c ử a trong chớp nấm h này hắn cái tia bởi vì thuộc tính tăng vọt mà trở nên không gì sánh được bao la không gì sánh được bén nhạy tinh tần h lực đột nhiên bắt được một tia dị dạng tại tổ long chỉ chỗ xấu nhất ở mảnh này long khí nồng đậm đến hóa thành thể lỏng ngay cả tia sáng đều không thể xuyên thấu hỗn đội khu vực hạ tâm ở mảnh này liền đại ca vương long trong tư liệu đều ghi chú cấm khu cảnh cáo hậu bối không thể tùy t i ệ n đặt chân vùng đất không biết chuyển đến một c ố một c ố yếu ớt tới cực điểm nhưng lại không gì sánh được cổ lão tôn quý vô cùng phảng phất vượt lên trên chúng sinh tiếng tim đập đông thanh âm kia cũng không vắng rội lại phảng phất không nhìn không gian khoảng cách không nhìn long khí cách trở trực tiếp gõ vào vương bình an trên linh hồn đáy ao có vật sống chương một trăm linh ba đáy ao kêu gọi chương một trăm linh ba đáy ao kêu gọi đông một tiếng kia nhịp tim rất nhỏ nhưng lại nặng nề nó giống như là xuyên qua vạn cổ thời gian không nhìn không gian cách trở càng không nhìn cái kia nồng đậm đến hóa thành thực chất long khí cứ như vậy trực tiếp tại vương bình a n sâu trong linh hồn gõ một cái im lìm trống vừa mới bởi vì thực lực tăng b ọ t mà nhiệt huyết sôi trào trong nháy mắt này đống nhiên làm lạnh c ố này một hơi đem điểm năng lượng toàn bộ đập nát trực tiếp xông lên lục phẩm đ ỉ n h phong c ù nhiệt g n suy nghĩ cũng bị một tiếng này nhị tim rót lạnh t ấ u tim hắn đ ỗ n g nhiên ngừng tất cả động tác cả người cứng ở nguyên đ i ệ cặp kia bởi vì lực lượng mà thiêu đốt lên hỏa diễn con người gác gao nhìn chằm chẳm về phía tổ lòng chỉ chỗ sâu nhất mảnh kia long khi đã nồng đậm đến hóa thành thể lỏng màu vàng liền tinh thần lực đều khó mà xuyên thấu hỗn độn h ạ n tâm h ảo giác không không phải h ảo giác đông tiếng thứ hai nhịp tim đúng hạn mà tới so tiếng thứ nhất càng thêm rõ ràng cũng càng thêm gấp rút mang theo một loại sinh mệnh đi đến cuối cùng dốc hết toàn lực d â y r u ộ cầu t ồ n bi thương cùng không c a m lòng lần này vương b ì n h an nghe được thật sự rõ ràng đấy lao thật sự có vật sống ta ta nhỏ cái mẹ ruột l ạ c trong thất hải vừa mới còn đang vì hai mươi triệu điểm năng lượng mà vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn kim cương tiểu nhân giờ phút này đã sợ đến toàn thân kim cương đều n ổ biến thành một cái lông xù n h í ễ m biển nó ôm đầu trốn ở bảng hệ thống trong góc rút lời bậy ngay cả nói chuyện cũng mang tới g i ọ n g nghẹn ngào chủ chủ nhân ngài nghe không có động tĩnh địa phương quỷ q u á i này có động tĩnh à? chúng ta đi nhanh đi nơi đây không nên ở lâu à? bạn nhất phía dưới cất dấu một đầu không chết lao lòng nhìn chúng ta đem nó hậu thế nước tắm đều nhanh hút khô một bàn tay đem chúng ta chụp chết làm sao bây giờ hơn hai mươi triệu điểm năng lượng à? chúng ta còn không có hoa đây không thể chết tuyệt đối không thể chết đến như thế van buồng a hệ thống hét lên tràn đầy sự sợ hãi đối với tử vong cùng đối kim tiền quyền luyến đổi lại bình thường vương bình an có lẽ sẽ còn cùng nó đùa hai câu nhưng bây giờ hắn không có tâm tình đó hiếu kỳ một c ố không cách nào ức chế thậm chí siêu việt đối lực lượng khát vọng lòng hiếu kỳ như là sinh trưởng tốt cỏ dại trong nháy mắt chiếm lĩnh hắn toàn bộ tâm thần vương gia bảo vệ v ạ n năm tổ lòng trì gia tộc trong điện tịch chỉ ghi chép nơi đây chính là chân long vất lạc long huyết hội tụ mà thành là rèn luyện thân thể chủng kích bình cảnh vô thượng bạo đ i ệ nhưng cho tới bây giờ không có bất kỳ ghi chép gì đề cập tới cái này đ ấ y lao còn cất giấu một cái bật sống phía sau này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì Ý miệng vương bình an t ạ i ý thức h ả i bên trong lạnh lùng đánh g â y hệ thống quỷ khóc sói g à o chủ nhân ngài ngài muốn làm gì ngài cũng đừng nghĩ q u ầ n a lòng hiếu kỳ hại chết miêu chúng ta không phải miêu chúng ta là tôn q u ý kỳ lân tử là dùng hai mươi triệu điểm năng lượng tích tụ ra tới lục phẩm trung kỳ đại cao thủ chúng ta mệnh q u giá đây không đáng vì một chút phá bí mật đi chịu c h ế ta vương bình an không tiếp tục để ý tới nó hắn làm ra một cái để hệ thống hoạch tâm chương trình cũng vì đó run dày quyết định hắn luôn xuống dưới nhìn một chút hắn điều chỉnh một chút hô hấp thể nội lục phẩm chi lực lao nhanh lưu chuyển tại bên ngoài thân hắn ngưng tụ thành một tầng nặng nề ngưng thực b ả o qua màu vàng đem hắn cả người bao khoả trong đó sau đó hắn hai chân hơi quong cả người như là con cá vào nước giống như một đầu đâm vào phía dưới mảnh kia càng thêm nồng đậm l o n g khí màu vàng bên trong phù phù phản phất xuyên qua một tầng sền sệt nhựa cao su càng hướng xuống lòng khí hình thái thì càng tiếp cận chất lỏng mang tới áp lực vậy bắt đầu hiện lên cấp số nhân tăng trưởng vừa lặn xuống không đến mười mét vương bình an cũng cảm giác chính mình giống như là trên lưng một ngọn núi nhỏ cái k i a cố ở khắp mọi nơi áp lực từ bốn phương tám hướng đ è xuống hắn hộ thể bảo quang phát ra kéo kẹt kéo kẹt d ợ n người tiếng vang đổi lại bất kỳ một cái nào vừa mới đột phá lục phẩm sơ kỳ v õ giả chỉ sợ tại cô áp lực này phía dưới liền bảo quang đều sẽ bị trực tiếp đập vụn nhục thân bị ép thành thịt nát nhưng vương bình an ngạnh sinh đánh vác hắn cái tia cao tới ba mươi lăm phẩy không không không điểm khủng bố thể chất tại thời khắc này triệt lộ ra nó dữ tợn một mặt hắn xương cốt đang dê dị cơ bắp đang rung dậy nhưng này do 150. Không k h ô n g không h á t về ngưng tụ mà thành hộ thể bảo q u a n g lại kiên cố đỉnh lấy áp lực kinh khủng kia kiên định không thay đổi tiếp tục lặn xuống 20 m é t 30 m é t 50 m é t khi hắn lặn xuống đến trăm m é t sâu đ ộ lúc t r u n g quanh long khí đã hoàn toàn biến thành lưu động thể lòng màu vàng kim loại cố áp lực kia nặng nề g h đến làm cho hắn mỗi lần lặn m ộ t tấc cũng cảm giác mình xương cốt sắp bị đè gãy chủ nhân không được thật không được lại xuống đi chúng ta liền bị ép thành một mảnh giấy đến lúc đó móc đều móc không xuống hệ thống thanh âm đã bởi vì sợ hai cực độ mà trở nên bén nhọn chói thai cũng liền tại lúc này d ị biến lần nữa phát sinh lộc cộc lộc cộc vương bình a n thể nội huyết dịch không có dấu hiệu nào bắt đầu sôi t r à o không đây không phải là đơn giản sôi khen đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất bị tỉnh lại gào thét hắn có thể rõ ràng nghe đến chính mình mỗi một giọt máu đều đang phát ra hư phấn khát vọng gào thét phảng phất rời nhà nhiều năm người xa quê rốt cục nghe được đến từ cố hương mẫu thân kêu gọi bọn chúng điên cùng đánh thẳng vào mạch máu v á c tường tựa hồ muốn phá thể mà ra chạy về phía cái kêu, kêu gọi đầu nguồn cùng lúc đó hắn trên làn da thần kia bởi vì ngưng tụ ngụy long huyết b à o thể mà hiện ra màu vàng nhạt long văn tại thời khắc này cũng giống như bị rót vào sinh mệnh bọn chúng không còn là tử vật bọn chúng sống lại bọn chúng tại dưới làn da của hắn du tẩu leo lên x e lẫn trở nên càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng sáng tỏ tàn mát ra một loại cổ lão mà tôn quý khí tước cố khí tước này cùng chung quanh long khí áp lực sinh ra một loại nào đó kỳ lạ c ộ n m ì n h nguyên bản cái kia cố đủ để đem sắt thép đều ép thành một phân áp lực khủng bố tại tiếp xúc đến trên người hắn những này du tẩu long văn lúc vậy mà như là b ă n g tuyết tan dã giống như trở nên ôn hòa rất nhiều vương b ì n h an chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ loại kia lưng beo cả viên tinh cầu nặng nề cảm giác đông nhiên biến mất hắn lần nữa khôi phục năng lực hành động cái này hắn cúi đầu nhìn xem trên cánh tay mình cái kia như là vật sống giống như du tẩu màu vàng long văn trong lòng tràn đầy rung động cuối cùng là chuyện gì xảy ra đông đông đáy ao cái kia yếu đớt tiếng tim đập lần nữa chuyển đến lần này mang theo một tia thúc giục vẻ lo lắng vương mình an không do dự nữa hắn tăng nhanh tốc độ xuyên qua cái kia tầm tầm trùng trùng điệp, điệp thể lỏng lỏng khí hướng về nhịp tim đầu bờn thì náo đi tới rốt cục không biết lặn xuống bao lâu dưới chân của hắn chuyển đến một trận kiên cố xúc cảm đến cùng hắn chậm rãi mở mắt ra bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động nơi này không như trong tưởng tượng nước bùn cũng không có bất kỳ tạp chất gì dưới chân là một mảnh do vô số khối hoàn chỉnh to bằng đầu người tản ra kim quan g n óng ánh tinh thể hình thòi lát thành m à thành mặt đất long tinh con mẹ nó tất cả đều là long tinh đủ để cho cựu phẩm đại tông sư đánh vỡ đầu long tinh mà ở chỗ này bọn chúng lại bị trở thành bình thường nhất sàn nhạc gạch bay khắp toàn bộ đáy n a o tiền ta thấy được tiền thật nhiều thật là nhiều tiền chủ nhân đường quản kia cái gì chứng chúng ta nảy ra gật đi l i ê n nảy ra một trăm khối không một nghìn khối chúng ta liền thật phát r a hệ thống kim cương tiểu nhân đã triệt để bị mảnh này do t à i phú tạo thành thế giới lóe mù mắt nó c h ả y nước bọt nhào vào những cái kia long tinh bên trên dù n g mặt điên cuồng ma sát vương bình a n lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia đủ để cho toàn liên bang điên cuồng long tinh một chút hắn toàn bộ tâm thần đều bị chỉ để trung ương và kia hấp dẫn đó là một cái t r ứ n g một cái t r ừ n g ba tầng lầu cao như vậy toàn thân bảy biện ra lưu ly bảy màu chi sắc mặt ngoài lại hiện đầy giống mạng n h ệ n tinh mịn vết dạn g to lớn vô cùng long đản nó cứ như vậy lẳng lặng nằm tại chỉ để trung ương chung quanh long tinh tất cả quan mang phản phất đều hội tụ ở nó một thân nhưng nó bản thân lại tản ra một loại khó nói nên lời sinh mệnh sắp tới điểm kết thúc suy bại cùng tính mình những vết dạng kia quá sâu quá mật phản p h t một giây sau nó liền sẽ hoàn toàn tan vỡ hóa thành một chỗ vật bịt đông đông từng tiếng kia yếu ớt tới cực điểm nhưng lại hương n g ạ n h tới cực điểm nhị tim chính là tử viên này to lớn long đản bên trong khó khăn chuyển đến vương bình an đứng tại chỗ thật lâu không nói gì h á n tựa hồ minh bạch cái gì vương gia tiên tổ có lẽ cũng không có nói láo nơi này đúng là chân long vẫn lạc chi điệp nhưng chỗ này vị tổ long chỉ căn bản không phải dòng gì máu hội tụ mà thành mà là quả trứng rồng này vì duy trì tự thân cuối cùng một tia sinh cơ đã qua và năm không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí hình thành năng lượng lĩnh vực trong ao long khí cũng không phải chân long chi khí mà là quả trứng rồng này hô hấp nó còn sống một loại bi thương khó nói nên lời cùng rung động chiếm lấy vương bình an tâm hắn không tự chủ được từng bước một hướng vệ viên kia to lớn lòng đàn đi đến hắn đi rất chậm rất nhẹ phàm phất sợ đã quay dậy vị này ngủ say vạn cổ sau cùng quân vương chủ nhân đừng đi qua nguy hiểm hệ thống cuối cùng từ m ộ n g phát tài bên trong b ư n g tỉnh phát ra hoảng sợ thét lên nhưng vương bình an mắt biết hai ngơ hắn đi tới lòng đàn trước mặt vươn tay phải của mình đầu ngón tay bởi vì kích động mả run nhẹ nhẹ hắn muốn chạm đến nó muốn đem chính mình một tia lực lượng truyền lại cho nó đây là một loại nói không rõ không nói rõ bản năng xúc động ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp đụng chạm đến cái kia băng lãnh mà che kín vết dạn vỏ trứng trong nháy mắt d ị biến nảy sinh viên tiên nguyên bản tính mịch long đản p h ả n phất cảm ứng được hắn đến vỏ trứng phía trên một đạo sâu nhất lớn nhất trong cái khe đẫu nhiên bạo phát ra một trận trước nay chưa có kim quan hào ánh ngay sau đó một dọn vẹn vẹn một dọn lại p h ả n phất t ầ n chứa toàn bộ vũ trụ sinh mệnh cùng huyền bí toàn thân bày viện ra màu ám kim nội bộ p h ả n phất có ước vạn tinh thần sinh diện huyết、dịch. nó không nhìn không gian khoảng cách lấy một loại siêu việt tư duy tốc độ từ trong cái khe kia b ắ n ra mục tiêu trực chỉ vương bình an mi tâm không tốt vương bình an toàn thân lông tơ trong nháy mắt này chuẩn bị dựng thẳng hắn muốn tránh có thể d ọ t máu kia quá nhanh nhanh đến thần kinh của hắn căn bản không kịp phản ứng nhanh đến hắn lục phẩm chi lực cũng không kịp điều động Phúc. một tiếng b ă n g nhỏ d ọ t kia màu ám kim ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức cùng thái cổ thê lương tin tức chân long nguyên huyết không trở ngại chút nào trong nháy mắt chui vào mi tâm của hắn c h ư n một trăm linh bốn chân long k i biến c h u y ề n thưa thất tình chương một trăm lẻ bốn chân long cửu biến c h u y ề n thưa thất tình và anh vương bình an trong đầu phảng phất có ước vạn bẩm thái dương trong cùng một lúc ẩm vang bạo tạc vô số phá toái hỗn loạn hùng vĩ đến không thể nào hiểu được hình ảnh hóa thành tin tức dòng lũ cọ rửa linh hồn của hắn hắn nhìn đến một đầu thân thể so tinh hệ còn muốn khổng lồ cự lòng ở trong hỗn độn sinh ra hắn nhìn đến vạn tộc săn sát thần ma gà o khét tại mới sinh trong vũ trụ tranh đoạt bá quyển hắn nhìn đến một gái che k u ấ t bầu trời bất rồng nhẹ nhàng vung lên liền sẽ rách thời không chôn vùi vô số thế giới hắn nhìn đến vô tận máu và lửa nghe được vang vọng tinh h ả i chân long vẫn lạc lúc b i tráng gào thét ách đá a a a a. vương bình an ô m đầu phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết ý thức của hắn tại cái kia kinh khủng dòng lũ tin tức bên trong như là trong gió nến t à n lúc nào cũng có thể bị triệt để phá tan trôn bụi biến thành một cái từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn ước b ạ n khỏa hàng tinh ở trước mắt sinh ra lại diệt vô số cái văn minh từ hương thịnh đi hướng suy vong một đầu thân thể vượt ngang tinh hệ cổ lao cự long ở trong hỗn độn phát ra rung khắp vạn cổ dênh dị nó vớt d ò n xé rách thời không vậy sẽ rách vương bình an linh hồn đau nhức đây không phải trên lục thể đau đớn mà là một loại nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn làng chỉ giống như xé rách cảm giác gió kia chân long nguyên huyết bên trong lẩn chứa tin tức quá mức khổng lồ quá mức cổ lão nó tựa như một cái có được vô tận dung l ư ợ n g ổ cứng bị c ư ơ n g ép nhét vào một cái chỉ có một cờ bờ bộ nhớ cũ kỹ trong máy vi tính kết quả chỉ có một cái sụp đổ vương bình an cảm giác mình tư duy đang bị những cái kia hình ảnh vỡ nát cọ rửa pha loãng trôn bùi nhân cách của hắn trí nhớ của hắn hắn làm vương bình ăn cá thể này hết thạy đều tại mảnh này tin tức trong đại dương minh n ô n g cấp tốc tan g ã hắn sắp biến thành một cái gánh chịu lấy chân long mảnh vỡ ký ức còn sống người thực vật một kẻ ngúng ố c cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến cao duy tin tức xâm lấn ký chủ linh hồn độ hoàn hảo thấp hơn ba mươi ngay tại cấp tốc sụp đổ cảnh cáo linh hồn chi h ỏ a sắp dập tắt ký chủ biểu hiện sinh mệnh ngay tại biến mất trong thức hải cái kia do kim cương tạo thành tiểu nhân đã sợ đến giải thể nó không còn là cái kia mặc thổ hào kim tây trang ngâm xì、si、gà buồn cười bộ dáng mà là biến trở về một đống tán loạn điên cuồng lóe da màu đỏ báo động dòng số liệu song song lần này thật xong lao tử ký chủ a ta cái kia hơn mười triệu điểm năng lượng a ta còn không có che nóng hổi đâu ta tiêm tinh hạng ta tinh cầu nghỉ phép ta bikini mỹ nữ quân đoàn thiên sát chứng rồng con mẹ nó ngươi là đưa cơ duyên hay là đến lấy mạng người già bị đụng a đây là trần c h u ỗ i vũ trụ cấp người già bị đụng a tuyệt vọng tràn đầy hơi tiền t e o u t ê n tại sắp vỡ nát trong thức hải quanh quẩn vương bình an đã nghe không được thế giới của hắn chỉ còn lại có một mảnh không ngừng sụp đổ hạ m ngay tại ý thức của hắn sắp triệt để trầm luân trước một sắt na đoàn kia hỗn loạn dòng số liệu phản phất làm ra quyết định trọng đại gì n g nhiên một lần nữa ngưng tụ thành hình mẹ nó không thèm đếm sửa t i ề n không có có thể kiếm lại ký chủ không có lao tử liền thật muốn p h o n g mã á kim cương tiểu nhân trên mặt hiện ra một loại tráng sĩ chặt tay giống như b i tráng khởi động cao cấp nhất khẩn cấp dự án thần hào đại giới chỉ lệnh xác nhận thiêu đốt tất cả điểm năng lượng tạo dựng linh hồn thủ hộ bình t r ư ớ n g cưỡng ép trải vớt xâm lấn tin tức、Và、anh bảng hệ thống phía trên cái kia vừa mới còn để vương bình an mừng rỡ như đ i ê n số lượng đỗng nhiên bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tiêu đốt điểm năng lượng 1 4 3 1 8 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 i 0 0 0 0 0 m 0 0 0 i n 0 0 0 0 0 ộ t mươi một g i m ộ t g i â y đều nắm chắc lấy trăm vạn mà tính điểm năng lượng bị xem như củi lửa một dạng vùi đầu vào tên là bảo mệnh trong lò luyện cái này không còn là thêm điểm đây là đang đốt tiền là chân chính lấy ư t vạn đồng liên bang làm đơn vị điên cuồng đốt tiền một cố do tinh thần nhất hệ thống năng lượng chuyển hóa mà thành thủ hộ trí lực hóa thành một đạo màu vàng dòng nước ấ m trong nháy mắt bọc lại vương bình an cái kiệt như làn nến t à n trong gió giống như sắp dập tắt linh hồn h ạ c tâm ngay sau đó cỗ này thủ hộ chi lực hóa thành nhức v ạ n cái nhỏ xịu máy lọc bắt đầu cưỡng ép tham gia cái kia cố cùng bạo chân long dòng lũ tin tức những cái kia pha toái liên quan tới vũ trụ sinh ra vạn tộc tranh bá hùng vĩ hình ảnh bị cưỡng ép đánh gãy chia cắt phân loại những cái kia hỗn loạn tràn đầy h ủ d i ệ n cùng bi thương tâm tình tiêu cực bị cưỡng ép tức đoạn tịnh hóa xô tan quá trình này so trước đó bất kỳ lần nào thêm điểm đều muốn hung hiểm và lần vương bình an linh hồ tựa như một cái bị lặp đi lặp lại f o r m a t lại bị lặp đi lặp lại viết nhập mới chương trình ổ cứng không biết qua bao lâu có lẽ là một thế kỷ có lẽ chỉ là trong m n y mắt khi bảng hệ thống bên trên chuỗi này số lượng cuối cùng dừng lại tại một cái có thể s ư n g nghèo rất mùng tơi năm không không lúc vương bình an cái kia sắp tiêu tán ý thức cuối cùng từ vô tận trong h ữ n nội một lần nữa ngưng tụ hán còn sống những cái kia của bạo đủ để no bạo linh hồn hắn thái cổ tin tức tại hệ thống bất kể chi phí điên cuồng đốt tiền phía dưới được thành công trải bớt chỉnh hợp tinh luyện cuối cùng hóa thành một t i ê n hùng mỹ cổ lão tràn đầy vô thượng huyền ảo phát quyết thật sâu là cấn tại linh hồn của hắn c h ỗ s â u nhất chân long cửu biến đây cũng không phải là v õ kỹ cũng không phải công pháp nó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch bản năng là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy lên trời phát môn một loại có thể làm cho phản tục sinh mệnh thông qua không ngừng chiết xuất huyết mạch cuối cùng l ộ t sắc thành chân chính cự lòng con đường l g ư ờ i tiên phúc trí tâm linh cơ hồ là bản năng tại đáy đao áp lực cực lớn kia phía dưới vương bình an chậm rãi ngồi xếp bằng hắn thậm chí không có tận lực đi vận chuyển thiên kia tên là chân long cựu biến phát quyết liền tự động ở trong cơ thể hắn lưu chuyển hắn huyết dịch sôi trào tìm được phát tiết cửa ra b ả o trong cơ thể hắn lục phẩm chi lực tìm được hoàn toàn mới vận chuyển quy tích vâng phía sau hắn tôn kia bởi vì đột phá lục phẩm mà ngưng tụ ra trăm mét chân long hư ảnh tại thời khắc này phản p h ấ t bị rót vào chân chính linh hồn nó không còn là đơn thuần năng lượng tụ hợp thể nó hình dáng bắt đầu từ hư hoa thực một cỗ so trước đó càng thêm uy nghiêm càng thêm tôn quý khí thức từ trên hư ảnh ẩm v á n g phát ra cùng lúc đó phốc, phốc, phốc. vương bình an trên thân thể làn ra từng khúc bạo liệt máu me đồng địa từng mảnh từng mảnh l ó e ra quang trạch màu vàng nhạt lớn chừng bàn tay lân phiến hình đ ô i mang theo đau lớn kịch liệt từ huyết n ụ c của hắn phía dưới phá thể mà ra bọn chúng đầu tiên xuất hiện tại phía sau lưng của hắn sau đó là lồng ngực tứ chi cái cổ ngắn ngủi trong mười cái hô hấp trừ bộ mặt toàn thân hắn làn r a đều bị loại này cứng rắn mà mềm dẻo màu vàng nhạt vải rồng hoàn toàn bao trùm chân long cựu biến đệ nhất biến v ả y hiện thành giang rắc vương bình an chậm rãi năm tay bao trùm tại hắn trên năm đấm vải rồng lẫn nhau ma sát phát ra kim loại va chạm giống như âm thanh, thanh thúy một cỗ trước nay chưa có thuần túy nhục thân lực lượng cảm giác tràn ngập tứ chi bách hải của hắn hắn cảm giác mình bây giờ bằng vào nhục thân một quyền liền có thể đánh nổ ba ngày trước chính mình mặc dù cảnh giới không co tăng lên vẫn như cũng là lục phẩm trung kỳ nhưng hắn chân thực chiến l ự c tại hoàn thành cái này đệ nhất biến đằng sau đã nhảy lên tới một cái không thể tưởng tượng liền chính hắn đều không thể lường được tình trạng hắn chậm rãi đứng người lên túi đầu nhìn xem trên người mình tầm kia hoa lệ mà tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng vệ rồng lại nhìn một chút viên kia bởi vì bắn ra một g ọ t nguyên huyết mà trở nên quang man ảm đạm vết dạn càng nhiều to lớn chứng rồng trong lòng rung động thật lâu không cách nào lắng lại sống sót sau hai nạn cuồng hỉ qua đi một cái cự đại n g h i hoặc như là mây đen giống như bao phủ trong lòng của hắn vươn ra bảo vệ cái này tổ lòng chỉ trên vạn năm vô số thiên tài vô số trường lão đều từng tiến vào nơi đây tu luyện chẳng lẽ liền từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua quả chứng này sao hoặc là nói bọn hắn phát hiện lại bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào tới gần cũng vô pháp phát động quả chứng này phản ứng vậy tại sao hết lần này tới lần khác là chính mình phía sau này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đông một tiếng yếu ớt đến cơ hồ không cách nào nghe thấy tràn đầy mọi bệnh cùng hư nhược nhịp tim từ t r ứ n g rồng bên trong truyền đến đánh gây suy nghĩ của hắn t r ư ơ n g một trăm lẻ năm tổ chi đóng lại k ỳ lân quý vị t r ư ơ n g một trăm lẻ năm tổ chi đóng lại k ỳ lân quý vị hắn nhìn xem viên kia vết dạn càng nhiều t r ứ n g rồng trong lòng dâng lên một loại khó nói nên lời cảm xúc là thương hại hay là đồng loại bị thương chính mình là thuần tí nhân loại sao ông đúng lúc này toàn bộ đáy a o không gian bắt đầu kịch liệt rung động chung quanh những cái tia thể l ỏ n g khí bắt đầu trở nên cuồng bạo hỗn loạn một cỗ to lớn không dung kháng cự lực đẩy từ bốn phương tám hướng chuyển đến tác dụng ở trên người hắn đẩy hắn không ngừng hướng lên hiện lên thổ long chỉ mở ra thời gian đến chủ nhân đi mau nơi đây không nên ở lâu cái chỗ chết tiệt này muốn sụp trong thức hải vừa mới còn tại vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn kim cương t i ể m nhân giờ phút này đã đổi lại một bộ chạy trốn chuyên dụng phòng cháy p h ủ đỉnh đầu còi báo động ô ô rung động vương bình an không để ý đến nó hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua viên tia cô độc t r ứ rồng tùy ý cỗ lực đẩy tia đem chính mình nâng lên hướng về phía trên mảnh tia sáng lời thế giới phóng đi theo không ngừng lên cao t r u n g quanh áp lực cấp tốc giảm nhỏ phốc phốc phốc một trận tinh m i ệ n g xé rách huyết đ ụ c giống như đau đớn chuyển đến những cái kêu bao trùm tại toàn thân hắn màu vàng nhạt bảy rồng bắt đầu từng mảnh từng mảnh lùi về dưới da rẻ của hắn quá trình này xa so với bọn chúng mọc ra lúc càng thêm thống khổ vương bình an kêu lên một tiếng đau đớn cố kiểm nén lại cỗ này toàn tâm đau đớn hắn có thể cảm giác được những bảy rồng kia cũng không phải là biến mất mà là tiềm phục tại huyết lục của hắn gân cốt bên trong cùng hắn thân thể triệt để hòa thành một thể chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động tùy thời có thể lấy lần nữa hiền hóa chân long cựu biến đã thành thân thể của hắn bản năng rốt cục hắn xông ra mảnh k i a hỗn độn long khí thế giới ngoại giới tổ địa chỗ sâu nhất cái k i a phiến cổ lão cửa đá màu đen trước bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm nhị trưởng lão vương khải cùng mặt khác bảy tên ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đôi gia tộc trưởng lão giờ phút này tất cả đều đứng ở chỗ này tự thân vì trở về kỳ lần tử bọn họ hộ pháp phía sau bọn hắn là mấy trăm tên vương gia hạch tâm t ử đệ từng cái r ố c cổ trên mặt viết đầy chờ mong cùng hưng phấn đi ra đi ra không biết là ai hô một tiếng cái tia phiến đóng chặt cửa đá Tại v một á m hiện hiện.、So、vị trưởng lão vỗ tay tán thưởng trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc không sai căn cơ vững chắc không có chút nào phù phiếm xem ra ở bên trong thu mạch không nhỏ ngay sau đó nhị tỷ vương phượng thân ảnh vậy từ trong quan môn đi ra nàng đ ồ n g dạng bước vào lục phẩm sơ kỳ nhưng cùng vương huyền khác biệt chính là nàng cả người tản ra tinh thần ba đậu càng thêm cô động cùng thuần túy để cho người ta chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác tâm thần đều sẽ bị nó hấp dẫn phượng nha đầu vậy đột phá t ố t ta vương ra lại thêm hai vị lục phẩm lương đống các trưởng lão trên khuôn mặt ý cười càng đậm sau đó một tiếng tràn đầy cuồng dã khí tức g ầ m nhẹ từ trong quan g môn chuyển ra tam ca vương hổ x à i bước đi đi ra hắn toàn thân trên giới khí huyết chi lực cơ hồ đã đè nén không được tại bên ngoài thân hắn tạo thành một tấm xích ồ n g sắc b ả quang cả người như là một đầu sắp r a áp hồng hoang manh thú lục phẩm sơ kỳ đ ỉ n h phong ha ha ha tuất tuất một cái vương hổ nhị trưởng lão vương khải cũng nhịn không được nữa cười to lên chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể bước vào lục phẩm trung kỳ lần này lịch luyện khi nhớ c ô n g đầu trong đám người vậy bạo phát ra từng đợt không đè nén được kinh hô cùng hâm mộ vương gia ngũ đại kỳ lân tử đã có ba người thành công đột phá lục phẩm đây quả thực là trước nay chưa có thu hoạch lớn ngay tại tâm tình của tất cả mọi người đều bởi vì vương hổ đột phá mà bị điểm đốt lúc trong con môn lần nữa đi ra một thân ảnh đại ca vương long hắn hay là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng mặc một thân đơn giản quần áo luyện công màu đen bình tĩnh từ t r o n g v a n g môn đi ra trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức ồn bạo ngoại phóng cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy lại phản phất là toàn bộ thế giới trung tâm thâm trầm như biển uyên đình ngạc trì tất cả mọi người ở đây bao quát tám vị kia cựu phẩm đại tông sư ở bên trong đều cảm thấy một cô áp lực vô hình lục phẩm đ ỉ n h phong khoảng cách t h ấ t phẩm tông sư cũng chỉ kém lâm môn một cước toàn trường trong nháy mắt tính mình ngay sau đó l i ê nhị bạo p á t trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nhiệt liệt ra ca Vũ, vương Long đại ca so nào gieo Long Vương cứ lúc đó đều Đại Đại đ muốn họ. Vi Vũ. Vô c h trưởng h hệ ế tuổi t ẻ các đệ tử đã kích cả đệ đã động đến đỏ tử, mặt, vung tay hô to. Tất. Tất. Tất. t khuôn hô Nhị bừng vung r lao vương khải nhất liên nói ba chữ tốt hắn kích động đến toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ tấm bài kia đầy nếp nhăn mặt mò cười đến giống một đoá hoa cúc nở rộ thiên hữu ta vương ra thiên hữu ta vương ra a mấy vị trưởng lao khác cũng đều là hồng quang bề mặt đối mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong sự phản ứng thấy được cực hạn vui sướng chuyến này thu hoạch chi đại viễn siêu bọn hắn mong muốn vương gia thế hệ tuổi trẻ thực lực sẽ bởi vậy nên đón một lần giếng phun thức bộc phát v u i sướng màu không khí ở trong đám người điên cuồng g ă a n tràn các trưởng lão đã bắt đầu thảo luận nên như thế nào là mấy vị này công tần h ăn mừng ngay tại tất cả mọi người coi là trận này thịnh đại trở về nghi thức sắc hạ màn kết thúc thời điểm cái k i ê u phiến cửa đ á khổng lồ nhưng như cũng lóe lên ánh sáng nhạt không có chút nào đóng lại dấu hiệu ân một vị tâm tư kín đáo t r ư ở n g lão phát hiện trước nhất không h í c h chuyện gì xảy ra t ổ long trì năng lượng còn chưa hao hết cửa đã làm sao còn không đóng hán để hiện trường tiếng huyên náo dần dần nhỏ xuống tất cả mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều từ đối phương trong sự phản ứng thấy được nghi hoặc đột nhiên trong đám người không biết là ai dùng một loại không xác định mang theo vài phần run dày âm điệu nhỏ giọng nói một câu cái kia có phải hay không còn thiếu một người vâng、anh. câu nói này giống như là một chậu nước đá từ đầu đến chân tới ư lên ở đây tất cả mọi người trên đầu toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ đúng a còn thiếu một người nam kỳ lân vương bình an cái kia tại trong cuộc thi xếp hạng vượt cấp đổ lòng y tinh tứ t o ạ n cái kia tại đài d i ệ n võ bên trên lừa gạt ba vị huynh tỷ mặc dù bại vào vương long c h i thủ nhưng như cũ thắng được tất cả mọi người tôn trọng vương bình an hắn còn chưa có đi ra nhị trưởng lão vương khải nụ cười trên mặt trong nháy mắt n g ư n g kết hắn đ ô n g nhiên quay đầu gắt gao tiếp cận cái kia phiến vẫn như cũ sáng qua n môn trái tim không bị khống chế của luật lên bình an môi của hắn có chút mất máy một loại dự cảm bất tưởng như làm â y đen giống như b a phủ trong lòng mọi người tổ long trì bên trong lòng khí ba đạo tiện luân hơi không cẩn thận chính là bạo thể mà chết hạ chẳng trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xảy ra đệ tử thiên tài vẫn lạc tại trong đó thảm ẳ kịch chẳng lẽ ngay tại trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy cốc không khí ngột ngạt tới cực điểm thời điểm ông cánh quan môn kia n g ẫ nhiên l ó e lên một cái một bóng người không đội không chậm từ trong quan môn chậm rãi đi ra là vương bình an hô tất cả mọi người vô ý thức thở dài nhẹ nhõm vương khải viên kia treo cổ học tầm vậy rốt cục trở xuống trong bụng đi ra liền tốt đi ra liền tốt nhưng mà một giây sau khi bọn hắn thấy rõ vương bình an thời khắc này trạng thái lúc vừa mới trở xuống trong bụng trái tim kia lại bỗng nhiên lập tức nhảy lên trở về cổ họng thậm chí so vừa rồi nhảy cao hơn kịch liệt hơn vương bình an khí tức t r ê n thân lục phẩm mà lại không phải vừa mới bước vào lục phẩm sơ kỳ cái kia cố h ù n g hồn cô động hòa hợp tự nhiên khí huyết ba động rõ ràng là lục phẩm trung kỳ tênh một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp tất cả mọi người mộng đi vào thời điểm là ngũ phẩm hậu kỳ lúc đi ra là lục phẩm trung kỳ con mẹ nó là gơi tên lửa sao liên liên vừa mới đột phá đến lục phẩm đình phong dẫn tới toàn trường gieo họ đại ca vương long giờ phút này cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt nhưng mà cái này còn không phải kinh người nhất chân chính để tám vị tiêu cựu phẩm đại t ô n g sư như bị xét đánh toàn thân cứng ngắc là khi vương bình an từng bước một từ trước cửa đá hướng về bọn hắn đến gần lúc bọn hắn tám vị đứng tại nhân loại liên bang võ đạo tri đ ỉ n h dậm chân một cái toàn bộ lam tinh đều muốn run ba run cựu phẩm đại t ô n g sư thân thể của bọn hắn đều không bị khống chế có chút cứng đờ một c ấ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn yếu đất nhưng lại không gì sánh được chân thực không gì sánh được rõ ràng run dày cảm giác từ bọn hắn đ u ô i sưng ơ cụt một đường chui lên đ ỉ n h đầu đây không phải là trên lực lượng áp chế cũng không phải trên cảnh giới uy hiếp đó là một loại thần phục là một loại sinh mệnh cấp thấp tại đối mặt cao đẳng sinh mệnh lúc nguồn gốc từ ghen c h ố sâu không cách nào kháng cự không thể nào hiểu được bản năng tính sợ phản phất bọn hắn đối mặt không phải một cái gia tộc h ậ u đố kỳ lân tử mà là một đầu hất lên ra người tầng thứ cao hơn cổ lao sinh mặt thể cái này nhị trưởng lao vương h ả i triệt để ngơi dại hắn vươn tay muốn nói cái gì lại phát hiện cổ họng của mình khô khốc đến một chữ đều không phát ra được hắn cứng đờ quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặt khác bảy vị trưởng lão hắn nhìn thấy chính là bảy tấm giống nhau như lúc viết đầy cực hạn chân kinh cùng vô biên hoảng sợ mặt tiểu t ử này cái này mới mười tám tuổi bọn hắn nhìn xem lớn lên hài tử tại tổ long trì trong đến cùng đã trải qua cái gì toàn bộ quảng trường tiến t ĩ n h như chết cái kia cố bởi vì kỳ lân quy vị mà mang tới c u ầ n hỉ bầu không khí sớm đã biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là một loại quỷ dị trầm ặ c t â m mắt mọi người đều tập trung tại cái kia chậm rãi đi tới trên người thiếu niên toàn bộ tổ địa quảng tràng tiến t ĩ n h như chết cái kia cố bởi vì vương long bọn người đột phá mà mang tới c u ồ n g hỷ cùng ồn ào náo động bị vương bình an trên thân cái kia cố hủy dị khí t ứ c cọ rửa đến không còn một mảnh thay vào đó là một loại h ô n tạc kinh hái cùng không hiểu trầm mặc tám vị cựu phẩm đại tông sư tám vị đứng tại lam tinh võ đạo kim tự tháp đỉnh cử đầu giờ phút này tất cả đều cứng ở nguyên đ ị a bọn hắn thẳng vào nhìn xem cái kia chậm rãi đi tới thiếu niên thân thể không bị khống chế căng thẳng đó là một loại nguồn gốc từ sinh mạnh bản năng thật giống như một đám mèo nuôi trong nhà đột nhiên nhìn thấy một cái ấu niên l á o hổ nệm bước m ạ i hung bộ pháp đi vào nhà mình phòng khách mặc dù lao hổ này còn rất nhỏ yếu thậm chí không đủ bọn chúng một móng u ố t đập nhưng này có nguồn gốc từ huyết mạch thuộc về đỉnh chuỗi thực vật huyết áp lại làm cho bọn chúng toàn thân lông tóc chuẩn bị dựng thẳng cái này nhị trưởng l á o vương khải bờ môi hít hít tấm kia bởi vì kích động mà mặt đỏ lên giờ phút này đã trở nên một mảnh trắng bệnh hắn muốn mở miệng hỏi chút gì lại phát hiện cổ họng của mình khúc khóc một chữ đều nhà không ra hắn cứng đờ chuyển đ ộ cổ nhìn về phía bên cạnh đồng li hắn nhìn thấy là bảy tấm giống nhau như đ ú c viết đầy c ự c h ạ n chấn kinh cùng không thể tưởng tượng mặt tiểu t ử này tại tổ long Trì trong đến cùng đã trải qua cái gì ngay tại cái này quỷ dị bầu không khí sắp ngưng kết thành thực chất thời điểm vương bình an dừng bước hắn đứng ở tám vị trưởng lao trước mặt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem bọn hắn ra ra các vị trưởng lão các ngươi thế nào hắn phá vỡ mảnh này tích mịch vương khải toàn thân một cái giật mình đ n g nhiên lấy lại tinh thần hắn nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia đồng dạng ở vào trạng thái đờ đẫn tuổi trẻ đệ tử lại liếc mắt nhìn vương bình an cái kia thanh tịnh bên trong mang theo vài phần vô tội con mắt trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên máy động không được việc này quá mức trọng đại tuyệt không thể ở chỗ này nói không có việc gì vương khải cơ hồ là hết ra hắn một cái bước xa s ô n g lên trước bắt lại vương bình an cổ tay l ự c đạo kia to đến kém chút đem vương bình an xương cốt bóp nát đều đứng ngấp đứng hôm nay kỳ lần quý vị chính là ta vương ra ngày đại hỉ tất cả giải tán tất cả giải tán nên tu luyện một chút nên làm gì làm cái đó đi Hắn vừa nói một bên không nói lời gì kéo lấy vương bình an liền hướng tổ địa chỗ sâu đi tư thế kia không giống như là tại dẫn một cái công thần ngược lại giống như là tại áp giải một cái tuyệt thế t r ọ c phạm ai ra ra ngài chậm một chút vương bình an bị hắn lôi kéo một cái lảo đảo mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu trên quảng trường tất cả mọi người bị nhị trưởng lão bất thình lình cử động c á c thưởng khiến cho không hiểu ra sao vương long đứng tại chỗ nhìn xem vương khải cùng vương bình an cái kia phi tốc đi xa bóng lưng trong đôi mắt thâm phi kia lần thứ nhất lóe lên một kia khó mà phát giác nghiêm trọng hắn có thể cảm giác được vương bình an biến hóa trên người tuyệt không m ẹ n m ẹ n cảnh giới tăng lên đơn giản như vậy đó là một loại t ầ n g thứ cao hơn hắn tạm thời còn không thể nào hiểu được t h u y biến chương một trăm lẻ sáu kỳ lân hiến đại đạo chương một trăm lẻ sáu kỳ lân hiến đại đạo nghĩa p h ụ bọn họ cái này bài trương số liệu không tốt lắm thật cảm giác không dễ nhìn có thể nhảy văn cầu không cần khí thư văn cầu không thể cho kém bình luận sách cầu bốn vũ tinh khanh ngợi vươn g g i a hạch tâm cấm điện mật thất số một ầm ầm theo cuối cùng một cánh do nặng trăm tấn tinh thần thép bổn phở ám chế tạo cửa lớn chậm rãi khép kín trong mật thất triệt để cùng ngoại giới ngăn cách vương khải lúc này mới vung lỏng ra cầm chặt lấy vương bình a n tay hắn trên gương mặt giàn mua k i a thần s ắ c biến ả o chập trợn khi thì kích động khi thì hãi nhiên quanh hắn lấy vương bình a n một vòng một vòng đi lấy đôi mắt giàn mua giống như là cao nhất độ chính xác máy quét hắn không thể đem vương bình a n từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu không thích hợp quá không đúng trong miệng hắn tự lẩm bẩm lục phẩm trung kỳ tiểu tử ngươi làm sao có thể vọt thẳng đến lục phẩm trung kỳ còn có ngươi trên thân cố khí tức này cô uy áp này lao phu sống hơn ba trăm năm chưa bao giờ ở bất luận kẻ nào trên thân cảm thu qua liền xem như đối mặt lão tổ cũng chỉ là cảm thấy trên lực lượng t r ê n lệch mà không phải loại này nguồn gốc từ sinh mệnh bên trong rung động vương bình an bị hắn xoay chuyển trắng đầu hoa mắt nhịn không được mở miệng g i a g i a ngài có thể ngồi xuống trước sau ta chính là ở bên trong được chút ít cơ duyên vật khí tốt đột phá được nhanh một chút cơ duyên nhỏ v ậ n khí tốt vương khải mánh dừng bước lại gắt gao tiếp cận vương bình an đánh rắm ngươi quản cái này gọi cơ duyên nhỏ ngươi coi ra ra là ba tuổi tiểu hải sao hắn chỉ vào vương bình an ngón tay đều đang run dậy ngươi thành thật bàn giao ngươi đến cùng tại đây lao nhìn thấy cái gì đ ạ t được cái gì nhìn xem nhà mình ra ra bộ này sắp gấp ra cơ tim tắc nghẽn bộ dáng vương bình an trầm mặc hắn đang tự hỏi liên quan tới chân long cựu biến bí mật đến cùng có nên hay không nói đây cũng không phải là ép cấp võ kỹ đơn giản như vậy đây là một loại có thể cải biến sinh mệnh bản chất để p h à m nhân hóa long lịch t i ê n pháp môn một khi tiết lộ ra ngoài đừng nói vô g r a chỉ sợ cả nhân loại liên bang đều sẽ bởi vậy nhấc lên một trận gió canh mưa máu chủ nhân đừng nói a đây là chúng ta lớn nhất á t chủ bài tiền tài không để ra ngoài đạo lý ngài không hiểu sao cái này nếu là nói ra ngài về sau còn thế nào giả heo ăn t h ị t hổ còn thế nào lén lén lút lút phát đại tài trong thức hải hệ thống kim cương tiểu nhân gấp đến độ dơ chân vương bình an không để ý đến nó hắn nhìn xem vương khải cặp kia tràn đầy lo lắng cùng mắt tân cần trong lòng đ ỗ n g nhiên làm ra một cái quyết định vương ra, là hắn can. gia là h ắ n căn gia gia là thân nhân của hắn hắn từ trước tới giờ không là một cái người ích kỷ đồng thời chỉ có gia tộc cường đại hắn có thể trải qua thoải mái hơn gia gia vương bình an hít sâu một hơi thần sắc trở nên trước nay chưa có trịnh trọng ta có thể nói cho ngài nhưng ngài nhất định phải căn đoan lời kê tiếp trừ ngài chỉ có gia tộc hai vị lao tổ có thể biết được vương khải nghe vậy trong lòng chấn động mạnh một cái hắn nhìn xem vương bình an cái kia nghiêm túc tới cực điểm thần sắc vậy ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt xa khỏi tưởng tượng của mình hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu Tức! ra ra lấy võ đạo c h i tâm phát thệ vương bình an không do dự nữa hắn đem mình tại đáy lao gặp phải nói thẳng ra từ từng tiếng kia yếu ớt nhịp tim đến viên kia che kín vết dặn to lớn t r ứ rồng lại đến dọn kia chui vào mi tâm chân long nguyên huyết cùng cuối cùng cái kia bộ lạc ấn tại sâu trong linh hồn chân long cửu biến hắn giảng được rất chậm rất cẩn thận trong mặt thất hoàn toàn tinh mịch chỉ có vương bình an bình t ĩ n h tự thuận tâm thanh đang văn vọng vương khải biểu lộ từ ban sơ c h ấ n kinh đến hai nhiên đến khó lấy tin cuối cùng biến thành trống rỗng thân thể của hắn tại không bị k h ô n g chế run dày kịch liệt không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì một loại cực hạn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kích động chứng rồng sống chứng rồng vương gia bảo vệ vạn năm tổ long trì về căn bản lại là một viên còn sống chân l o n g trí vãn mà cháu của mình không ít thấy đến nó còn chiếm được nó bản nguyên nhất truyền thừa ngày thiên hữu ta vương ra thiên hữu ta vương ra a khi vương bình an kể xong một chữ cuối cùng lúc vương khải kèm nén không được nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy cuồng h ỉ cùng nghẹn ngào g à o t h é t hắn bỗng nhiên bắt lấy vương bình an b ả bai đôi mắt g i ả nua bên trong vậy mà đã chứa đầy nước mắt tốt tô nhi n ta tốt tô nhi n a hắn nói năng lộn xộn kích động đến không biết nên nói cái gì hứa cựu hắn mới cưỡng ép bình phục lại tâm thần của mình dùng một loại vô cùng trịnh trọng giọng điệu nói ra bình an người ở chỗ này không muốn đi động việc này nhất định phải lập tức báo cáo lao tổ nói đi hắn đi đến trong mặt thất cắn nát đầu ngón tay lấy máu làm dẫn trên mặt đất phi tóc khắc họa ra một cái không gì sánh được phức tạp mà cổ lao t r ậ t đồ ông t r ậ t đồ màu đỏ ngòm sáng lên một cố vô hình ba động xuyên thấu tầm tầm không gian hướng về vương g i a tổ địa chỗ sâu nhất hai nơi k i a dù ai cũng không cách nào thăm dò cấm địa chuyển lại mà đi trong mặt thất lần nữa lâm vào yên tĩnh vương bình an đứng ở một bên tâm tình cũng có chút tâm thần bất định võ thánh đây chính là đứng tại cả nhân loại liên bang đỉnh kim tự tháp thần thoại một dạng tồn tại bọn hắn sẽ như thế nào đối đai chính mình lấy được phần truyền thừa này đúng lúc này trong mật thất không gian không có dấu hiệu nào bắt đầu v ạ t mẹo hai cố minh ngông thê lương phản phất muốn áp sập vạn cổ thanh tiên uy áp kinh khủng chống r ô n g giáng lâm vương bình an chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều trong nháy mắt này bị đông cứng trong cơ thể hắn lục phẩm chi lực tại cái này hai cố uy áp trước mặt nhỏ bé đến cùng một hạt bụi bặm hắn thậm chí liên động một ngón tay đều làm không được quang ảnh g a o h o a hai đạo so trước đó tại trong tổ tử càng thêm lương thực càng thêm thân ảnh uy nghiêm chậm d ã i hiện lên ở mật thất giữa không trung một vị người mặc chiến giáp màu vàng khí tức ba đạo tuyệt luân phản phất một tôn chấp t r ư ở n g sát phạt viễn cổ chiến thần một vị khắc thân mang áo vải s á m khí tức nặng nề như bực sâu phản phất một mảnh gánh chịu vạn vật bất hủ đại đ ị a vương ra hai vị võ thánh lao tổ chân thân g á n g lâm ánh mắt của bọn hắn tại xuất hiện trong nháy mắt l i ề n đồng thời rơi vào vương bình an c h i n thân ánh mắt t i ê phản phất có thể xuyên thấu thời không xem thấu hết thể hư hảo thẳng đến linh hồn bản nguyên chính là ngươi đạt được chân long vị kia người mặc chiến giáp màu vàng võ thánh lao tổ trước tiên mở miệng lời của hắn mỗi một chữ đều mang kim qua d a o minh giống như â m vàng chi ý chấn động đến toàn bộ mật thất đều tại ông ông tác hưởng là lao tổ vương bình an tại c ố uy áp này phía dưới khó khăn mở miệng đưa ngươi sở đắc công pháp tầng thứ nhất tâm pháp khẩu quyết thuật lại đi ra thân mang áo vải s á m võ thánh lao tổ mở miệng lời của hắn bình thản lại mang theo một loại không dung kháng cự uy nghiêm vương bình an hít sâu một hơi không do dự nữa bắt đầu đem lạc ấn tại sâu trong linh hồn chân lòng cựu biến đệ nhất biến vậy hiện tâm pháp khẩu quyết mỗi chữ mỗi c nhưng mà khi hắn mở miệng trong nháy mắt chính hắn vậy ngây ngẩn cả người hắn phát ra cũng không phải là đơn giản âm t i ế t mà là một loại ẩn chứa một loại nào đó thiên địa trí lý tràn đầy cổ lão cùng người nào v ậ t luật đại đạo thanh âm mỗi một cái âm t i ế t đều phản phất tại bày tỏ một đầu bản nguyên nhất vũ trụ phát tắc bọn chúng tại trong mật thất quanh quẩn làm cho cả không gian năng lượng đều tùy theo c ả mình múa lên một màn càng kinh người hơn phát sinh giữa không trung cái kia hai tôn nguyên bản uy nghiêm như thần linh võ thánh hư ảnh đang nghe cái này đại đạo thanh âm trong nháy mắt bọn hắn cái kia như là bản thạch cảnh giới vậy mà xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra v ư ơ n g lỏng vâng vâng hai cỗ so trước đó càng khủng bố hơn khí tức từ hai vị lao tổ trên thân ở v a n g một phát bọn hắn thân ảnh hư h o kia tại thời khắc này vậy mà trở nên ngưng thật mấy phần p h á p này p h á p này vậy mà không nhìn huyết mạch hạn chế chúng ta lại cũng có thể tu tập kim giáp võ thánh tấm kia vạn năm không đổi trên mặt lần thứ nhất nổi lên hãi nhiên không đây không phải công pháp áo b ả i võ thánh thân thể tại kịch liệt run d ẩ y hắn cặp kia p h ả n g phất nhìn thấu thế gian tang thương trong đôi mắt bạo phát ra một trận trước nay chưa có hào quang l ộ n g lây trói mắt đây là một con đường một đầu thông hướng trên võ đạo thông thiên đại đạo hai vị sống gần ngàn năm tâm cảnh sớm đã không hề bận tâm võ thánh tại thời khắc này kích động đến như là hai cái vừa mới đạt được câu hiếm đồ chơi thanh em hải đồng đều đang run dậy bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bộ công pháp kia ý vị như thế nào nó mang ý nghĩa vương gia thực lực sẽ nên đón một lần xưa nay chưa từng có bạo t ạ tính chất bay bọn nó mang ý nghĩa bọn hắn cái kia sớm đã đi đến cuối con đường võ đạo đem xuất hiện lần nữa mới ánh dạng đông đây là tái tạo tri ân tốt tốt, tốt, tốt một cái kỳ lân nhi vì ta vươn ra mang đến trường sinh chi vọng kim g i á p võ thánh ngựa mặt lên trời cười to ba tiếng trong tiếng cười tràn đầy vô tận cuồng h ỉ cùng tán thưởng hắn nhìn về phía vương bình an không còn có trước đó xem kỹ thay vào đó là vô tận thưởng thức cùng hài lòng hắn c o ngón n búng ra một g i ọ t đỏ thấm như bà thạch nội bộ phảng phất có ước vạn lôi đình đang sinh diệt lấp lóe huyết dịch từ đầu ngón tay của hắn bay ra trong nháy mắt lơ lửng tại vương bình an trước mặt đây là l a o phu gần dưỡng trăm năm một giọt phá quân thánh huyết trong đó phong ấn lao phu một kích toàn lực chi lực cầm máu này võ thánh phía dưới ngươi có thể chạm diện hết t h ể địch ngay sau đó vị t i ê u áo vải võ thánh bậy mở miệng kẻ này chính là ta vương ra người có thiên mệnh khí v ậ n sở trung không cho sơ thất đồng d ạ n g một giọt lóe r a nặng nề hào quang màu vắng đất phản phất gánh chịu lấy một viên tinh cầu trọng lượng huyết dịch từ đầu ngón tay hắn bay ra cùng g ọ t kia phá quân thánh huyết đặt song song lơ lửng đây là lão phu bất động thánh huyết nhưng tại n g ư ơ nguy cấp thời điểm vì ngươi chống cự võ thánh phía dưới bất luận cái gì công kích ba lần. hai giọt thánh huyết một công một thủ đây là hai vị võ thánh có thể cấp cho một cái hậu bối cao nhất quy cách thủ hộ cùng ban ân nương tựa theo phần này truyền đạo c h i ân vương bình an tại vương gia địa vị vậy tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời l ê n đất hắn không còn là cái kia có thụ mong đợi kỳ lân tử mà là siêu nhiên tại trên tất cả mọi người vương g i a đường truyền ta phát chỉ kim giáp võ thánh uy nghiêm lời nói vang vọng mật thất đem chân long c ử u biến liệt vào vương gia cơ mật tối cao chỉ có hạch tâm tục nhân kinh ta hai người cho phép mới có thể tu tập vương bình an làm gốc thay mặt chuyển phát đường thay ta hai người giám sát cũng chỉ điểm tộc nhân tu hành áo b ả i võ thánh thanh âm cũng theo đó văng lên ban thưởng kỳ lân cư hai đạo pháp chỉ như thiên hiến luân âm chỉ để đặt vững vương bình an tại q ô gia cái kia độc nhất vô nhị địa vị siêu nhiên vương bình an nhìn trước mắt cái kia hai dọn tản ra hủy thiên diện địa khí tức thánh huyết lại nhìn một chút giữa không trùng cái kia hai t ô n đối với mình tràn đầy mong đợi cùng thưởng thức lao tổ chương một trăm linh bảy chín trăm vạn tiêu xài ba kỹ viên mãn chương một trăm linh bảy chín trăm vạn tiêu xài ba kỹ viên mãn kỳ lân cư mật thất số một nơi này là vương bình an trở về sau bị hai vị võ thánh lao tổ chính miệng ban thưởng nhà mới chỗ cũng là toàn bộ vương gia tổ địa bên trong trừ lao tổ nơi bế quan bên ngoài linh khí nồng nặc nhất mấy cái thiết điểm một trong trong mặt thất vương bình an ngồi xếp bằng hắn không có tu luyện cái kia hai dọn lơ lửng tại hắn đang liền khí hải bên trong thánh huyết một dọn b á đạo như sấm một dọn nặng nề như núi chính không giờ k h ắ c nào không tại tản ra năng lượng tinh thuần ô n dưỡng lấy tứ chi bách hải của hắn loại này thể bị động tầm bổ hiệu suất thậm chí so với hắn chính mình ngồi xuống thổ nạc còn nhanh hơn mấy phần nhưng hắn giờ phút này tâm như chỉ thủy không có nửa phần bởi vì thực lực tăng lên mà mang tới vui sướng trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại là ba ngày trước tại tổ long chỉ bên trong trận kia cơ hồ khiến hắn hồn phi phách tán sinh tử một cái c h ư ớ c mắt tổ long chỉ t h ủ y biến để hắn có được chân long cựu biến b ự c này lịch thiên huyết m ạ n h thần thông lục thân chiến lược đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh lao tổ trúc phúc để hắn có được phá quân thánh huyết cùng bất động thánh huyết cái này hai tấm đủ để uy hiếp võ t h á n h phía dưới bất luận người nào trung cực gác chủ bài nhưng như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều chân long cựu biến tu hành Cần h i l ư ợ n g nguyên tài chân ù n g t ờ i gian dài Hai thiếu tiêu phải giành lợi. dàng dặng, nước xa không cứu được lửa gần. Hai huyết, càng dùng phẩm, dùng không dùng xa lửa dọa thanh nước lần lần đến mệnh thắng là là được cứu hạc c huyết, phẩm, Hán h để một một bảo chính có thể tùy tâm sử dụng làm thông thường chiến lược sử dụng vẫn như cũng là cái k i ê u ba môn đã tu luyện tới cảnh giới đại thành ép cấp chiến kỹ cùng ương long một trận chiến hãn thua không ban cảnh giới t r a n h l ệ n h là thứ nhất càng quan trọng hơn là chiến k ỹ vận dụng là võ đạo chân ý lý giải hắn cùng đại ca ở giữa cách một đầu không thể vượt qua hương câu đại ca mỗi một quyển mỗi một chân đều hòa hợp mà mỹ đều không bàn mà hợp thiên địa trí lý đem lục phẩm lực lượng phát huy đến một trăm hai mươi mà chính mình đâu chỉ có cường đại khí huyết cùng sắc bén chân ý đánh ra tới công kích lại khắp nơi đều là sơ hở tượng khí mười phần tựa như một đứa bé con ưa một thanh tuyệt thế thần bình lại ngay cả cả người kinh bắc h chiến cầm trong tay vậy g ấ u người trưởng thành đều đánh không lại không được nhất định phải cải biến cảnh giới cùng thuộc tính là căn cơ mà đem phần này căn cơ hoàn mỹ phát huy ra chứng kỹ mới là quyết định sinh tử mấu chốt v ư ơ n g bình an ý chí chậm rãi chìm vào hệ thống không gian điểm năng lượng năm không linh tình hệ ắ thống vương bình an ý chí tại ý thức hải bên trong hóa thành một đạo thanh em băng lãnh ý thức hải trong góc một cái do kim cương tạo thành tiểu nhân chính ông đầu gối ngồi xổm ở góc tường vẽ lên vòng vòng nó toàn thân trên dưới kim cương quang trạch đều ảm đạm không ít trên đỉnh đầu còn đỉnh lấy một mảnh nhỏ mây đen thỉnh thoảng rơi xuống một hai dọn số liệu tạo thành hạt m ư a nhìn thê thảm cực kỳ nghe được vương bình an kêu gọi nó h ư u khí vô lực hơi ngầm đầu hai mắt vô thần t i ế n ma thanh âm của nó tràn đầy bị ép khô sau suy yếu cùng bị khuất có việc mau nói có dám mau thả bản hệ thống vừa là yêu phát đ i ệ n thâm hụt hơn mười bốn triệu hiện tại đang đứng ở hiền giả thời gian không tâm tình cùng ngươi nói chuyện phía vương bình an không để ý đến nó sái bảo đem linh tinh toàn bộ nạp tiền thành điểm năng lượng kim cương tiểu nhân đẫu nhiên một cái giật mình trong nháy mắt từ dưới đất bắn lên mảnh kia mây đen đều dọa tản xá nó móc móc chính mình cái kia không tồn tại lốt h a y không thể tin được chính mình nghe được cái gì chủ nhân ngài lặp lại lần nữa ta vừa rồi giống như xuất hiện nghe nhầm rồi toàn bộ nạp tiền vương bình an lặp lại một lần không mang theo mảy may tình cảm linh một trăm mười nghìn mai cấp thấp linh tinh đã đến sổ sách ngay tại vì ngài chuyển đổi thành điểm năng lượng chuyển đổi thành công điểm năng lượng một trăm một mươi nghìn năm nghìn xem trong nháy mắt kia tăng vọt đến tám vị đến được điểm năng lượng số dư còn lại kim cương tiểu nhân chẳng những không có cao hứng ngược lại toàn thân khẽ rút rơi một loại cực kỳ dự cảm bất tường sông lên đầu chủ chủ nhân ngài ngài đây là muốn làm gì thanh âm của nó đều đang phát r u n chúng ta không phải đã nói rồi sao số tiền tiên là chúng ta lưu động là chúng ta về sau mua tinh cầu nghỉ phép tổ kiến bi kini mỹ nữ vệ đội tài chính khởi động a ngài ngài có thể tuyệt đối đừng nghĩ quần a vương bình an không có trả lời nó ý chí của hắn hóa thành một cái bàn tay vô hình trực tiếp điểm mở bảng hệ thống bên trên cái kia thuộc về võ kỹ một cột ba đạo kim quang long lánh điều mục đập vào mi mắt từ tiêu buôn lôi trưởng đại thành bị ảnh tiêu giao du đại thành bất động minh vương thân đại thành hệ thống đem cái này ba môn võ kỹ tăng lên tới b i ê n mãn cần bao nhiêu điểm năng lượng và anh kim cương tiểu nhân cảm giác mình hạch tâm chương trình giống như là bị một đạo cựu thiên thần lôi bổ chúng xong tên phá của này lại phải bắt đầu không không cần a chủ nhân nó trong nháy mắt nào tới ôm lấy vương bình an giả lập đ u ổ i khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế ngài không có khả năng dạng này a t i ê n của chúng ta cũng không phải gió lớn t h i tới vậy cũng là ngài tân tân cục khổ h ã n hại lựa gạt a phi là ngài dùng mồ hôi và máu đổi lấy a lần trước vì cứu n g à i chúng ta đã tán ra bại sản hiện tại thật vất vả trở về một mẫu máu ngài tại sao lại muốn bại ra a ngài đây là mổ gà lấy trứng tao bắt cá a gõ kỹ thứ này đại thành t i ệ u đã đủ dùng viên mãn vậy cũng là trên lý luận cảnh giới có mấy cái có thể đạt tới tỷ lệ hiệu suất quá thấp a chủ nhân chúng ta phải lý trí tiêu phí đem tiền tiêu vào trên lưới lao a nó kêu khóc tại toàn bộ trong thức hải quên quần nhưng mà vương bình an ý chí vẫn như cũ kiên định như sắt hắn thậm chí đều chẳng muốn cùng nó nói nhảm đúng lúc này bảng hệ thống phía trên cái kia ba môn võ kỹ phía sau phi thường trí năng nhảy ra kỹ càng giới thiệu phản phất tại làm sau cùng giấy ruộng ý đ ồ dùng cái kia cao giá cả khuyên lui cái này đã cấp trên năm nhân từ tiêu buôn lôi trưởng đại thành khoảng cách viên mãn vẫn cần ba triệu điểm năng lượng viên mãn đằng sau sáng tạo diệt chân ý sẽ triệt để phát sinh chất biến không còn cực hạn trong tay duyên có thể một t r ư ở n g bố ra, tự thành một phương i ê n diệt lôi vực lôi vực bên trong vạn vật thành cho m ị ảnh tiêu giao du đại thành khoảng cách viên mãn vẫn cần ba triệu điểm năng lượng viên mãn đằng sau á không gian xuyên thẳng qua sẽ không còn bất luận cái gì ngưng trệ cùng chức lắc chân chính làm đến n i ệ m động thân theo vô cự c h i cảnh chỉ cần tinh thần lực đi tới chỗ đều có thể chớp mắt đã tới bất động minh vương thân đại thành khoảng cách viên mãn vẫn cần ba triệu điểm năng lượng viên mãn đằng sau kim cương bất hoại c h i đặc hiệu đem thăng hoa là vạn pháp bất sâm có thể cực lớn trình độ miễn trừ tinh thần n g u y ê n r ù a thời không các loại pháp t á c loại công kích nhục thân bất hủ pháp thân bất diệt ba loại viên mãn bàn bạc chín triệu thấy không chủ nhân ngài thấy không kim cương tiểu nhân chỉ vào cái kia ba cái t r ư ớ n g mắt ba triệu thanh âm đều biến l i ệ u chín triệu a dòng d ã chín triệu những điểm năng lượng này đều đủ ngài lại đem năm duy thuộc tính đi lên chồng người không không không điểm ngài đem bọn nó tiêu vào loại hư vô này mở mịt võ kỹ ý cảnh bên trên nhu đồ gì a nhu đồ gì vương bình an trong đầu lần nữa hiện ra đại ca vương long thân ảnh hiện ra hắn cái kia vô cùng đơn giản lại phản phất tẩn chứa toàn bộ thế giới trọng lượng một quyền một quyền kia chính là viên mãn toàn bộ viên mãn vương bình an ý chí hóa thành cuối cùng thẩm phán hung hăng đập vào bảng hệ thống phía trên bất kim cương tiểu nhân phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ thân thể phanh một tiếng vỡ thành đầy đất kim cương cặp bã đinh chỉ lệnh xác nhận điểm năng lượng 9000000. ì n k trên màn sáng cái kia vừa mới còn cao tới mười một triệu số lượng trong nháy mắt rút lại hơn phân nửa chỉ còn lại có lẽ loi trơ trọi hai triệu ra mặt ầm ầm tại kim cương tiểu nhân cái kia cực kỳ bị thương ánh mắt bên trong ba cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng mênh mông bảng bạc võ đạo chân ý dòng lũ như là ba đầu lao nhanh gào thép tinh hà từ trong hư vô tuân ra trong nháy mắt xông vào vương bình an não hải cùng toàn thân cô thứ nhất là hủy diệt cùng tân sinh cực hạ não nghĩa hắn phản phất thấy được một phương vũ trụ sinh ra cùng kết thúc ước vạn lôi đình ở trong hỗn độ lập lòe cuối cùng v u y về một chút hóa thành đ ỉ n h h à n định diệt lốp buốt vương bình an trong thân thể phát ra trận trận thanh thủy lôi mình thanh âm hắn mỗi một cây xương cốt mỗi một tấc máu thịt đều phản phất bị cái kia sáng tạo diệt thần lôi một lần nữa rèn luyện một lần cô thứ hai là không gian cùng vĩ độ trung cực lý giải ý thức của hắn bị vô hạn kéo dối xuyên đấu thế giới hiện thực bích trướng tiến nhập cái k i a màu sắc sặc sỡ tràn đầy bất ngờ cùng hung hiểm á không gian hắn thấy được vô số không gian luận lưu thấy được giấu ở vĩ độ trong khe hẹp sinh vật quỷ dị nhưng lần này hắn không còn là khách qua đường mà là quân vương ông thân ảnh của hắn ở trong mật thất bắt đầu không bị khống chế lấp lóe biến mất lại xuất hiện khi thì tại đông khi thì tại tây không có quy tích không có quy luật phản phất toàn bộ mật thất không gian đều biến thành của hắn sân chơi cô thứ ba là thủ hộ cùng bất hủ tuyệt đối ý chí một tôn cổ lão uy nghiêm thần thánh bất động minh vương pháp tướng tại trong thức hải của hắn chậm rãi ngưng tụ cái kêu pháp tướng dáng vẻ trang nghiêm một tay cầm kiếm một tay cầm tác phía sau là cháy gừng hực trí tuệ c h i hỏa phảng phất muốn thiêu tận thế gian hết thể hư hảo keng một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ thần đình trung Bang, vang vang vọng linh hồn vương bình an bên ngoài thân tầng kêu màu vàng nhạt hộ thể bà quang đông nhiên trở nên nặng nề ngưng thực cuối cùng biến thành như là thực chất lưu ly li bình thường sáng chói tồn tại phía trên lạc ấ n lấy vô số tinh mịn mà huyền ảo phản văn ba cỗ võ đạo chân ý trong cơ thể hắn tại trong linh hồn của hắn xen lẫn va chạm cu không biết qua bao lâu khi trong mật thất hết t h ể dị tượng chậm rãi lắng lại vương bình an chậm rãi mở mắt hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình hắn chỉ là nhẹ nhàng đông nhúc nhích suy nghĩ ẩm một đoàn màu tím đen không ngừng s ụ t đổ xoay tròn tản ra tim đập nhanh khí tức tia chấp hình cầu liền lặng yên không một tiếng động tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện tiến diệt lôi vực hắn lại liếc mắt nhìn mật thất một chỗ khác nơi hẻo lánh kia tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh của hắn đã không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong nơi hẻo lánh kia ở giữa không có bất kỳ cái gì quá trình n i ệ m động thân theo vô cự tri cảnh cuối cùng hắn tâm niệm lại cử động một tầng mỏng như cánh be lại phảng phất không thể phá vỡ màu lưu ly li lồng ánh sáng đem hắn toàn thân bao phủ vạn pháp bất x â m ba môn ép cấp võ kỹ tại thời khắc này toàn bộ đạt đến một cái xưa nay chưa từng có t h ậ m chí liền cái này ba môn võ kỹ người sáng tạo cũng không từng đạt tới viên mãn chi cảnh bọn chúng không còn là cần tận lực đi thi triển chiêu thức mà là biến thành như là hô hấp nhịp tim bình thường cùng hắn linh hồn cùng đ ụ c thể triệt để hòa làm một thể bản năng hô vương bình an thật dài phun ra một mụn trọc ký hắn cảm thụ được thể nội cái kêu ba cô vận chuyển tự nhiên phản phất bẩm sinh mới tinh lực lượng một g ỗ trước nay chưa có nguồn gốc từ tuyệt đối lực k h ô n g chế cường đại tự tin tự nhiên sinh ra hắn hiện tại nếu như lại đối đầu đại ca vương long cho dù không sử dụng cái kia hai dọn thánh huyết á t chủ bài hắn bậy tự tin có thể chân chân chính chính cùng đại ca b ẻ b ẻ lại cổ tay chương một trăm linh tám chiến ý đầy cố nhân cách chương một trăm linh tám chiến ý đầy cố nhân cách nghĩa phụ bọn họ không cần khí thư a không dễ nhìn liền này kỳ lân cư ơ n g mật thất số một nặng nề đạt trăm tấn cửa lớn tại một trận rợi người c á c âm thanh bên trong chậm dại hướng vào phía trong thu hồi vương bình an từ sau cửa bước ra một bước b ế quan sau trên người hắn khí tức chẳng những không có mảy may tăng vọt sau tiết ra ngoài ngược lại càng nội liễm cả người như là bị vỏ kiếm thu hồi tất cả phong mang t h ầ n b ì n h giản dị tự nhiên hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó hai con ngươi trong lúc triển khai lại có màu tím đen rất nhỏ hồ quang điện cùng màu lưu ly li bất hủ bảo quang lóe lên một cái rồi biến mất phản phất một phương lôi vực cùng một t r ố n cực lạc tại hai con mắt của hắn chỗ sâu sinh diệt luân chuyển thành chín triệu điểm năng lượng t ă n môn s cấp c h í n kỹ toàn bộ viên mãn loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung t ử tiêu buôn lôi trưởng bị ảnh tiêu giao du bất động minh vương thân cái này ba môn nguyên bản còn cần hắn tận lực đi vận chuyển đi thi triển cường đại c h i ế n kỹ giờ phút này đã triệt để biến thành một phần của thân thể hắn như là hô hấp như là nhịp tim như là bẩm sinh bản năng hắn thậm chí có một loại hoang đường cảm giác hắn không phải học xong cái này ba môn công pháp mà là nhớ tới bọn chúng bọn chúng vốn là nên ở nơi đó hô vương bình an thật dài phun ra một ngụm trọc khí cảm thụ được thể nội cái kêu ba cỗ vận chuyển tự nhiên phản phất bẩm sinh mới tinh lực lượng một cỗ trước nay chưa có nguồn gốc từ tuyệt đối lực khống chế cường đại tự tin tràn ngập tứ chi bách hải của hải hắn chậm rãi giơ tay lên tâm niệm v a động ký chủ vương bình an cảnh giới lục phẩm võ giả trung kỳ lực lượng bốn năm không không tốc độ bốn năm không không thể chất bốn năm không không tinh thần bốn năm không không sức khôi phục n h ô n g không hp bốn năm không không không h ô n g k h ô n n g s không không không k h ô không không không k ô n g pháp bất động minh vương thân viên mãn hủy ảnh tiêu giao du viên mãn tử tiêu buôn lôi trưởng viên mãn điểm năng lượng năm không không không sai tại đem ba môn công pháp tăng lên tới viên mãn đằng sau hắn lại làm ộ t cái để hệ thống tại chỗ đứng máy quyết định hắn đem còn lại hai triệu điểm năng lượng toàn bộ nện vào nam duy thuộc tính trong mỗi một hạng đều từ ba mươi lăm phẩy không không không ngạch xinh s i n h trồng đến mười điểm trồng đến bốn mươi lăm phẩy không không không điểm lục phẩm trung kỳ đình phong ông nội của ta ngài lần sau lại làm như vậy có thể hay không đánh trước cái bắt chuyện bản hệ thống cái kia yếu đ ớt hoạch tâm chương trình kém chút cũng bởi vì ngài điên cuồng mà hai lần thiêu bị trong thức hải cái kia mới vừa từ một chỗ kim cương bã v ụ n bên trong miễn cưỡng gây dựng lại lên kim cương tiểu nhân t h i ế u khí vô lực đ ầ u đen rau mừng l ấy toàn thân trên giới đều tản ra một c ố bị móc sạch cảm giác suy yếu vương bình an không để ý đến sự oán trách của nó hắn cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh như giang hà so trước đó lại hùng hồn mấy lần bốn trăm năm mươi không không không khí huyết chiến ý trong lòng tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa hắn hiện tại nếu như lại đối đầu đại ca vương long cho dù không sử dụng cái k i a hai g i ọ t thánh huyết át chủ bài hắn vậy tự tin có thể chân chân chính chính cùng đại ca b ẻ b ẻ lại c ổ tay ý nghĩ này cùng một chỗ liền cũng không còn cách nào ngăn chặn vương bình an thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh tiếp theo trong nháy mắt đã xuất hiện ở kỳ lần cư bên ngoài cửa chính n i ệ m động thân theo vô cự chi cảnh viên mãn chi cảnh bị ảnh tiêu giao du nhanh đến liền chính hắn đều cảm thấy kinh hãi a n không có chút nào dừng lại thân hình lần nữa lấp lóe trực tiếp hướng phía vương g i a tổ c h â sâu tòa kia thuộc về vương g i a thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất vương long p h ụ đệ mà đi chiến ý đã đủ một phút đồng hồ sau vương long p h ụ đệ thiềm long ở trước cửa nơi này an tĩnh có chút quá phận vương bình an tâm có chút chầm xuống một vị dâu tóc bạc trắng lao quản g i a từ trong phủ chậm rãi đi ra đối với vương bình an c ù n g kính thi lễ một cái bình an thiếu ra p h ú c ba vương bình an đi thẳng vào vấn đề đại ca của ta đâu lao quản ra phúc ba trực đứng dậy tấm vương ả i kia loại đổi thiếu lại thiếu tại khuôn không mang An ra, ra đầy ngày nếp nhăn trên hẳng bình tĩnh.、Vậy、bình theo mặt, một một t cổ Vệ ớ c đã rời đi tinh. Rời đi rời Rời Tinh. Tinh. Lam Lam v ư bình an chuẩn bị một bụng khiêu chiến tuyên ngôn tại thời khắc này tất cả đều cắm ở trong cổ họng hàn c ổ này phóng lên tận trời dâng trào chiến ý giống như là bị một c h ậ u từ trên trời giáng xuống nước đá từ đầu đến chân rót lạnh tấu tim đi đâu phúc ba có chút không người trong lời nói mang theo tuyệt đối cung kính nhưng cũng mang theo không thể nghi ngờ khoảng cách cảm giác đại thiếu gia tiếp gia tộc đ ẳ n g cấp cao nhất S cấp nhiệm vụ tuyệt mật phục lao tổ chi mệnh tiến về tiền tuyến tinh ngực ngày về chưa định S cấp nhiệm vụ tuyệt mật tiền tuyến tinh ngực ngày về chưa định một lời chiến y không chỗ phát thiết vương bình an cảm giác mình tựa như là dồn hết sức lực một quyền đánh vào trên đông không nói ra được bị đẻ nén cùng thất lạc phúc bá nhìn xem hắn bộ k i a thất vọng mất mát bộ dáng trong đôi mắt giàn mua vẫn đ ụ ợ c hiện lên một k i a nhỏ bé không thể nhận ra b a động bổ sung một câu đại thiếu gia trước khi đi từng tới kỳ lân cư tại ngày bê quan cửa mật thất tiền chạm thật lâu hắn lưu lại một câu vương bình an bỗng nhiên n g ầ n đầu phúc bá mỗi chữ mỗi câu thuật lại đạo chờ ngươi xuất quan nếu có thể thắng ta lại đến tiền tuyến tìm ta chờ ngươi xuất quan nếu có thể thắng ta lại đến tiền tuyến tìm ta câu nói này giống như một đạo kinh lôi tại vương bình an trong đầu ẩm vang nổ vang hắn hiểu được đại ca không phải tại trốn tránh hắn đại ca là đang chờ hắn chờ hắn có được đủ để cùng hắn s á n h bay thậm chí siêu việt thực lực của hắn cái k i a cố vừa mới bị dội tắt chiến ý tại thời khắp này lấy một loại càng thêm mãnh liệt càng thêm nóng bỏng tư thái một lần nữa bắt đầu cháy rừng rừng hắn đuôi với phúc bá trịnh trọng thi lễ một cái đ à tạo phúc bá nói đi hắn bay người rời đi một lời chiến y không chỗ phát tiết vương bình an điều chỉnh một thoáng tâm trạng quyết định đi trước b á i kiến ra ra vương khải về tình về lý sau khi xuất quan đều nên đi cho lão nhân ra v ư ơ n g an vương khải nơi ở vẫn như c ũ là mảnh k i a thanh lũ từ trúc lâm vương bình an đến thời điểm xa xa liền trông thấy sâu trong rừng trúc nước suối bên bờ trong thạch đỉnh nhà mình ra ra đang cùng một vị thân hình đồng dạng lão giả khôi nô tại một phương do ngàn năm hàn ngọc chế tạo cạnh bàn cờ ngồi đối diện đánh cờ vây lão giả kiêm ộ t thân vương trang dâu tóc đều là ngân bạch k h í tức hùng hậu kéo dài lại cũng là một vị cựu phẩm đại tôn g sư mà tại lão giả kia sau lưng còn đứng lấy một người trẻ tuổi cùng vương bình an niên kỷ tương tự một thân thẳng màu đen y phục tác chiến thân hình như thương khí chất s ắ c bén một đôi mắt như là xoay quanh ở trên không l ư ỡ n ứng tràn đầy xem kỹ cùng tính xâm lược tại vương bình an nhìn thấy hắn đồng thời hắn cũng nhìn thấy vương bình an hai người ánh mắt trên không trung g i a o hội phản phất c ó vô hình hỏa hoa tại bắn tung tóe ha ha nhắc tào tháo tào tháo liền đến vương khải rơi xuống một con phát ra một tiếng thanh thúy lạch cạch tâm thanh hắn ngẩng đầu nhìn đến vương bình an cao hứng vây vây tay bình an tới đến gặp qua ngươi lưu gia gia thủy làm tinh lưu gia nhị trưởng lão lưu thương lan vương bình an đi lên trước tập trung ý chí cung cung kính tính đối với vị kiên lão giả đường tràng thi lễ một cái lưu gia gia tốt ha ha tốt tốt lưu gia nhị trưởng lão lưu thương lan mỉm cười gật đầu một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt không e rẽ tại vương bình an trên thân vừa đi vừa về lướt nhìn cảm giác kia không giống như là đang nhìn một cái văn bối giống như là tại ước định một kiện hàng hóa chất lượng khai minh vị này chính là gần nhất tại tinh võng tải lên đến s ô n s a o các ngươi vương già kỳ l ầ n nhi lời của hắn nghe ôn hòa lại mang theo một cỗ không giấu được vị chua mười sáu tuổi lục phẩm chật chật thật sự là hậu sinh khảo ý trường giang sóng sâu đẻ sóng trước ca hắn lời nói xoay chuyển chậm rãi nói ra chỉ là võ đạo một đường như xây lầu cao vật trượng căn cơ trọng yếu nhất tốc độ tu hành quá nhanh có đôi khi cũng chưa hẳn là chuyện tốt ta có thể tuyệt đối đừng vì truy cầu nhất thời cảnh giới cho ngày sau lưu lại cái gì khó mà bù đắp thai hoàng ẩm lời này cũng có chút chu tâm cơ h ộ i là nói rõ vương bình an là dựa vào đan dược đắp lên không trung lâu c á t c a n cơ phủ phiếm vương khải nắm luốt quân cờ tay có chút dừng lại không đợi hắn mở miệng lưu thương lan sau lưng cái tiết như liệp ưng giống như người trẻ tuổi đã hư lạnh một tiếng không che giấu chút nào chính mình xem kỹ cùng ngã ạ mạ tiến lên một bước nghe danh không bằng gặp mặt t ì n h vong bên trên nghe đồn quả nhiên có nhiều khuyết đại chỗ thanh âm của hắn lại lạnh vừa cứng giống hai khối tảng đá tại ma sát cảnh giới xưa nay không đại biểu chiến lực căn cơ đến cùng phải hay không phủ phía ngoài miệng nói nhiều hơn nữa cũng vô ích thử một lần liền biết hắn g trận không chỉ có không có sinh khí ngược lại vô tay cười ha hạ tiếng cười chấn động đến lá trúc tuân rơi rung động ha ha ha、Tốt. nói hay lắm lưu lão đệ người tôn nhi này có lao phu năm đó phong phạm hắn bỗng nhiên vô bàn đá chấn động đến trên bàn cờ hắc bạch tử đều nhảy dựng lên đâm không vững chắc hư không phụ phiếm s ắ c thực không phải dựa vào một m é nói không bằng liền để bọn hắn tiểu bối ở giữa đi đến hai chiêu cho chúng ta hai cái này lao ra hỏa trợ trợ hứng như thế nào lưu thương lan trong mắt lóe lên một tia đắc kế ý cười ra vẻ thận trọng khoát tay áo ai khải minh cái này không được đâu đều là hải tử v ạ n nhất tổn thương hỏa khí sợ cái gì vương khải vung tay lên ta vương ra kỳ lần nhi nếu là liền điểm ấy chiến trận đều không tiết nổi vậy còn không như sớm làm về nhà chủ khoai lang đi nói hắn nhìn về phía lưu thương lan t r ớ c mắt vài cái làm sao lưu lao đệ ngươi không dám có gì không dám lưu thương lan phản phất bị khích tướng thành công hán tử trong nhận không gian của mình lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh nội bộ phản phất có tinh hà lưu chuyển kỳ thạch nếu khải huynh có như thế n h a hứng vậy lao phu cũng không thể hẹn h ỏ i khối này h ư n g không thần thạch là lao phu ngẫu nhiên sở đắc đối cảm lộ lực lượng không gian có hiệu quả hôm nay liền lấy ra xem như trận này so tài t ạ m thưởng nếu là ta cái này bất thành khí tôn nhi may mắn thắng không dám muốn khải h u n h nổi ậ t nếu là hắn thua khối thần thạch này liền làm là cho bình an hiền chất lễ gặp mặt lời nói xinh đẹp dọn nước không lọn nhưng này sợ i nhất định phải được ý vị lại ai cũng nghe được vương khải lông mày nhữ lại vừa định nói nhà mình vậy lấy chút tặng thưởng đi ra vương bình an lại một bước tiến lên ngăn cản hắn ra ra nếu là lưu ra ra cho van bối lê gặp mặt vậy văn bối liền từ chối thì bất kính hắn nhìn xem cái kia tên là lưu kiệt người trẻ tuổi bình tĩnh nói xin mời một chữ mây trôi nước chảy lại làm cho lưu kiệt tấm kia tiêu căng mặt trong nháy mắt âm trầm xuống l ư u kiệt giận quá thành cười hắn lần nữa tiến lên một bước lục phẩm chu kỳ khí thế ẩm v à một phát như là cuốn lên biển động không giữ lại chút nào hướng lấy vương bình an nghiền ép mà đi không khí đều tại cô khí thế này áp bách dưới trở nên sền sệt đã là luật bàn điểm đến là rừng h ã n tử trên cao nhìn xuống nhìn xem vương bình an ngạo nghễ mở miệng mỗi một chữ đều mang một loại sâu tận xương tụy cảm giác ưu việt ta chỉ xuất mười chiêu trong vòng mười chiêu ngươi nếu có thể bước ta lui lại nửa bước liền coi như ta thua khối này hư không thần thạch ta lưu kiệt hai tay dâng lên t r ư ơ n g một trăm lẻ chín bất động như núi sóng lớn vô vở chương một trăm lẻ chín bất động như núi song lớn vua mở hai vị cựu phẩm đại t ô n g sư liên thủ bày ra kết giới đem nho nhỏ chúc đỉnh cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ngoài đ ỉ n h r ắ n lục thúy nước suối r ó t rách trong đỉnh cũng đã sát cơ nghiêm nghị khí áp như núi lưu kiệt không có chút nào khách sáo càng không có nửa phần thăm dò che hải thần quyền một tiếng g ầ m nhẹ lưu kiệt l ư u quyền lôi cuốn lấy bảng bạc khí huyết chi lực ở bang ném ra quyền chưa đến thế tới trước toàn bộ trong kết giới không khí đều phản vất tại trong nháy mắt trở nên ở bức mà sệt sệt một cỗ canh nổng gió biển trống g i n g mà sinh thậm chí có thể nghe được như có như không hải triều đánh ra đá ngầm m anh min quyền kinh của hắn cũng không phải là một điểm mà là một cái mặt một cái do vô số đạo đến tiếp sau quyền kinh tầng tầng lớp lớp không ngừng thêm vào mã thành cùng b ạ mặt một quyền da như nộ i hải quần đảo muốn đem hết thảy trước mắt đều thôn vệ đều lập nát đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một quyền vương khải trên khuôn mặt vẫn như c ũ treo bộ kia bình chân như vại dáng tươi cười thậm chí còn có lòng dạ thanh thản bưng lên trên bàn đá chân t r à nhẹ nhàng nhấp một miếng lưu thương lan trên khuôn mặt thì mang theo một kia không dễ xem xét phục tự đắc che hải thân quyền chính là bọn hắn lưu ra dựa vào thành danh ép cấp việt học nặng nhất khí thế điệp ra một quyền càng so một quyền mạnh. lưu kiệt chìm đắm quyền pháp này mười mấy năm sớm đã lô hỏa thuần t h à n h trong cùng giai chưa có có thể chính diện n lạnh kháng hắn ba q u y ề người n cái này vương bình an coi như căn cơ lại vững chắc cuối cùng chỉ là cái mười sáu tuổi thiếu niên đối mặt bá đạo như vậy với pháp lựa chọn duy nhất chính là tạm thời tránh mũi nhọn chỉ khi nào hắn lui khí thế liền sẽ suy kiệt sau đó sẽ chỉ bị lưu kiệt liên miên bất tuyệt với thế làm cho từng bước lui lại cuối cùng t r ậ t vật bị thua nhưng mà vương bình an phản ứng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người hắn không có tránh thậm chí liền một tơ một hào muốn né tránh dấu hiệu đều không có hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ hai tay phụ sau thần thái bình tĩnh phản phất trước mắt cái kia đủ để khai sơn phá thạch m ộ t quyền bất quá là quất vào mặt thanh phong m u ố n chết l ư u kiệt trong lòng hiện lên một kia n h e răng cười vâng、anh. cái kia lôi cuốn lấy biển động chi thế nằm đấm rốt cục rắn rắn chắc chắc khắc ở vương bình an trước ngực không chuẩn xác hơn nói là khắc ở trước ngực hắn ba tấc bên ngoài tầng kia mỏng như cánh b è lạc yên lưu chuyển lưu ly bảo quang phía trên trong dự đoán cái kia kinh thiên động địa tiếng va chạm không có văng lên xương cốt vỡ vụn âm thanh, thanh thúy cũng không có chuyển đến lưu kiệt cái kia c u ầ n bạo vô địch quyền t ỉ n h tại c h ạ m đến tầng kia lưu ly bảo quang trong nháy mắt liền phảng phất một đầu ba vào xoay tròn trong tinh vân ba một tiếng nhỏ b ẽ không thể nhận ra c h ồ n đủ cái kia đủ để đem một chiếc cỡ nhỏ tinh tế chiến hạm đều đánh xuyên qua lực lượng kinh khủng bị tầng kia nhìn như yếu đ ớt bảo quang dễ như t r ở bàn tay dẫn đạo phân hóa và mẹo sau đó thuận vương bình an thân thể hai bên trước hướng về phía hậu phương vê anh vê anh hai c ũ g bị đẩy ra quyền tình nặng nghề mà đánh vào trên kết giới kích thích hai vòng mắt chẩn có thể thấy kịch liệt cỡn sóng mà thân ở trung tâm phong bạo vương bình an từ đầu đến cuối không hề động một chút nào liên b á cáo đều không có phiêu động một chút phúc trong t hạch đỉnh vừa mới đem một mụn trà thơm n u ố t xuống vương hải một miệng nước trà nhịn không được trực tiếp phun tới phun ra đối diện lưu thương lan một mặt nhưng hắn căn bản không để ý tới hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong sân vương bình an cặp tia mắt già r ư ừ n g đến so đồng linh còn lớn hơn bên trong viết đầy không thể tưởng tượng cái này đây không phải ngày tháng lưu thương lan cũng không lo được lau trên mặt nước trà cả người hắn đều từ trên băng ghế đá đứng lên thân thể bởi vì cực hạn chấn kinh mà hơi nghiêng về phía trước n g ẹ n ngào kêu lên là hòa kỉnh hắn đem giảm lực lực hút hóa lực hoàn mỹ hòa thành một thể cái này đây cũng không phải là đơn thuần công pháp phòng ngự hắn đem bất động minh vương thân luyện được pháp v ự c hình thức ban đầu vạn pháp bất xâm đến lực từ gỡ cái này sao có thể đây rõ ràng là đối công pháp bản thân lý giải đã siêu v i ệ t thuật phạm chủ đục chạm đến đạo bậc cửa là tông sư c h i cảnh mới có thể hiện hai vị cựu phẩm đại tông sư triệt để thất thố bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ngạnh kháng một quyền cùng đem một quyền này lực lượng đùa bỡn trong lòng bàn tay là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm người trước đại biểu ngươi rất mạnh ngươi sau đại biểu ngươi đứng tại một cái cao hơn bí độ giữa sân vương bình an nội tâm không có chút gợn sóng nào thậm chí còn có chút nho nhỏ thất vọng liền cái này thanh thế ngược lại là rất to lớn lại là biển động lại là triều t ị n h có thể lực lượng này cũng quá tản hắn rõ ràng cảm giác được đối phương quyền k ì n h mặc dù nhìn như liên miên bất t u y ệ t nhưng mỗi một đợt lực lượng dính l i ề n chỗ đều có cực kỳ nhỏ năng lượng đứt gãy cùng không cần thiết tiêu tán điểm phát lực vậy sai h ông neo không hợp nhất lực từ cánh tay lên mà không phải từ cuộc sống lên lực lượng tại truyền lại trong quá trình c h ỉ ít tổn hào bà thành quả thực là sơ hở trăm chỗ loẹn loẹn có hoa không quả đây chính là vương bình a n đối cái này danh chấn thủy lam tinh tre hải thần quyền cho ra cuối cùng đánh giá không có khả năng một k í c h vô hiệu lưu kiệt tấm kia tiêu c ă n g mặt trong n g á y mắt t r ư ớ n g thành màu găng keo hắn không thể nào tiếp thu được chính mình toàn lực ứng phó một quyền đối phương thậm chí ngay cả động đều không có động một cái đây tuyệt đối là t r ư n g hợp hắn nhất định là dùng cái gì bí pháp đặc thù giống s ấ u hổ giận dữ đan sen lưu kiệt triệt để nổi giận hắn nổi giận gầm lên một tiếng quyền thế lại biến không còn là từng quyền từng quyền được ra mà là tại trong nháy mắt liên tục đánh ra năm quyền che biển ngũ lăng quyền năm đạo quyền ảnh quanh quẩn trên không trung giao thoa lẫn nhau cấu kết vậy mà thật hóa thành một đạo do mật độ cao khí huyết chi lực tạo thành to lớn xoắn ố p vòi g i n g nước vòi g i n g điên cùng xoay tròn phát ra chói thai gà p h é t lôi cuốn lấy n g h i ề n nát hết thể lực lượng kinh khủng hướng phía vương bình an vào đầu t r ụ xuống hắn phải dùng loại này tiếp tục không ngừng say nghiền thức công kích xé mở vương bình an cái kĩ dị sát rùa đen đối mặt cái này so vừa rồi c u ồ n g bạo mấy lần công kích luôn g bình an vẫn đứng tại chỗ thậm chí còn có lòng dạ thanh thản mở miệng thanh âm của hắn rất bình tĩnh nhưng lại không gì sánh được rõ ràng c h u y ể n khắp toàn bộ rừng trúc rơi vào trong thai mỗi một người che hại thân quyền ý tại t r u n g điệp điệp ra lấy thế đại người cuối cùng thế không thể đỡ ý nghĩ không sai đáng tiếc ngươi phát lực sai võ đạo phát lực lực từ lên đi qua mắt cá chân đầu gối h ô n g e o hô sống tầm tầm truyền lại liên tiếp xuyên qua cuối cùng đạt đến sao tiết mà ngươi lực từ cánh tay lên lẫn lộn đầu đôi n g ư ơ i mỗi phát thêm một phần lực vì duy trì quyền thế ăn cướp tự thân khí huyết hao tổn liền muốn c h ố n g rông gia tăng ba phần một chiêu này đã là chiêu thứ sáu bảy chiêu đằng sau n g ư ơ i tất kiệt lực lời nói này không nhanh không chậm lại như là từng nhát vô hình trọng truy hung hăng một chút lại một chút đập vào lưu kiệt trong trái tim con mẹ nó đã không phải là xóa、so、tài đây là cái gì là chân c h u ỗ i chỉ điểm là ở trên cao nhìn xuống dạy học là một cái võ đạo tiền bối tại đề điểm một cái gì cũng đều không hiểu hậu sinh văn bối ta cần ngơi giáo ta lưu kiệt Thủy Lam Tinh lưu a m Tinh l ra đương đại kiệt xuất quyền. nhất thiên tài một trong, ta thế cần ngươi đến đánh như thế nào dạy lòng ư u kiệt l tự trọng bị vài câu này lời nói h ơ i hợt triệt để nghiền nát hắn điên rồi hắn hai mắt xích h ồ n g triệt để từ bỏ tất cả p h o n g ngự đem thể nội còn lại tất cả khí huyết không giữ lại chút nào toàn bộ quán chu tiến vào hai quả đấm của mình bên trong che biển kinh thiên sóng đây là hắn chiêu thứ tám cũng là chiêu thứ chín hai chiêu hợp nhất hóa thành một đạo so trước đó vòi dòng nước kia càng thêm lương thực càng thêm vùng bạo thao thiên cự lãng hung hăng đập xuống một cách này đã là hắn có khả năng phát ra công kích mạnh nhất nhưng mà vương bình an vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào bên ngoài thân hắn tầng kia lưu ly bảo quang chỉ là so trước đó sáng một chút liền lần nữa đem thao thiên cự lãng kia giống như lực lượng hóa thành vô hình phúc lưu kiệt thân thể kịch liệt lắc lư một cái hắn cương ép đè xuống phun lên cổ họng ngang ngái sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy trên trán tất cả đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đ ầ u từng ngụm từng ngụm thở hồn hệ hắn công kích mạnh nhất thậm chí liền làm cho đối phương thân thể lắc lư một chút đều làm không được nhưng hắn còn không có thua hắn gắt gao nhìn chằm chằm vương bình an. cặp kia xích hổng trong mắt t h i ê u đốt lên sau cùng điền cùng cùng không cắm lòng hắn từ trong hàm răng từng chữ từng chữ g ạ t ra mấy chữ còn có một chiêu cuối cùng hắn chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết hắn phải dùng siêu v i ệ t cực hạn chiêu thứ mười nói cho trước mắt người này hắn lưu ra tôn nghiêm không dùng trả đạp ngay tại lưu kiệt thể nội khí huyết s ắ p được dòng chuẩn bị thi triển l i ề u mạng bí thuật trong máy mắt vương bình an lắc đầu hắn lần thứ nhất có động tác hắn vươn một ngón tay một cây trắng non t o dài như là mỹ ngọc điêu k ắ c thành ngón tay sau đó đối với t r ư ớ c người đoàn kia bởi vì lưu kiệt một k í c h mạnh nhất mà chưa lắng lại v ỡ tại quần b ã o quay cùng năng lượng l o ạ n lưu nhẹ nhàng địa điểm tới không có tiếng vang kinh thiên động địa thậm chí không có một tia năng lượng và chạm cái kia đủ để khai sơn phá thạch năng lượng l o ạ n lưu cứ như vậy như là bị cây kim đâm thủng mặc khí l ạ g yên không một tiếng động trôn b ù i tan thành mây khói hán bình tĩnh thu tay lại nhìn xem cái kia đã triệt để cứng tại nguyên địa lưu kiệt không cần chiêu thứ mười quyền pháp của ngươi ta xem xong chương một trăm mười quyền pháp của ngươi ta xem xong chương một trăm mười quyền pháp của ngươi ta xem xong một câu nói kia rất nhẹ nhẹ phảng phất chỉ là rừng trúc ở giữa một hơi gió mát phất qua mặt nước không có để lại một kia vận sóng một câu nói kia lại rất nặng nặng đến phảng phất là hai ngọn núi lớn ở bang đẻ xuống đem lưu kiệt cái kia thiêu đốt đến cực hạn chiến ý cái kia không t i ế p thiêu đốt tinh huyết cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm cái kia thân là thiền chi tiêu tử hết thẻ kiêu ngạo đều nghiền vỡ nát hắn chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết hắn chuẩn bị thi triển siêu v i ệ t cực hạn đủ để cho hắn căn cơ bị hao tổn cũng muốn cứu danh dự chiều thứ mười hắn thậm chí đã cảm nhận được huyết dịch ngược dòng sắc hóa thành lực lượng nóng có thể đây hết thể đều tại vương bình an rỗi ra ngón tay kia trong nháy mắt im bặt mà d ừ n g cứ như vậy thường thường không có gì lạ nhẹ nhàng linh hoạt điểm vào hắn một k í c h mạnh nhất chỗ cuốn lên cái kia chưa lắng lại c u ồ n g bạo khí kình phía trên sau đó không có cái gì cũng bị mất cái kia đủ để đem một đỉnh núi nhỏ đều san thành bình địa năng lượng l o ạ n lưu cái kia ẩn chứa hắn tám chiêu chín chiêu hợp nhất suốt đời quyền pháp tinh túy t r e biển kinh thiên song cứ như vậy tiêu tán từ hạch tâm nhất kết cấu từ bản nguyên nhất năng lượng hình thái bị một loại không thể nào hiểu được cao hơn vĩ độ lý trực tiếp xóa đi nó tồn tại khái niệm toàn bộ quá trình l ạ g yên không một tiếng động như là bị cây kim đâm thủng một cái bọt xà phòng lại như cùng dưới mặt trời chói trang tuyết đầu mùa liền một tia dãy r u ộ cũng chưa từng có liền biến thành hư v ô t r ú c đình bên trong gió em sóng lặng khí lưu hắn ổn phản phất vừa rồi cái kia như sóng to gió lớn khủng bố quyền thế chỉ là một trận hoang đường ảo giác lưu kiệt triệt để cứng ở nguyên đ ị a hắn duy trì sắp ra quyền tư thế trong thân thể khí huyết đã nghịch hành đến n ế t h ầ u làm thế nào vậy phun không g i vậy bối không sôi cứ như vậy ngăn ở nơi đó để cả người hắn đều biến thành một tôn quỷ dị pho tượng hắn cặp tia xích hồng con mắt nhìn chằm chặp vương bình an cây tia đã thu hồi đi trắng non ngón tay t h o n dài đại não trống giống và anh và l ư u kiệt cũng nhịn không được nữa hắn bỗng nhiên v é ngựa về phía sau phun ra không phải chiếc kia sắp tiêu đốt tinh huyết mà là một cỗ hôn t ạ p phá toái nội tạng màu đỏ sậm tâm huyết tâm tia bởi vì xấu hổ giận dữ mà trướng thành màu gan heo mặt trong nháy mắt này rút đi tất cả huyết sắc trở nên trắng bệnh như tờ giấy hắn cặp tia nguyên bản như là như chim ưng sắc bén con mắt vậy tại thời khắc này đã mất đi tất cả thần thái cùng q a n mang trở nên trống g i n g thất thần như là hai viên mất đi quằn g trạch mắt cá chết kiến nhi lưu thương lan phát ra một tiếng kinh hãi muốn tuyệt t h é t lên thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh trong n g á y mắt xuất hiện tại lưu kiệt sau lưng một tay lấy hắn cái kia thẳng tắp ngã về phía sau thân thể đỡ lấy hắn ngầm đầu nhìn về phía vương bình an cặp kia nguyên bản còn mang theo vài phần tự đắc cùng tính toán trong đôi mắt giàn mua giờ phút này chỉ còn lại có vô biên kinh hãi hắn muốn nói gì muốn chất vấn muốn giận mắng muốn uy hiếp có thể lời đến k h e miệng lại một chữ vậy nhà không ra bởi vì hắn thấy tận mắt vừa rồi một màn kia hắn so với chính mình cái kia đã sụp đổ cháu trai rõ ràng hơn một chỉ kia phía sau đại biểu là bực nào kinh khủng cảnh giới đó đã không phải là thuật pháp i đó là đạo là đối với võ đạo trí lý tuyệt đối k h ô n g chế cái này vương bình an đối bất động minh vương thân lý giải đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng phản phát quy chân cảnh giới hắn dùng phương thức đơn giản nhất thuyết minh khắc xấu nhất đạo lý loại này hàng duy đặc kích căn bản vô giải ngay tại lưu thương lan tâm thần k ị c h chấn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt n a y miệng một tiếng thạch phá thiên kinh tràn đầy vô tận sảng khoái cùng các ý tiếng c ổ n tiếu không có dấu hiệu nào tại yên t ĩ n h tử trúc lâm bên trong n ầ m vang nổ vang ha ha ha ha ha ha vương khải hắn cũng nhịn không được nữa hắn bỗng nhiên từ trên băng ghế đá đứng lên hai tay chống n ạ n h ngửa mặt lên trời cười to cười đến n g ử a tới n g ử a lui cười đến nước mắt đều nhanh đi ra tiếng cười chấn động đến toàn bộ tử trúc lâm đều tại tôn rơi rung động hủ dọa chim bay vô số hắn một bên cười một bên dùng tay chỉ sắc mặt tái nhật lưu thương lan bộ dáng kia muốn bao nhiêu phép lối có bao nhiêu phép lối muốn bao nhiêu làm giận có bao nhiêu làm giận lưu lão đệ xem ra người tô nhi này quân pháp đúng là còn có đợi rèn luyện a căn g cơ căn g cơ xác thực không quá vững chắc thôi hắn cố ý tăng thêm vững chắc hai chữ phát â m mỗi một chữ đều giống như một cái vang r ộ i cái tát hung hăng phản phụ quất vào lưu thương lan gương mặt dàn mua kia phía trên c h u tâm trần trụi c h u tâm người lưu thương lan bị hắn lời nói này tức g i ậ n đến toàn thân phát run một gương mặt mo do thanh c h u y ể n tím do tím biến thành đen đặc sắc đến như làm ở sửng l u ợ n hắn muốn p h ả n bác lại phát hiện chính mình liền một chữ đều nói không ra miệng tài nghệ không bằng người thua thua triệt, triệt để, để thua thất bại t h ẳ n hại thua liền quần lót đều nhanh không có lưu lại nữa chỉ có thể là tự dứt lấy đ ủ t hư lưu thương lan t ừ trong hàm r ă n g gạt ra một chữ hắn bỗng nhiên từ trong nhận không gian của mình cầm ra khối k i a bóng ánh sáng long lanh nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển hư không thần thạch hắn nhìn cũng chưa từng nhìn khối này giá trị liên thành kỳ thạch một chút giống như là ném một khối củ khoai nóng bằng tay lại như là ném đi mặt của mình bình thường hung hăng hướng phía vương khải đã đánh qua khải minh sau này còn gặp lại vớt xuống câu này lời xa dao hắn thậm chí không còn dám nhìn vương bình an một chút không nói một lời d ự n lên cháu của mình hóa thành một đạo chật vật lưu quang cũng không quay đầu lại s á m x ị n xông ra từ trúc lâm biến mất tại chân trời bộ ráng kia rất giống một cái đấu bại gà trống chạy chối chết ai lưu lão đệ chớ đi a lại uống c h é n trà a cha này còn chưa ngồi đâu vương khải ở phía sau giả mù sa mưa hô hào trên mặt cái kia tươi cười đặc ý làm thế nào vậy không che giấu được hắn bước vàng tiếp được khối kia hư không thần thạch cầm ở trong tay ước lượng sau đó bảo bồi giống như đưa tới vương bình an trước mặt một gương mặt mo cười thành một đoá hoa c u c thốt tô nhi làm tốt lắm cho ra ra mặt giải vương bình an tiếp nhận khối kia vào tay lạnh bớt nhưng lại ẩn chứa bảng bạc năng lượng kỳ thạch trên mặt không hề bận tâm hắn chỉ là đang làm một chuyện rất bình thường mà thôi hắn luốt b u ố t khối này nội bộ phảng phất có vô số ngôi sao đang sinh diệt lưu chuyển kỳ thạch có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó cái kia cố thuần túy tới cực điểm lực lượng không gian thứ này tựa hồ đối với viên mãn chi cảnh bị ảnh tiêu giao du không nhỏ í t lợi hắn tâm niệm khẽ động hệ thống phân tích một chút tảng đ ạ kia trong thức hải cái kia vừa mới chậm qua một hơi kim cương tiểu nhân hữu khí vô lực l i mắt phân tích phân tích phân tích ngài liền biết phân t bản hệ thống là dụng cụ phân tích sao bản hệ thống là không gì làm không được siêu cấp bại siêu cấp trí năng ngài liền không thể đau lòng một chút vừa mới thâm hụt hơn mười bốn triệu ta sao ta hiện tại hư cực kỳ nói còn chưa dứt lời thanh â m của nó im bặt mà dừng phản phất bị người bóp lấy cổ vương bình an có thể cảm giác được một cách rõ ràng hệ thống cái kia yếu đớt hạch o tâm chương trình tại thời khắc này kịch liệt không bị khống chế run dày một chút、tích. một tiếng cùng dĩ vãn g hoàn toàn khác biệt mang theo vài phần bén nhọn cùng n g ạ nhiên thanh em nhắc nhở tại trong ý thức hải của hắn vang lên kiểm tra đo lường đến không gian cao duy p h á p tắc ngưng tụ vật đang tiến hành chiều sâu quét hình quét hình bên trong số liệu xứng đôi bên trong cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến không biết không gian cao duy tọa độ tin tức số liệu không trọn vẹn nên tọa độ không thuộc về đã biết nhân loại liên bang ngũ đại tinh hệ phạm chủ t r ư ơ n g một trăm mười một tiềm long xuất uyên thiên tiêu tranh phong t r ư ơ n g một trăm mười một tiềm long xuất uyên thiên tiêu tranh phong hệ thống cái kia bén nhọn mang theo vài phần kinh hai thanh âm nhắc nhở tại vương bình an trong thức hải không ngừng tiếng vọng không thuộc về loài người liên bang một cái bị liên bang thăm dò hạm đội sơ s u ấ t mất hoàn toàn mới tinh hệ hay là nói là so tinh hệ càng rộng lớn hơn càng thêm thần bí không biết vũ trụ vô số cái suy nghĩ tại vương bình an trong đầu nổ t u n g mỗi một cái suy nghĩ đều giống như một cánh thông hướng thế giới mới cửa lớn tràn đầy trí mạng r ụ hoặc nhưng hắn cưỡng ép đem những này đủ để cho bất kỳ một cái nào võ giả điên cuồng suy nghĩ ép xuống khối này hư không thần thạch bí mật quá mức trọng đ ạ i không phải hắn hiện tại có thể tìm tòi nghiên cứu việc cấp bách là một chuyện khác hắn ngầm đầu nhìn về phía vẫn như cũ đắm chìm tại vô biên trong bụi sướng cầm k ố i kia hư không thần thạch lật qua lật lại thưởng t h ư ở miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai r a r a vương khải r a r a vương bình an thanh em rất bình tĩnh lại giống một chậu nước lạnh trong nháy mắt tới tắt vương khải trong lòng đoàn lửa kia ta muốn đi tiền tuyến tinh vực trong rừng c h ú t tiếng cười im bặt mà dừng vương khải nụ cười trên mặt từng chút từng chút thu liễm cuối cùng biến thành hoàn toàn lạnh lẽo nghiêm túc hắn đem khối kia hư không thần thạch nặng nề mà đặt ở trên bàn đá phát ra một tiếng văng trầm không được chém đinh chặt sát không lưu một tia chỗ trống vương bình an ngây mẩn cả người hắn nghĩ tới da da hội quyết can hội lo lắng nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là dứt khoác như vậy quyết tuyệt như vậy cự tuyệt vì cái gì vì cái gì vương khải lặp lại một lần hắn đứng người lên một cô thuộc về cựu phẩm đại tông sư uy áp kinh khủng như có như không lan g ra để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng ngươi cho rằng ngươi dựa vào công pháp c h i lợi như lợi thắng một cái lưu gia tiểu bối liền vô địch thiên hạ ngươi cho rằng ngươi lục phẩm trung kỳ liền có thể ở tiền tuyến loại kia trong tối say thị xuân pha vương khải thanh âm một câu so một câu nghiêm khắc một câu so một câu bằng lãnh ta vương bình an hà to miệng lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không ra vương khải không có giải thích cho hắn cơ hội hắn ném ra một cái càng nặng tờ ó u nờ giờ tạt đạn đại ca ngươi vương long tại ngươi b ế quan những ngày này đã đột phá vương bình an thân thể đống nhiên cứng đ ở hắn hiện tại là t h ấ t phẩm t ô n g sư hắn vừa mới dốc hết toàn lực t hao phí mấy ngàn vạn điểm năng lượng mới khó khăn lắm đuổi tới lục phẩm trùng kỳ bóng lưng trong nháy mắt này lại bị xa xa vung ra hắn liền bụi bặm đều không thấy được phương xa đầu kia hắn coi là đã bị lấp bằng có chút hồng câu tại thời khắc này lấy một loại càng tàn k h ố hơn càng thêm làm người tuyệt vọng tư thái một lần nữa biến thành l ệ c trời nửa năm sau chính là h u y ề n nguyên tinh hệ trăm năm một lần tìm long bảng giải thi đấu vương khải thanh â m tại yên tĩnh trong rừng trúc b ê n h q u ầ n mang theo một loại t r ư ớ c này chưa có ngưng trọng vương long mục tiêu là ế tiến t năm vị trí đầu hắn đi t i ề n tuyến không phải đi du sơn ngoạn thủy muốn đi giết chóc là tại thời khắc sinh tử triệt để củng cố hắn cái kia vừa mới bước vào tổng sư c h i cảnh là vì tại trận kia hội tụ cả nhân loại liên bang ánh mắt trên giải thi đấu vì ta vương già đoạt được cái kia vô thượng vinh diệu vương khải đi đến vương bình an trước mặt cặp kia trong đôi mắt giàn mua vần đủ thiếu đốt lên chưa bao giờ có hỏa diễm người muốn đi tiệt tuyến có thể chờ ngươi lúc nào vậy bước vào thất phẩm c h i cảnh ngươi mới có tư cách đạp vào mảnh kia chỉ thuộc về cường giả chiến trường vương bình an thật lâu không nói gì hắn không biết mình là làm sao rời đi mảnh kia từ trúc lâm hắn chỉ nhớ rõ ra ra câu nói sau cùng kia cùng câu nói kia phía sau ẩn chứa cái kia nặng nề như núi mong đợi thất phẩm thím i long bảng đại ca một tòa lại một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của hắn để hắn cơ hồ không t h ở nổi khi hắn trở lại tòa kia thuộc về mình kỳ lần cứ lúc nên còn hắn không phải người hầu cung nen cũng không phải thắng lợi vui sướng chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch trở mặc một mình hắn lẳng lặng mà ngồi tại cái kia trống trải trong phòng tu luyện trước đó bởi vì ba môn chiến kỹ viên mãn bởi vì tùy tiện nghiền ép lưu kiệt mà sinh ra điểm này đ ắ c trí sớm đã biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là trước nay chưa có cảm giác cấp bách là đủ để đem sắt thép đều đ ẹ sập áp lực thật lớn đ u ổ i kịp đại ca dễ tiến t tiềm long bảng hắn muốn bằng tốc độ nhanh nhất n h ấ t ngang ngược tư thái đứng ở trên võ đại kia hệ thống ý chí của hắn tạo ý thức hải bên trong hóa thành một đạo băng lanh chỉ lệ làm làm gì ý thức hải trong góc cái kia do kim cương bã v ụ n miễn cưỡng mở ra tiểu nhân t h i ế u k h í vô lực đ ắ p lại toàn thân trên giới đều tản ra một cô thân thể bị móc sạch cảm giác suy yếu vương bình an không để ý đến sự oán trách của nó một bộ chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn sáng ở trước mặt của hắn chậm rãi h i ệ n hiện ý chủ vương bình an cảnh giới lục phẩm võ giả trung kỳ lực lượng bốn nghìn năm t nghìn tốc độ bốn năm không không thể c h ấ t bốn năm không không không tinh thần bốn năm không không không sức khôi phục bốn năm không không hp bốn năm không không không không không sáu không không không không điểm năng lượng năm không không n h ì n xem cái k i a lẻ loi trơ trọi có thể sưng nghèo rất mùng tơi năm trăm điểm năng lượng vương bình a n g tâm chỉ đến đáy g ố c không có tiền một giọt cũng không có h ã n điểm này một tháng một trăm linh đồng liên bang tiền tiêu b ặ t tại loại này động một tí lấy ngàn vạn điểm năng lượng làm đơn vị tiêu hao trước mặt liền cái b a n g đều nghe không được hệ thống phòng lục phẩm trung kỳ đ ỉ n h phong đến lục phẩm đ ỉ n h phong cần bao nhiêu điểm năng lượng kim cương tiểu nhân đ n g nhiên một cái giật mình trong nháy mắt không g i ả nó nhảy dựng lên dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem vương bình an chủ nhân ngài điên rồi tiền của chúng ta đều nốt rủi thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn ngài còn muốn lấy thêm điểm ngài lấy cái gì thêm cầm mạng của ngài đi thêm sao tính toán vương bình an ý chí không thể nghi ngờ ngài chờ lấy bản hệ thống cái này cho ngài tính toán để ngài biết biết, cái gì gọi là tuyệt vọng kim cương tiểu nhân một bên tức giận bất bình đậu đen rau m u n g một bên cực nhanh tại trên màn sáng thao tác lục phẩm đ ỉ n h phong nam duy trên thuộc tính hạn là sáu mươi nghìn điểm ngày trước mắt là bốn mươi lăm nghìn điểm khoảng cách đ ỉ n h phong còn kém một mươi lăm nghìn điểm năm hạn thuộc tính tổng cộng cần tăng lên bảy mươi lăm nghìn điểm thuộc tính căn cứ lục phẩm cảnh giới thêm điểm quy tắc mỗi điểm thuộc tính tiêu hao hai trăm điểm năng lượng bảy năm nghìn với hai trăm tương đương mười lăm triệu chủ nhân ngài nhìn thấy không là mười lăm triệu điểm năng lượng a kim cương tiểu nhân triệt để h n g mất nó ôm đầu phát ra tuyệt vọng k h é t lên đây vẫn chỉ là đến lục phẩm đ ỉ n h phong đột phá thất phẩm tâm sư vậy cần điểm năng lượng sẽ chỉ là một cái càng khủng bố hơn con số trên trời chúng ta đi đâu làm nhiều tiền như vậy a đi đoạt liên bang ngân hành sao 15 triệu điểm năng lượng chuyển đổi thành cấp thấp linh tinh chính là một trăm năm mươi hai nhưng tại cũng không có thiên cơ các loại k i a hoan đại đầu đưa cho hắn đưa tiền trước mắt hắn một tháng tài nguyên tu luyện cũng bất quá là một vạn mai cấp thấp linh tinh thôi một b ỗ to lớn cảm giác bất lực xông lên đầu chương một r ư ờ i hai đến từ trưởng lão hội cầu đạo xin t r ư ơ n g 112, đến từ trưởng lão hội cầu đạo xin nghĩa phụ bọn họ cầu đổi đọc cầu n ũ tinh khánh lợi vương bình an ngồi xếp bằng lại không chút nào thổ nạp tu luyện hào hứng hắn toàn bộ tâm thần đều lắm chìm tại bảng hệ thống mảnh kia băng l á n h trên màn sáng màn sáng trong cùng nhất có một nhóm lẻ loi c h ơ i trọi tản ra thê lương quan g man số lượng điểm năng lượng năm không không năm trăm điểm liền cái số lẻ cũng không tính ồ ồ ồ tiền của ta ta cái kia hơn mười triệu điểm năng lượng a cứ như vậy không có ý thức hải trong góc cái kia do kim cương bã vụ miễn cưỡng mở ra tiểu nhân chính ôm đầu gối ngồi sổm ở góc tường vẽ lên vòng vòng toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ thân thể bị móc sạch cảm giác suy yếu Bại ngài chính là cái bại gia t ử a hơn mười triệu đây chính là hơn mười triệu a đều đủ mua xong mấy chiếc cỡ nhỏ t i ê m tinh hạng ngài con mắt đều không nháy mắt một chút liền đốt hiện tại tốt chúng ta lại trở lại trước giải phóng không so trước giải phóng còn thảm trước giải phóng chúng ta tốt xấu còn có chút tích xúc hiện tại liền thừa cái này năm trăm điểm đủ làm gì đủ ngài tại trong á không gian thoáng hiện cái năm lần hay là đủ ngài cho bất động minh vương thân mở cơ hệ thống tiêu khóc tràn đầy tuyệt vọng vương bình an không để ý đến sự oán trách của nó mười lăm triệu đây là tòng lục phẩm trung kỳ đ ỉ n h phong đến lục phẩm đ ỉ n h phong cần có điểm năng lượng một cỗ áp lực lớn như là mây đen giống như bao phủ trong lòng của hắn đây là hắn đi vào thế giới này đằng sau lần thứ nhất rõ ràng như thế sâu sắc như vậy cảm nhận được cái gì gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hắn lực lượng hắn cần lực lượng có thể lực lượng rất cần tiền mật thất bên ngoài chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập cùng một đạo hắn không thể quen thuộc hơn được tràn đầy kích động cùng mừng như đ i ê n truyền âm bình an mậu ra đây nhanh là ra ra vương khải vương bình an tử trong trầm tư v ư n g tình hơi nghi hoặc một chút mở ra mật thất cửa lớn ngoài cửa nhà mình ra ra vương khải chính một mặt kích động đứng ở nơi đó tấm v ả i kia đầy nếp nhăn mặt mo đỏ bừng lên hô hấp r ộ n rợn r lồng ngực kịch liệt c h ậ t trùng bộ rắn g kia không giống như là tìm đến cháu trai giống như là vừa trúng năm mươi tỷ sổ số, số ra ra ngài đây là vương bình a n nói còn không có hỏi xong liền bị vương khải bắt lại cổ tay liền lôi tùn kéo vào kỳ l â n cư phòng tiếp khách chuyện tốt thiên đại hảo sự a vương khải đem hắn đặt tại trên g ế chính mình thì tại trong phòng khách nôn nóng đi qua đi lại vừa đi vừa xoa xoa tay kích động đến nói năng lộn quỳnh a n a i a g i a liền biết g i a g i a liền biết t i ể u tử ngươi là chúng ta vương gia phúc tinh là thiên mệnh sở quy k ỳ lần con a vương bình an bị hắn lần này thao tác khiến cho không hiểu ra sao g i a g i a ngài đến c ũ n g muốn nói cái gì vương khải manh dừng bước lại đôi mắt g i à n mua gắt gao tiếp cận hắn ở trong đó thiêu đốt lên q u a n mang so hàng tình còn muốn cực nóng giảm phát khai đàn giảm phát giảm phát vương bình an càng n ộ ậ u đối vương khải nặng nề mà gật đầu hắn giảm thấp xuống thân thể tiến đến vương bình an bên hai dùng một loại đã kích động vừa thần bí giọng điệu nói nhanh ngay tại vừa rồi gia tộc trưởng lão hội tổ chức cấp bậc cao nhất hội nghị khẩn cấp hai vị lao tổ đều tự mình hiển hóa thánh ảnh trong hội nghị hai vị lao tổ tự mình đánh nhịp hạ đạt một đạo pháp chỉ bọn hắn hy vọng ngươi có thể vì gia tộc các trưởng lão khai đàn giảng pháp truyền thụ chân lòng c ử u biến vô thượng đại đạo vâng vương bình an đầu góc ông một tiếng để hắn đi cho một đám sông mấy trăm năm thực lực thấp nhất đều là bát phẩm tôn giả các lão quái vật giảng pháp nói buộc á i gì chính hắn đôi chân lòng k i u biến đều là kiến thức lửa đời món đồ kia là huyết mạch truyền thừa là bản năng căn bản không phải có thể dùng từ nói nói do đồ vật hắn đi giảng hắn nói cái gì giảng chính mình là thế nào kém chút bị giọt long huyết kia no bạo sau đó hệ thống lại là làm sao đốt rủi 14 triệu điểm năng lượng mới đem hắn cứu trở về sau ra ra cái này không thích hợp đi vương bình an khỏe miệng co giật một chút ta mới bao nhiêu lớn ta đi cấp các trưởng lão giảng pháp bọn hắn không đem ta xem như yêu n ô n hoặc chúng lừa đảo một bàn tay chụp chết cũng không tệ rồi bọn hắn dám vương khải trứng mắt một cỗ cựu phẩm đại tông sư uy thế lóe lên một cái rồi biến mất ai nói ngươi muốn đi giảng công pháp vương khải lần nữa b u lại giảm thấp xuống g i n g bình an ngươi còn không biết chính mình phần cơ duyên này đến cùng có bao nhiêu người t i ê n chân long cựu biến chân chính h a h tâm căn bản không ở chỗ chiêu thức vậy không ở chỗ tâm pháp mà ở chỗ phần ngọn kia độc nhất vô nhị đạo v ậ n hôm đó ngươi ở trong m g t thất thuật lại đệ nhất biến tâm pháp dẫn động đại đạo thanh â m thanh â m kia liền hai vị lao tổ đều được ích lợi không nhỏ dừng lại mấy trăm năm cảnh giới đều xuất hiện bung lỏng hai vị lao tổ suy đoán cái này đại đạo thanh â m mới là chân long cựu biến trong truyền thừa quý báu nhất đồ vật chỉ có ngươi kế thừa chân long nguyên lên người có thể phát ra loại thanh âm này do ngươi tự mình truyền thụ dù là chỉ là thuật lại một lần tâm pháp công hiệu quả vậy so với chúng ta những này thuật lại vô số lần hàng xỉ cổ t ả n muốn mạnh hơn nghìn lần vạn lần vương bình an triệt để ngơi ư dại hắn rốt cuộc hiểu rõ đường hai chữ này phía sau chỗ gánh chịu là bực nào nặng nghề phân lượng đây cũng không phải là một cái đơn giản vinh dự danh hiệu đây là một phần trách nhiệm một phần chỉ dẫn toàn bộ vương gia tiến lên c h u nặng trách nhiệm để hắn đi chỉ điểm một đám dậm chân một cái toàn bộ lam tinh đều muốn run ba run bát phẩm lão quái vật thậm chí còn có cựu phẩm đại tông sư áp lực này quá lớn nhìn xem vương bình a n cái tiệm ngưng t r ọ n g bộ dáng vương khải cười hắc hắc trên gương mặt giả n u a t i ế t lộ ra một tia g i a n kế đạt được dáng tươi cười đương nhiên cũng không thể để ngươi không công vất vả hắn hắn g dọn một cái chậm rãi nói ra trường lão hội vậy thương nghị qua nay bằng với là cầu đạo vấn học nào có để tiên sinh không công giảng bài đạo lý cho nên bọn hắn nhất trí quyết định mỗi một vị đến đây nghe ngươi giảng pháp trường lão đều phải dâng lên một phần phong phú nghe đạo chi tư nghe đạo chi tư vương bình an tâm không bị khống chế n g nhiên nhảy một cái đối vương khải sung hắn trước mắt vài cái về phần cái này nghe đạo chi tư cụ thể là bao nhiêu thôi hắc hắc lao tổ nói do ngơi ư cái này đường chính mình ra giá chính mình ra giá vương bình an hô hấp đông nhiên trở nên rồn đập lên trước mắt hắn phảng phất đã thấy vô số mai sáng lấp lánh cấp thấp linh tinh ngay tại xếp thành một tòa lại một tòa n ù i lớn hướng hắn g ắ c cái kia đã thấy đ á y điểm năng lượng số dư còn lại tựa hồ được cứu rồi b ấ t quá vương khải thoại phong nhất chuyện thân xác cũng biến thành nghiêm túc một chút chuyện này dù sao quá mức không thể tưởng tượng vì nghiệm chứng hiệu quả cũng vì triệt để xác lập ngôi đường tuyệt đối q u y ề n uy trưởng lão hội quyết định trước phái một người tới thăm dò sâu cạn người này vương khải đồn đốn nói từng chữ từng câu là gia tộc cựu trưởng lão vương hồng vương hồng. Vương bình an trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái khôi ngô giống như thích thác tính tình nóng nảy như núi lửa thực lực mạnh mẽ đến biến thái thân ảnh cựu trưởng lão vương hồng vương g i a nổi danh chiến đấu của nhân cũng là tất cả trưởng lão bên trong tính tình nhất kiên cường nhất không phục quản giáo một khối n g o thạch nghe nói hắn kẹn tại bát phẩm đình phong đã tiếp cận hai trăm năm vì đột phá cựu phẩm cái gì việc điên quần đều làm qua thậm chí l ẻ loi một mình xông vào qua yêu tộc nội địa san giết một đầu cựu phẩm yêu vương kém chút đem mệnh đều nhét vào nơi đó để hắn tới làm cái thứ nhất c h u ộ t b ạ n h vương bình an trong nháy mắt liền hiệu trưởng lão hội dụng ý đây là khảo nghiệm nếu như hắn liền vương hồng khối này cứng rắn nhất xương cốt đều có thể gặm xuống đến cái kia đến tiếp sau giảng sư chi lộ chắc chắn một mảnh đường băng thẳng nhưng nếu là thất bại vậy hắn cái này đường hàm kim lượng chỉ sợ cũng phải đại giảm bớt đi thế nào bình an ngươi có dám hay không tiếp vương khải nhìn xem hắn trong cặp mắt giàn mô kia tràn đầy mong đợi cùng cổ vũ cái này không chỉ có là vì điểm năng lượng càng là vì củng cố chính mình cái này đường địa vị vì không cô phụ hai vị lao tổ cùng kỳ vọng của ra ra vương b ì n h a n chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí đệ xuống trong lòng tất cả gần sóng hai con mắt màu đen kia trở nên trước nay chưa có kiên định hắn đ u ô i với vương khải chỉnh trọng nhẹ gật đầu ta tiếp vừa dứt lời vê anh một cỗ khí tức kinh khủng không có dấu hiệu nào ở vang d á n g lâm kỳ lân cư toàn bộ kỳ lân cư pháp trận phòng ngự tại cỗ khí tức này trùng tích vào phát ra không chịu nổi gánh nặng long nóng r ê n g ì vương h ả i biến sắc một bước tiến lên đem vương bình an bảo hộ ở sau lưng đồng dạng b ộ c phát ra cựu phẩm đại tôn g sư khí thế mới triệt tiêu cỗ uy áp này một đạo như là hồng hoang manh thu giống như tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở kỳ lân cư bên ngoài cửa chính hắn không có tiến đến nhưng này tràn ngập xem kỳ thậm chí mang theo vài phần khinh miệt ý chí cũng đã xuyên t h ấ u không gian cách trở quét v à o vương bình an trên thân chương một trăm mười ba đại đạo thanh â m chương một trăm mười ba đại đạo thanh em n g h ĩ phụ bọn họ ta vẫn là cái manh t â n nếu là ta cảm giác trang bức đánh mặt viết có chút giới một chương này nhảy qua đi cầu ngũ tinh k h a n ngợi ô ô ô vương hồng người làm c à n vương khải gầm thét một tiếng cựu phẩm đại tông sư khí thế ẩm v a n g vòng lại đem cái tia cỗ cơ hồ muốn đem kỳ lần cư áp sập uy áp gắt gao đẹ vào ngoài cửa hà tấm kia vừa mới còn cười thành hoa c ú p mặt mò giờ phút này đã âm t r ầ m đến có thể c h ả y ra nước tại tôn nhi ta trước cửa phụ đệ ngươi muốn làm gì bên ngoài cửa chính cái tia đạo khôi ngô giống như thiết tháp thân ảnh đối vương khải l ử a giận ngoảnh mặt làm ngơ ý chí của hắn xuyên thấu vương khải khí thế phong tỏa tinh chuẩn rơi vào vương bình an c h i n thân một tiếng sấm r c h à n lấy chất vấn hùng hậu tiếng nói trực tiếp tại vương bình an trong đầu nổ vang chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa liền tóc máu đều không có c ở i sạch sẽ h o à n g khẩu tiểu nhi cũng dám vọng đảm luận đại đạo các lao tổ có phải hay không giàn nên hồ đồ rồi vậy mà bồi tiếp các ngươi hai ông cháu chơi loại này hoang đường nhà trò trò chó chơi mỗi một chữ đều giống như một thanh nặng ngàn cân truy hung h ă n g nện xuống vương bình an chỉ cảm thấy ngực một im lìm thể nội cái kia vừa mới đạt tới bốn trăm năm mươi không không khí huyết đều một trận cuộn thật mạnh đây vẫn chỉ là đối phương vô ý thức tản ra ý chí bị ác nếu là hắn toàn lực xuất thủ nên kinh khủng vực nào cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến cường độ cao tinh thần trung kích kỳ lân cư phát trận phòng ngự năng lượng tiêu hao tốc độ tăng lên ba trăm dự tính sẽ tại mười bảy phút sau quá tải ông nội của ta đây là tới nghe giảng bài hay là đến phá nhà đó a liền chúng ta thân thể nhỏ bé này hắn dưới một q u y ề n đến chúng ta liền người mang phòng ở đều được biến thành bụi bặm vũ trụ a trong thức hải kim cương tiểu nhân ông đầu phát ra hoảng sợ thét lên ra ra vương bình an vươn tay nhẹ nhàng đẻ xuống trước người cái kia tức giận đến toàn thân phát dun lão nhân hắn ngầm đầu đón cái kia đạo cơ hồ muốn đem linh hồn hắn đều xuyên t h ủ n g xem kỹ ý chí thần thái bình tĩnh cựu trưởng lão có đúng không hắn bước ra một bước đi ra vương khải khí thế che chở phạm b y một thân một mình đứng ở cồn u phong kia như mưa to ý chí trùng kích phía dưới trên người hắn lưu ly b ạ quang l ạ g yên lưu chuyển bất động minh quân thần viên mãn c h i cảnh vạn pháp bất xâm tại thời khắc này tự phát vận chuyển cái kia cố đủ để cho bình thường lục phẩm võ giả tại chỗ quỷ xuống uy áp kinh khủng rơi vào trên người hắn lại như là thành phong phất sơ tường không có thể làm cho hắn g a o động máy may ân ngoài cửa cái kia đạo giống như thiết tháp thân ảnh phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ tê ơ hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này nhìn yếu đối thiếu niên vậy mà có thể dễ dàng như vậy chịu được lấy ý chí của mình trung kích vương bình an không để ý đến kinh ngạc của của hắn chỉ là bình tĩnh tiếp tục nói vạn bối bất tài may mắn được một chút cơ duyên vọng đ à m luận đại đạo không dám nhận chỉ là trưởng lão ngài k ẹ t tại bát phẩm đ ỉ n h phòng đã gần hai trăm năm đi hai trăm năm đều không thể gõ mở cựu phẩm cửa lớn ngài liền không muốn biết là vì cái gì sao câu nói này mây trôi nước chảy l ạ người một chết sát n n n h cưng châm, hung hăng, đâm vào trưởng vương à o cựu t r hồng nổi giận hai trăm năm bình cảnh là trong lòng của hắn lớn nhất đạo nhức là hắn đợi này lớn nhất ma trướng Hồng, lại bị một cái mười sáu tuổi thiếu niên như vậy hời hợt trước mặt mọi người mở ra khối này đ ấ m máu vết xẹo dừng tay vương khải g i ậ n tí mặt một bước liền muốn tiến lên ra ra không sao vương bình an lần nữa ngăn cản hắn hắn nhìn xem cái kia phiến lung lay sắp đổ cửa lớn nhìn xem ngoài cửa tôn kia bởi vì nổi giận mà khí huyết trùng thiên hồng hoang m a y thú chẳng những không có nửa phần e ngại ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại chủ nhân ngài làm gì a đừng nghĩ quẩn a chóc dẫn hắn có chỗ tốt gì hắn một bàn tay xuống tới chúng ta liền thật không có a vương bình an không để ý đến hệ thống bị khóc xói gạo tâm thần của hắn tại thời khắc này triệt để trở nên yên lặng ngoại giới hết thể ồn ào náo động hết thể p h ấ n nộ hết thể bị áp đều phảng phất như thủy chiều thối lui ý thức của hắn chìm vào thức hải chỗ sâu nhất chìm vào mảnh kia hỗn độn tràn đầy thái cổ thê lương khí tức độ ầ lớn mi tâm gió kia sớm đã cùng hắn linh hồn hòa làm một thể màu ám kim chân long nguyên huyết tại thời khắc này bị ý chí của hắn nhẹ nhàng xúc động ông một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung huyền diệu khó giải thích cảm giác kỳ diệu trong n g á y mắt chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn chạy xuôi qua hắn mỗi một tấc linh hồn khí tức của hắn thay đổi nếu như nói trước đó vương bình an là một thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế thần binh như vậy giờ phút này hắn chính là gánh chịu trôi nảy thần binh đạo bản thân mê ngông t h ê lương cổ lão tôn quý hắn chậm rãi mở mắt hai con mắt màu đen kia trong lại không nửa phần thuộc về thiếu niên lê ngô chỉ còn lại có nhìn thấu vạn cổ luân hồi bình tĩnh cùng đảm m ạ n hắn chậm rãi há miệng ra hắn muốn bắt đầu giảm phát ra không còn là đơn giản đ ô tiết mà là một loại ẩn chứa thiên địa t r í lý phản phất từ vũ trụ hồng hoang bên trong vượt qua vô tận thời không truyền lại mà đến đại đạo thanh âm làm đệ nhất cái cổ lão mà huyền nào âm thiết từ trong miệng của hắn phung ra ngoài cửa cái kia đang đứng ở nổi g i ậ n biên giới sắp phá cửa mà vào cựu trưởng lao vương hồng cái kia khôi ngô giống như thiết tháp thân thể đống nhiên cứng đ ờ hắn cặp kia bởi vì phẫn nộ mà sung huyết con mắt trong nháy mắt t r ừ n g lớn bên trong tràn đầy cực hạn không thể nào hiểu được hãy nhiên đó là cái gì thanh âm thanh âm kia không lớn lại phản p h t trực tiếp tại linh hồn bản nguyên của hắn bên trong văn lên mỗi một cái â m tiết đều giống như một viên mới sinh thái dương mang theo sáng thế mới bắt đầu phát tắc cùng lực lượng hung hăng đụng chạm lấy hắn cái kia đã dừng lại gần hai trăm năm không thể phá vỡ bát phẩm kim thân c á giang giáp vương hồng t ú i đầu hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo danh s ư ơ n g vương g i a phòng ngự đệ nhất liền c ử u phẩm đại t ô n g sư đều khó mà tùy tiện đánh tan bất diệt kim thân phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo vết dạn nhỏ xíu đây không phải bị ngoại lực kích thương vết dạn mà là cộng minh là hắn kim thân tại cùng cái kia đại đạo thanh em sinh ra c ộ n minh là cái kia yên lặng gần hai trăm năm lực lượng tại cái này đại đạo thanh â m dẫn đạo bên dưới bắt đầu tự động tiến hành một loại hắn chưa bao giờ lý giải qua thẩm thứ cao hơn thuế biến hắn muốn động hắn muốn mở miệng hắn muốn ngăn cản đây hết thảy nhưng hắn làm không được thân thể của hắn linh hồn của hắn ý chí của hắn tại thời khắc này đã triệt để bị cái kia hùng vĩ đại đạo thanh â m n ắ m trong tay hắn chỉ có thể bị động thừa nhận thừa nhận trận này đến chậm hai trăm năm thoát thai h o à n cốt vương bình an không có dừng lại hắn v ẫ n tại không nhanh không chậm thuật lại lấy chân long cựu biến đệ nhất biến vậy hiện tâm pháp khẩu quyết mỗi một chữ đều để vương hồng thân thể run dày kịch liệt một chút mỗi một câu nói đều để hắn cái kia kiên cố cựu phẩm bình cảnh phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng riêng ì một bên vương khải đã triệt để t h ấ y chóng hắn há to miệng ngơ ngác nhìn cháu của mình lại nhìn xem ngoài cửa cái kia như là run dày giống như run dày không ngừng vương hồng đầu góc chống giống hắn biết mình cháu trai lấy được cơ duyên n g ị c h tiên nhưng hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến vậy mà lại n g ị c h t i ê n đến loại tình trạng này thế này sao lại là giả pháp đây rõ ràng là thần linh tại điểm hóa phạm nhân rốt cục khi vương bình an thuật lại xong cái cuối cùng âm tiết toàn bộ kỳ lân cư lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh trong mắt của hắn phần kia thê lương cùng đạo m ạ c chậm rãi rút đi lần nữa khôi phục thanh minh hắn nhìn xem ngoài cửa cái kia vẫn như cũ cứng tại nguyên địa, toàn thân che kín màu vàng b ế t dạng phản phất một giây sau liền muốn vỡ vụn ra vương hồng bình tĩnh mở miệng lần này hắn dùng chính là mình thanh âm t r ư ờ n g lão ngài b ắ t phẩm kim thân chi lực ngưng thực nặng nề g h không thể phá vỡ nhưng vậy bởi vậy đã mất đi sinh cùng biến linh động lực lượng thành ngài đạo tỏa không t r ngài hai trăm năm đạo tỏa hai chữ này giống như một đạo sáng thế tiềm điện hung hăng bổ ra vương hồng cái k i a hỗn độn gần hai trăm năm thức hải cái kế hai trăm năm đến hắn t r ă m g mối vẫn không có cách giải cầu khắp cả danh sư sông khắp cả cấm địa đều không thể nghĩ thông s u ố t quan hải tại thời khắc này ở bang quan thông đúng a là đạo t ò a hắn một mực truy cầu cực hạn lực lượng cực hạn kiên cố lại không để ý đến bất kỳ lực lượng nào cuối cùng đều hẳn là sinh sôi không ngừng biến hóa mà không phải không thể phá vỡ tính mình con đường của hắn từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm Giang một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn thanh thúy tiếng vỡ vụn không phải từ hắn kim thân phía trên mà là từ linh hồn của hắn c h ỗ sâu ở v a n g vang lên đó là bình cảnh phá toái thanh âm và anh một cô mới tinh tràn đầy vô tận sinh cơ cùng linh động biến hóa độc thuộc về cựu phẩm đại tông sư mới tinh khí cơ từ hắn cái kia che kín vết dạng kim thân phía dưới ở v a n g nảy mầm hắn tại chỗ đụng chạm đến cựu phẩm bậc cửa hồi lâu hồi lâu vương hồng chậm rãi từ cái kia cấp độ sâu đốn ngộ bên trong tỉnh lại hắn cảm tụ được thể nội cái kia cố hoàn toàn khác biệt tràn đầy tân sinh hy vọng lực lượng lại nhìn về phía vương bình an lúc cặp kia trong đôi mắt giả mua và đủ đã không có nửa phần hoài nghi cùng kinh m i ệ t chỉ còn lại có c u n g nhiệt như là tín đồ nhìn lên thần linh giống như cực hạ n s ù n g kính phù phù vị này trong gia tộc lấy kiên cường chứ danh t h a bị g â y chứ không chịu còn cựu trưởng lão vị này kẹt tại bát phẩm đ ỉ n h phong hai trăm năm lòng d ạ cao ngạo tới cực điểm chiến đấu c ủ a nhân tại thời khắc này hai đầu gối mềm lún g vậy mà liền thẳng như vậy không còn đối với vương bình an vì xuống hắn đối với vương bình an cung cung kính kính đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ nghe vua nói một buổi tháng hai ta trăm năm cổ tu đường tri ân vương hồng suốt đời khó quên hắn ngầm đầu trên khuôn mặt t h u kia vậy mà đã nước mắt tuần đ ầ y mặt hai tay của hắn run dậy từ nhận không gian của mình bên trong lấy ra một viên mới chiếc nhẫn cao cao nâng quá mức đỉnh chỉ là mười n không không không a i cấp thấp linh tinh không thành kinh ý mong rằng đường nhận lấy mười n không không không a i vương bình an trái tim hung hăng c o quắc một chút hắn cưỡng ép đè nén xuống nội tâm c ủ n g h ỷ trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia vân đạm phòng khinh cao nhân bộ dáng chậm rãi tiến lên nhận lấy chiếc nhẫn kia tâm thần trong nháy mắt tham dò vào không sai dòng g i ã mười hai cấp thấp linh t i n h trồng chất như núi loé ra để hắn hoa mắt thần mề qua n mang súng trị hắn cơ hồ là g ầ m thép t ạ i ý thức hải bên trong đối hệ thống hạ đạt chỉ lệ n h đinh nạp t i ê n thành công bảng hệ thống phía trên cái tia nguyên bản thê lương không gì sánh được số lượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất điểm năng lượng một nghìn năm nghìn một triệu nhìn xem sâu này để hắn hô hấp đều trở nên thô trọng số lượng vương bình an còn chưa kịp cao hứng thân thức của hắn đông nhiên khé động hắn cảm ứng được tại kỳ lân cư bên ngoài mảnh tia rộng lớn trong tổ điện mấy chục cỗ cường đại h u n g hồn đồng thời tràn đầy vội vàng cùng khát vọng khí tức khủng bố chính như cùng n g ư ờ i thấy mùi máu tơi ư đản cá mập bình thường điên cùng hướng lấy hắn nơi này manh liệt mà đến t r ư ơ n g một trăm mười bốn kỳ lân cư bên ngoài trưởng lao xếp hàng t r ư ơ n g một trăm mười bốn kỳ lân cư bên ngoài trưởng lao xếp hàng oanh vê anh vê anh, anh mấy chục cỗ cường đại đến đủ để cho sơn hà biến sắc để tinh thần run dày khủng bố khí cơ trong nháy mắt này đồng thời giáng lông bọn chúng từ vương ra tổ địa bốn p ư ơ n g tám hướng từ những cái kia quanh năm bị mây mù bao phủ phạm tục t ử đệ liền tới gần đều không thể làm được cấm địa chỗ sâu điên cùng liều lĩnh hướng phía kỳ lân cư cái này nho nhỏ toa độ manh liệt mà đến kỳ lân cư trên không pháp trận p h o n g ngự tại c ố này cực lớn đến khó mà tính toàn khí cơ dòng lũ trùng kích phía dưới liền một giây đồng hồ đều không có chống đỡ liền phát ra một tiếng thê lương gạo thét như là như khí cầu bị đâm thủng giống như ở bang pha thoái làm càn vương khải g i ậ n tí mặt hắn bước ra một bước hiệu phẩm đại tông sư khí thế không giữ lại chút nào phóng lên tận trời hóa thành một đạo kình thiên trụ lớn gắt gao đứng cái kia từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến áp lực khủng bố nhưng hắn chống đỡ được một cái chống đỡ được hai cái lại ngăn không được cái này dòng giá hơn hai mươi vị bởi vì cựu trưởng lao vương hồng tại chỗ đốn ngộ mà triệt để điền c u ồ n g bát phẩm trưởng l a o vương khải thân thể kịch liệt lắc lư một cái một ngụm nịch huyết phun lên cổ họng lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào một bên cựu trưởng lao vương hồng giờ phút này vậy từ cái k i a đầu giảm xuống đất tư thế bên trong đột nhiên bừng tỉnh hắn nhìn xem giữa không trung cái k i a cơ hồ muốn đem thiên khung đều xé rách hỗn loạn khí cơ nhìn nhìn lại bị ép tới lung lay sắp đổ vương khải cùng một mặt bình tĩnh vương bình an trên khuôn mặt thô kia trong nháy mắt hiện đầy nổi、dở. đều cút n g a y cho ta một tiếng sấm r ề n giống như gào thét từ vương hồng trong miệng ẩm v a n g nổ vang một ô mới tinh tràn đầy linh động cùng sinh cơ cựu phẩm khí cơ từ trong cơ thể hàn phóng lên tận trời cùng vương khải khí thế tụ hợp cùng một chỗ như là hai tôn đỉnh thiên lập địa thần linh đem cái k i a mấy chục đạo khí tức của bạo ngạnh s i n h s i n h đỉnh trở về vương hồng người có ý tứ gì người gặp có phần một mình người muốn ăn một mình đường giáng pháp phúc phận toàn tộc người dám ngăn trở tương đạo tràn đầy vội vàng cùng bất man ý chí ở trong h ư không điên c u ồ n a chạm toàn bộ vương ra tổ đ i ệ năng lượng đều bị vậy mà trở nên một mảnh hỗn loạn vương hồng không tiếp tục nói nhảm hắn chỉ là chậm rãi đứng người lên cái kia khôi ngô giống như thiết tháp thân thể như là một tòa không thể vượt qua s ơ n nhạc ngăn tại kỳ lân cư trước cửa hắn dùng hành động biểu lộ lập trường của mình hôm nay ai cũng đừng nghĩ q u á y dày đường trận này do vương g i a tầm cao nhất đưa tới dối loạn cuối cùng tại hai vị võ thánh lao tổ cái kia mênh mông như thiên uy ý chí g á n g lâm bên d ư ớ i mới bị cưỡng ép lắng lại một đạo không dung kháng cự phát chỉ chuyến khắp toàn bộ tổ đ i ệ đường giảng pháp ngày mai giờ t ị n h tại kỳ lân cư bên ngoài theo tự cầu đạo nhớ loạn trật tự giả hủy bỏ tu vi trục xuất vương ra đêm sâu、so. kỳ lân cư bên trong đèn đ u ố c sang trưng vương bình an ngồi trên g h ế trong tay vương lấy viên kia còn lưu lại cựu trưởng lao vương hồng nhiệt độ cơ thể nhận không gian thật lâu không nói gì trước người hắn nhà mình ra ra vương khải chính chắp tay sau lưng giống một đầu bị giam ở trong lồng lao hổ nôn nóng đi qua đi lại trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm p h á t phát. lần này thật phát một cái mười không không k hơn ô n g h hai mươi cái ông trời của ta đó chính là hơn hai trăm k hai cấp thấp linh a bình an ngươi nghe ra ra nói số tiền kia ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng lại phung phí chúng ta phải tồn giữ lại đột phá t h ấ t phẩm bát phẩm thậm chí cựu phẩm thời điểm dùng cái này gọi tốt thép dùng tại trên lưới lao vương khải kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt phản phất cái kia hơn hai trăm linh linh tình đã nhét vào chính h ắ t núi vương bình an không để ý đến hắn tâm thần của hắn hoàn toàn ngắm chìm tại bảng hệ thống mảnh kia tăng bọn số lượng bên trên điểm năng lượng một nghìn năm một triệu vẹn vẹn một người liền mang đến một triệu điểm năng lượng ông nội của ta ta thân gia a trong thức hải cái kia vừa mới hoàn hư yếu không chịu nổi kim cương tiểu nhân giờ phút này đã nguyên địa đầy máu phục sinh nó mặc một thân nhất thổ hào kim tây trang mang theo mười ngón tay đều mang không xuống nhận kim cương trong miệng ngập một cây so với nó cánh tay còn thô xì gà tay thuận múa rậm chân tại một tòa do dòng số liệu tạo thành linh tinh núi lớn trên đỉnh điên cồn g dãy rủa chúng ta phát tải chúng ta rốt cục không cần tiếp qua loại kia căng thẳng thời gian khổ cực ngày mai ngày mai còn có hơn hai mươi cái đó chính là hơn hai mươi triệu điểm năng lượng a thêm tinh hạng không chúng ta trực tiếp mua một chi hạm đội tinh cầu nghị phép cũng đừng mua một cái chúng ta trực tiếp bao xuống một vùng tinh hệ bikini mỹ nữ quân đoàn nhất định phải khuyết trương chiêu từ ba nghìn người mở rộng đến ba vạn người hệ thống cùng h ỉ cơ hồ muốn s ô n g ra vương bình an thức hải vương bình an cưỡng ép đệ xuống cái kia cố đồng dạng muốn s ô n g lên đỉnh đầu kích động chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí h ã n biết nhân sinh của mình từ giờ khắc này sẽ triệt để khắc biệt ngày thứ hai sáng sớm khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu vương ra tổ đ i ệ trên không cái kia quanh năm không tiêu tan linh v chiếu xuống kỳ lần cư cái kia phiến phong cách cổ xưa trên cửa gô lúc cửa lớn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một đêm chưa ngủ vương bình an t ừ sau cửa bước ra một bước sau đó cả người hắn đều cứng ở nguyên đ ị a kỳ lân cư bên ngoài mảnh t i a rộng lớn do bạch ngọc lát thành trên quảng trường một đầu thật dài an tĩnh trật tự dành mạch đội ngũ thử cửa của hắn một mực kéo dài đến ở dưới chân núi huyện ố n lợn riêng nhìn không thấy quơ ới trong đội ngũ đứng đấy không phải vương gia đệ tử trẻ tuổi cũng không phải những cái kia phụ trách quản lý tổ điện g ư ờ i hầu mà là từng cái khí tức bên thâm như biển dậm chân một cái toàn bộ lam tinh đều muốn run ba run vương gia trưởng lão c h ọ n vẹn hai mươi bảy vị vươn g g i a trừ bế tử quan cùng ngoại phái đi ra tất cả có thể gấp trở về b ắ t phẩm trưởng lão một cái không rơi tất cả đều đến đông đủ bọn hắn từng cái người mặc chỉnh tề trưởng lão phục dâu tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ ngày bình thường cỗ này vì thế uy thiên diệt địa bị thu lại đến sạch sẽ bọn hắn cứ như vậy l ạ g yên như là nhất thủ quy củ tư tục hợp đồng đứng xếp hàng đội ngũ phía trước nhất rõ ràng là trong gia tộc địa vị gần với mấy vị cựu phẩm đại tông sư đại trưởng lao vương càn tam trưởng lao vương côn cùng tứ trưởng lao vương tốn ba vị này đều là bát phẩm đình phong bên trong đình phong khoảng cách cựu phẩm cũng chỉ kém lâm môn một cước tồn tại kinh khủng ngay bình thường đừng nói vương bình an liền xem như vương khải nhìn thấy bọn hắn đều được c ù n g cung kính kính hành lễ có thể giờ phút này ba vị này ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đ ô i g i a t o c cự đầu chính một mặt khiêm tốn mà mang theo vài phần lấy lỏng đứng tại đội ngũ phía trước nhất nhìn thấy vương bình an đi ra đại trưởng lão vương cản tấm kia vạn nằm không đội bằng sơn trên mặt lập tức chất đầy hoa cúc giống như dáng tươi cười hắn cái thứ nhất tiến lên hai tay cung kính nâng lên một viên nhận không gian đường lão phu vương cản hôm qua trong đêm từ miền nguyên tinh hệ chủ tinh chạy về may mắn xếp tại cái thứ nhất nho nhỏ k n h ý không ra t h ể thống gì mong rằng đường chỉ điểm một hai cái kia t ư thái muốn bao nhiêu khiêm tốn có bao nhiêu khiêm tốn lời nói kia muốn bao nhiêu cung kính có bao nhiêu cung kính vương bình an nhìn trước mắt vị này ngày xưa cần chính mình nhìn lên thậm chí liền gặp một lần cũng khó như lên trời gia tộc cự đầu nhìn xem trong tay hắn viên k i a tản ra mê người quan g mang nhận không gian một loại trước nay chưa có nguồn gốc từ địa vị tuyệt đối đảo ngược to lớn cảm giác thỏa mãn như là núi lửa bộc phát giống như tràn ngập tứ chi bách hải của hắn hắn không có lập tức đi đón mà là bình tĩnh quét mắt một chút đầu kia đội ngũ thật dài c h ầ m rãi mở miệng các vị trưởng lão ưu hái quy củ hôm qua lão tổ đã định một ngày chỉ một vị hôm nay liền từ đại trưởng lão bắt đầu đi hắn không nhanh không chậm lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyền uy đội ngũ hậu phương c h u y ê n đến một trận không đè nén được bạo động cùng thất vọng thở dài mà xếp ở vị trí thứ hai tam trưởng lao vương khôn cùng vị thứ tư tứ trưởng lao vương tốn trên mặt cái kia ước ao ghen tị biểu lộ cơ hồ đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất vương bình an không cần phải nhiều lời nữa nhưng người tránh ra một con đường đối với đại trưởng lão vương cản là một cái xin mời thủ thế một ngày này hắn chính thức mở ra chính mình trong vòng gần một tháng kim bài giảng sư kiếp sống thời gian phi t ố c trôi qua k ỳ lân cư ơ n g phản phất biến thành một cái thần thánh đạo tràng một vị lại một vị tại riêng phân mình trên cảnh giới thẻ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm vương g i a t r ư ở n g lão mang theo lòng tràn đầy hoang mang cùng thành kính mà đến sau đó mang theo một mặt đốn nộ cùng cuồng hỉ rời đi. mỗi một lần khi một vị trưởng lão h à i lòng rời y vương bình an trong đầu đều sẽ vang lên hệ thống cái k i a như là ăn tết giống như tràn đầy mừng như liên thanh em nhắc nhở mai linh mười n g h không không không hai cấp t h ấ p linh tinh tới sổ đã tự động chuyển đổi thành một triệu điểm năng lượng mai linh mười n g h không không không hai cấp t h ấ p linh tinh tới sổ đã tự động chuyển đổi thành một triệu điểm năng lượng linh tại trong một tháng gần đây toàn bộ vương g i a thượng tầng thực lực nên đón một lần xưa nay chưa từng có giếng p h u n thức bộc phát khoảng t r ư ừ năm vị kẹt tại b ắ t phẩm đ ỉ n h phong nhiều năm trưởng lão tại vương bình an đại đạo thanh em bên dưới thành công đụng chạm đến cựu phẩm b ậ cửa còn lại trưởng lão vậy hoặc nhiều hoặc ít đều có to lớn đột phá toàn bộ vương gia khí vận đều bởi vậy trở nên trước nay chưa có cường thịnh cùng hương vượng Trương triệu. 115, 28 khi ắ c k m kim xúc xúc Khắc động động trương triệu. triệu. 115, 28 triệu. Khắc kim xúc động 28、triệu. Khi vương bình an đưa tiễn b ị cuối cùng vừa lòng thỏ a ý bước chân phủ phiếm b ắ t phẩm trưởng lão cả người giống như là bị rút khô c ố t t h ủy trực tiếp đặt mông ngồi liệt tại kỳ l ầ n cư n à cao lớn ngưỡng cửa liên tục hai tháng ngày qua ngày dẫn động chân long nguyên huyết đối với hắn tinh thần lực tiêu hao là kinh khủng hắn cảm giác mình bây giờ so cùng một đầu cựu phẩm định phong yêu vương đại chiến ba trăm hiệp còn muốn mỏi bệnh mỗi một cây thần kinh đều đang kêu rên mỗi một cái tế bào đều đang kêu g ạ o lấy muốn bãi công chủ nhân ngài vất vả ngài là nhà chúng ta trụ cột là chúng ta phát tài người dẫn đường a trong thức hải cái kia do kim cương bãi vụn mở ra tiểu nhân giờ phút này đã triệt để thay đổi bộ dáng nó không còn là cái kia ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn đoán phụ nó mặc một thân dùng l ộ n g lây nhất dòng số liệu bệnh mà thành hoàng kim âu p h ụ mang theo mười ngón tay đều mang không xuống giả lập nhẫn kim cương trong miệng ngậm một cây so với nó cánh tay còn thô xì gà trồng vó nằm tại một tấm l à m bằng vàng, vàng, vàng dòng trên long ý t r u n g quanh là nó huyễn tưởng ra đến không hết b i kỳ nì mị nữ dòng số liệu ngay tại ân cần cho nó quẳng gió đầm chân uy b ổ đảo giấy này say mê tiền là lớp c h i t ư ợ n g cơ hồ muốn xông ra vương bình an thức hải vương bình an không thèm để ý cái này đã triệt để điên mất hệ thống hắn cưỡng ép nhấc lên một tia tinh thần đem toàn bộ ý chí đều chìm vào đến mảnh k i a để hắn p h â n đấu dòng giã hai tháng hồn khiên mộng nhớ hệ thống trên màn sáng màn sáng phía dưới cùng chuỗi này số lượng lóe ra đủ để cho bất luận một vị nào võ thánh cũng vì đó điên cuồng hào quang áo á hai mươi tám không không năm không không hai mươi tám triệu vương bình an hô hấp trong nháy mắt này triệt để dừng lại trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng n ắ m lấy sau đó lại đột nhiên vung ra vê anh một cô nóng hổi nhiệt huyết từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu mọi mệnh suy yếu đó là vật gì tại cái này một chuỗi kinh tâm động phách số lượng trước mặt hết thể mặt trái trạng thái đều bị cọ rửa đến không còn một mảnh thay vào đó là núi l ử a n bộc phát giống như con g h ỷ là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn to lớn thỏa mãn ông nội của ta ta thân gia a kim tương tiểu nhân theo nó trên long ý trực tiếp bắn lên kích động tại nó tòa kia do số liệu tạo thành linh tinh núi lớn trên đỉnh điên cùng nhảy lên t ả n gỗ g chúng ta phát tải chúng ta rốt cục không cần tiếp qua loại kia căng thẳng thời gian cổ cực hai mươi tám triệu a thêm i tinh hạng không chúng ta trực tiếp mua một chi chỉnh biên hạm đội l i ê n d ư n g ở làm tinh đồng bộ trên quỹ đạo ai dám gây ngài ngài liền chỉ một chút chúng ta liền để hắn biết biết cái gì gọi là chân lý chỉ ở đại pháo trong tầm bắn tinh cầu nghỉ phép cũng đừng mua một cái không có cách cục chúng ta trực tiếp bao xuống một vùng tinh hệ liền gọi bình an tinh hệ về sau chúng ta lời d ă n chính là địa bàn của ta ta làm chủ hệ thống r u lên một tiếng so một tiếng không hợp t h ó i t h ư ờ n g vương bình an cưỡng ép đ ệ xuống cái kia cố đồng dạng chỗ sung yếu váng đầu nao kích động chậm rãi phun ra một n g ụ m c h ọ c khí hắn từ băng lãnh ngọc thạch ngưỡng cửa đứng lên đi lại mặc dù còn có chút lảo đạo nhưng này song con mắt màu đen tròng lại bút cháy lên trước nay chưa có tên là dã tâm hòa diễm hắn nhớ tới đại ca vương long nhớ tới cái kia đã bước vào thất phẩm thông sư tri cảnh tiến về tiền tuyến tinh vực chém giết bóng lưng nhớ tới ra ra vương khải cái kia tràn đầy mong đợi lời nói nửa năm sau chính là huyền nguyên tinh hệ trăm năm một lần tiềm long bảng giải thi đấu thất phẩm t h i ề m long bảng hệ thống tính toán một chút thòng lục phẩm trung kỳ đ ỉ n h p h o n g đến lục phẩm đ ỉ n h p h o n g cần bao nhiêu điểm năng lượng c ắ trên t long ỉ kim cương tiểu nhân vũ đạo im bặt mà d ừ n g trong miệng nó xì gà lạnh cạch một chút rơi trên mặt đất tấm kia do kim cương tạo thành trên mặt viết đầy hoảng sợ c ũ n g không hiểu chủ chủ nhân ngài không phải đâu thanh âm của nó đều đang phát run tiền của chúng ta cái này đều là tiền mồ hôi nước ma ta là ngài mãi nghệ a phi là ngài tân tân khổ, khổ dạng bài đổi lấy cái này còn không có che nóng hổi đâu ngài ngài lại phải b ạ i ra tính toán vương bình an ý chí kiên định như sát không thể nghi ngờ kim cương tiểu nhân phản g phất quả cầu ra xì hơi nó nhặt lên trên đất xì gà hữu khí vô lực tại trên màn sáng cực nhanh thao tác lục phẩm đ ỉ n h phong nam duy trên thuộc tính hạn là sáu mươi điểm ngài trước mắt là bốn mươi lăm điểm khoảng cách đ ỉ n h phong còn kém một mươi lăm điểm lực lượng tốc độ thể chất tinh thần sức khôi phục năm hạng thuộc tính tổng cộng cần tăng lên bảy mươi lăm điểm căn cứ lục phẩm cảnh giới thêm điểm quy tắc mỗi điểm thuộc tính tiêu hao hai trăm điểm năng lượng 7500 nhân mười n sáng, một t cái cự đại r n g mắt lăm hiện hiện. triệu chủ nhân ngài nhìn thấy không là mười lăm triệu điểm năng lượng a kim cương tiểu nhân triệt để h ỏ n g mất nó ôm đầu phát ra tuyệt vọng thét lên mười lăm triệu vương bình an nhìn xem cái số này chẳng những không có bị hù dọa ngược lại cười đó là một loại xuất phát từ nội tâm không gì sánh được vui sướng dáng tươi cười hai mươi tám triệu giảm đi mười lăm triệu còn lại mười ba triệu đầy đủ khoản này khổng lồ còn thừa tiền vốn cho hắn trước nay chưa có cảm giác an toàn cái này không còn là giật gấu vá vai tính toán tỉ mỉ mà là tài đại khí thô hào ném thiên kim to lớn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn để cả người hắn đều dâng lên một cỗ b ệ nghệ thiên hạ hào hùng hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào khát vọng đối với lực lượng đối đ ổ i theo đại ca bước chân chấp nghiệm tại thời khắc này áp đảo hết thảy hắn muốn mê quan lập tức lập tức vương bình an quay người đi trở về kỳ lân cư trực tiếp hướng phía trọng yếu nhất phòng ngự đẳng cấp cao nhất mật thất số một đi đến hắn không có thông chi bất luận kẻ nào hắn phải hoàn thành lần này xưa nay chưa từng có thuộc về hắn một người siêu cấp tiến hóa ẩm ầ m theo cuối cùng một cánh do nặng trăm tấn tinh thần thép bồn phở ảm chế tạo cửa lớn chậm rãi khép kín trong mặt thất triệt để cùng ngoại giới ngăn cách một tầng lại một tầng phức tạp mà cường đại pháp t r ậ n phong ngự bị hắn đều mở ra toàn bộ k ý lân cư tại thời khắc này hóa thành một tòa không thể phá vỡ pháo đài trong mặt thất vương bình an ngồi xếp bằng hắn không có lập tức bắt đầu thêm điểm hắn chậm rãi nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp của mình đem khuấy động tâm tư từng chút từng chút vớt lên sư tử vô thỏ cũng dùng toàn、lực. lần này tăng lên đối với hắn mà nói không t u a gì một lần thoát thai hoàng cốt hắn nhất định phải đem chính mình tinh khí thần đều điều chỉnh đến đ ỉ n h phong nhất hoàn mỹ nhất trạng thái một k h ắ c đồng hồ sau hắn lần nữa mở mắt đôi t r ò n g mắt kia bình tĩnh đến như là một v ụ n g sâu không thấy đáy hàn đảm vạn sự sẵn sàng ý thức của hắn chậm d ã i chìm vào hệ thống không gian mảnh kia chỉ thuộc về trong thế giới của hắn kim cương tiểu nhân đã kinh từ bỏ chống cự chính quỷ gối một tòa do số liệu tạo thành sườn đất nhỏ trước đốt tiền lên giấy khóc đến cứ gọi là một cái tê tâm liệt phế tiền của ta ta còn chưa kịp xem thật kỹ một chút các ngươi các ngươi liền muốn cách ta mà đi vương bình an ý chí hóa thành một cái bàn tay vô hình mang theo cuối cùng thẩm phán quyết tuyệt chấm r ã i đưa về phía bảng hệ thống phía trên vậy đại biểu lực lượng hảo tới gần càng gần ngay tại ý chí của hắn sắp chạm đến cái nút kia trước một giây ngay tại cái kia thêm điểm chỉ lệnh sắp tại trong đầu hắn thành hình trước một giây d ị biến nảy sinh một cỗ minh mông thần t h á n h t h ê lương cổ lão phản phát quân lâm thiên địa khủng bố thần uy không có dấu hiệu nào Từ vương tổ nhất, vương mảnh gia địa chỗ sâu không i liền a cửu p ẩ m đại t sư đều không chỉ ó quyền là hắn trong nháy mắt này cố thần uy này lấy một loại siêu việt thời không khái niệm tốc độ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lăng tinh tại thời khắc này tất cả mọi người linh hồn đều cảm nhận được một khối nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên không cách nào kháng cự chiều bái chi ý p Cả cảnh t cáo một t cảnh cáo kiểm tra đo lường đến siêu quy cách pháp tắc ba động năng lượng tràng hỗn loạn hệ thống không gian xuất hiện không ổn định sụp đổ ngay tại khẩn cấp bản thân bảo hộ má ơi đây là cái quái gì n g à y tận thế sao trong thức hải tòa kia do số liệu tạo thành linh tinh núi lớn kịch liệt lắc lư nằm tại trên long ỵ kim cương tiểu nhân bị trực tiếp hất tung ở mặt đất trên đầu nó hoàng kim vương quân đều quẳng sai lệch trong miệng xì gà rơi trên mặt đất bị chính nó một c ư ớ c dấm diệt nó ôm đầu phát ra so trước đó mất đi hơn mười triệu điểm năng lượng lúc còn thê thảm hơn gấp trăm lần thét lên vương bình an căn bản không đếm x ỉ a tới hội nó hắn hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía căn này danh xương vương ra phòng ngự đẳng cấp cao nhất mặt đất giờ phút này chính phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù trên máy tường những cái kia do vô số tài liệu quý hiếm khắc họa mà thành phòng ngự trận văn chính sáng tối chợt trần tường đạo nhỏ xịu vết rách ngay tại trận văn tiết điểm chỗ lặng yên lan tràn đây chính là liền võ thánh cường công đều có thể c h è o c h ố n g một khắc đồng hồ đỉnh cấp mật thất đ nhưng đại cố này vẹn vẹn dư ba thần uy trước mặt lại như cùng giấy đồng dạng lung lay sắp đổ vương bình an trái tim cùng loạn hắn không có cảm thấy sợ hãi ngược lại là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn không cách nào nói rõ thân thiết cùng kính sợ phản phất tại bên ngoài phiêu bạt nhiều năm người xa quê rốt cục cảm nhận được gia triệu hắn h ắ n lảo đảo đứng người lên cơ hồ là dựa vào bản năng xông ra mật thất khi hắn đẩy ra kỳ lần cư cửa lớn một khắc này cả người hắn đều cứng ở n g u y ê n địa hắn thấy được đời này tráng lệ nhất vậy khó mà tin nổi nhất một màn ngày thay đổi toàn bộ vương gia thiên đô thậm chí toàn bộ l a m tinh bầu trời đều bị vô tận thất thải hào quang báo phủ tướng đạo mắt trần có thể thấy do thuần túy nhất vũ trụ phát tắc ngưng tụ mà thành xiềng xích màu vàng từ trên chín tầm trời rủ xuống bọn chúng quán xuyên tầm mây kết nối với thiên đ i ệ phản phất tại là phương thế giới này một lần nữa định ra trật tự từ khi đi về đông ba bạt dặm t r u n g t r u n g điệp điệp hồng nông từ khí từ phương đông chân trời c u ầ n c u ộ n mà đến đem nửa cái bầu trời đều nhuộm thành tào quý màu tím trong hư không có tiên âm t r ậ n t r ậ n không phải dùng lỗ thai đi nghe mà là trực tiếp tại mỗi một cái sinh linh linh hồn chỗ sâu nhất tấu vang gột rửa lấy trần thế hết thẻ ô huế cùng p h i ề n não từng đoá từng đoá do tinh thuần năng lượng ngưng tụ mà thành hoa sen vàng trống r ô n g hiện hiện sau đó lưu loát từ trên bầu trời bay xuống rơi vào sông núi rơi vào dòng sông rơi vào mỗi người trên thân sau đó hóa thành tinh thuần nhất linh khí dung nhập thể nội thiên hoa loại truy mặt đất nợ sen vàng đây là trong truyền thuyết thần thoại, võ thánh xuất thế mới có kinh thiên dị tượng một cỗ siêu việt cựu phẩm phản phất đồng thọ cùng trời đất tỏa sáng cùng nhật nguyệt minh ngông thần uy từ vương g i a tổ địa chỗ sâu nhất hai vị kia võ thánh lao tổ bế quan phương hướng ở bang bộ phát mà ghế sau q u y ề n toàn cầu giờ khắc này lam tinh phía trên vô luận là tại trong đô thị phồn hoa hành tẩu người bình thường hay là tại khu hoang dã cùng yêu thú chém giết võ giả vô luận là nhất phẩm thối cốt võ đạo học đồ hay là cựu phẩm trần thế đại công sư tất cả mọi người lòng sinh cảm ứng không hẹn mà cùng ngừng trong tay hết thể động tác hoảng s ợ nhìn về phía bầu trời hướng phía lam tinh vương ra vị trí từ sâu trong linh hồn sinh ra vô tận kính sợ cùng t r i ề u bái chi ý thành công là võ thánh có mới võ thánh ra đời thiên hữu ta nhân tộc thiên hữu ta lam tinh vô số võ giả tại ngắn ngủi rung động đằng sau m ộ c phát r a kinh thiên c u ồ ngô h một chút thế hệ trước võ giả thậm chí tại chỗ quỷ giảm xuống đất hướng phía vương ra phương hướng kích động đến nước mắt tuân đầy mặt khóc không thành tiếng mà thân ở trung tâm phong bạo vương bình an đại não đã triệt để chống rỗng đúng lúc này một đạo tràn đầy cuồng h ỉ kích động đến gần như điên cuồng thậm chí mang theo vài phần nghẹn nào truyền âm tại trong đầu của hắn ẩm vang n ộ vang thành công thành công ha ha ha ha là ra ra vương khải là đại trưởng lão hắn mượn nhờ ngươi chuyển xuống đạo vận rốt cục bước ra một bước kia hắn phá vỡ ngàn năm gông cùng xiềng xích bước vào võ thánh chi cảnh b ì n h an ta tốt tôn nhi là ngươi là ngươi tự tay vì ta vương g i a tái tạo một tôn võ t h á n h a và anh vương bình an thân thể đống nhiên cứng đở cả người hắn phản p h ấ t bị một đạo sáng thế thần lôi từ đầu đến chân bổ cái thông thấu đại trưởng lão vương cản cái kia tại hắn dạng p h á t này cái thứ nhất mang theo lòng tràn đầy thành kính cùng tâm thần bất định bưng lấy mười không không không mai cấp thấp linh tinh đi vào kỳ lân cư lão nhân hán đột phá trở thành võ thánh vương bình an biết mình dẫn động đại đạo thanh â m giá trị to lớn nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ nó giá trị vậy mà to lớn đến loại tình trạng này đây cũng không phải là chỉ điểm sai lầm đây là tái tạo càn khôn đây là sửa đá thành vàng chủ chủ nhân trong thức hải cái kia bị sợ choáng váng kim cương tiểu nhân lắc bắp mở miệng trong thanh em tràn đầy phá vỡ thế giới quan r u n động ngài ngài cái này giảng không phải khóa ngài đây là đang điểm hóa thần tiên a dị tượng còn tại tiếp tục c ố này thần thánh uy áp cùng đ ầ y trời h à o quang thậm chí xuyên tấu h thật dày t ầ n g khí quyển lan tràn tới băng lánh vũ trụ tĩnh mịch trong tinh không lam tinh bên ngoài đồng bộ trên vĩ đạo một chiếc lệ thuộc vào quân đội liên bang tuần tra hạm bên trong chiến hạm tất cả thuyền viên đều v ọ t tới cửa sổ mạng tàu bên cạnh trận mắt há hốc một mà nhìn phía dưới viên kia nguyên bản tinh cầu màu xanh lam thời khắc này lam tinh đã triệt để biến thành một viên bị vô tận tường t h ụ bao khỏa sáng chói bảo châu thất thải bầm sáng hướng ra phía ngoài tại đen kịp vũ trụ tranh nền bên trên là như vậy l o a mắt như vậy thần thánh một màn này thông qua thâm không máy dò xét trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ h u y ề n nguyên tinh hệ vô số đang lúc bế quan cường giả vô số tọa trấn bá chủ một phương vô số ẩn thế không ra lão quái vật tại thời khắc này đều nhao nhao đem bọn h ắ n cái kia đủ để xuyên thủng tinh h à ánh mắt nhìn về phía mảnh này ở vào tinh hệ biên giới không đáng chú ý nơi hẹo l á nhỏ l á n h thánh hạ sao rơi, thánh ra quang. băng rơi, là cái kia bạn năm trước đi ra võ thần gia tộc cổ xưa bọn hắn vậy mà lại ra đời một vị võ thánh toàn bộ huyền nguyên, nguyên tinh hệ vì thế mà chấn động mà tại lang tinh vương gia tổ địa bên trong ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau là núi lửa bộc phát giống như vang tận mây xanh cồn hoan võ thánh là đại trưởng lão đại trưởng lão đột phá thiên hữu ta vương gia ta vương gia một môn ba võ thánh vô số vương gia tộc nhân từ trụ sở của mình bên trong vợ g a bọn hắn ôm nhau mà khóc bọn hắn quỳ xuống đất dập đầu bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dải toàn bộ vương gia khí vật tại thời khắc này hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy khí trụ màu vàng phóng lên tận trời nhảy lên tới đã qua vạn năm tuyệt đối đ ỉ n h phong vương bình an đứng bình tĩnh tại kỳ l â n cư trước cửa nhìn trước mắt mảnh này bởi vì chính mình mà lên sôi trào hải dương hắn nhìn xem những cái kia quỳ trên mặt đất vui đến phát khóc tộc nhân hắn nhìn lên trong bầu trời cái kia mỹ lệ đến c ự c h ạ n phá ả phất liền thần linh đều sẽ vì đó tán thưởng đầy trời h à o quang trong đầu cái kia hai mươi tám triệu điểm năng lượng cái kia sắp đột phá đến lục phẩm đình phong xúc động cái kia đổi theo đại ca vương lòng trắc n i ệ m tại thời khắc này đông nhiên đều trở nên có chút nhỏ bé có chút nh không phải nói bọn chúng không trọng yếu mà là tại cỗ này tự tay sáng lập nhất đoạn lịch sử vì gia tộc tái tạo một tôn thủ hộ thần hùng vĩ đến không có gì sánh kịp tập thể vinh dự cảm giác cùng thành tựu i to lớn cảm giác trước mặt người được mất cùng binh lục bị tôn lên không có ý nghĩa h á n vương bình an không chỉ là một cái người x u y ê n biệt một cái gục abi thứ hôm nay trở đi hắn là vương gia đường là vì vương gia mang đến vạn thế vinh quang chân chính kỳ lân nhi ngay tại tâm hắn triều c h ậ p trùng trong mối cảm xúc ngổn ngang thời khắc một bóng người lào đảo vọt tới trước mặt hắn bắt lại bờ vai của hắn chính là gia, gia vương h ả i vị này cựu phẩm đại tông sư giờ phút này khóc đến như cái ba trăm cân h ả i tử nước mắt nước mũi k h é p mặt mũi tràn đầy lại cười đến không gì sánh được vui vẻ thốt tôn nhi ta tốt tôn nhi a i a g i a g i a g i a đời này đáng giá hắn dùng sức b ỗ vương bình an bà v a i kích động đến nói năng lộn xộn vương bình an nhìn xem nhà mình ra ra tấm vải kia đầy nước mắt cùng mừng như điên giản mua khuôn mặt trong lòng cái k i a cố hùng v i cảm giác thành t i ự u trậm rãi lắng động một cái hoàn toàn mới càng thêm mềm mại cũng càng thêm ý niệm chấp nhất lạng yên hiền hiện đại trưởng lão đột phá cựu trưởng lão vậy đụng chạm đến cựu phẩm mở Cái cũng cựu cũng chính lúc có bước Hán hán kia? đại đại mới kia? Điển Điển Khánh Khánh Ra ra thanh ra sau sau Trương trương đâu? đạo đó đó âm. phẩm nghe mình Hán, lúc nào mới có thể phóng tông nào toàn là một sư, bộ vô ư ơ n điên g gia rồi. đều k h n toàn vương thiên điên cuồng, gần như g gia là lâm loại vào triệt một bộ đô, đều để số ngày bình thường khó gặp chân quý linh đ i ể u ở thiên đô trên không xoay quanh bay múa bọn chúng kêu to hội tụ thành nhất đem thai tiên lạc an mừng lấy tân thánh sinh ra chân núi những cái kia phụ trách quản lý tổ địa nô bột các đệ tử cả đám đều giống như là điên cuồng đem mỗi một đầu bạch ngọc lắc thành con đường đều lao đến sáng đến có thể soi gương mỗi một phiến linh thực vườn trồng trọt đều xử lý ngay ngắn rõ ràng trên mặt mang giống như vinh yên của nghiệt dáng tươi cười kỳ lân cư bên ngoài càng là ngựa xe như nước tiếng người huyên náo vô số vương gia phụ thuộc gia tộc hợp tác thế lực thậm chí là tại phía xa những tinh cầu khác hảo môn quý tộc đều phái r a cao nhất quy cách sứ giả mang theo nặng nghề đến đủ để đệ sập một chiếc cỡ nhỏ tàu vận tải hạ lễ sắp xếp hàng dài chỉ vì có thể hướng vương gia nói một tiếng trúc tại trận này đẩy trời việc vui bên trong những một môn ba võ thánh tin tức này như là cấp mười hai vũ trụ phong bạo trong vòng một ngày ngắn ngủi liền quét sạch toàn bộ huyền nguyên tinh hệ vương g i a danh vọng tại thời khắc này bị đẩy lên một cái đã qua và năm n trước nay chưa có đ ỉ n h phong mà hết thể này người sáng lập vương bình an giờ phút này lại một thân một mình xuyên qua h u y ề n nào đ á g người tránh đi những cái kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi cùng nhiệt ánh mắt hướng phía tổ địa phía sau núi mảnh kia nhất là t h à n h lánh đỉnh núi đi đến trong lòng của hắn không có nửa phần bởi vì sáng lập lịch sử mà sinh ra kiêu n ạ o cũng không có nửa phần bị vạn người kính ngưỡng p h i ê n nhiên trong lòng của hắn chỉ chứa lấy một sự kiện một người phía sau núi tri đ ỉ n h nơi này là toàn bộ vương gia tổ địa cao nhất địa phương cương phong lạnh thấu xương phá tại trên thân người như là đào cát một đạo g i á n mua mà thân ảnh mạnh mẽ r ắ n giỏi chính phụ tay mà đứng một thân một mình l ặ n g lặng mà nhìn xem chân trời cái kia chưa hoàn toàn tan hết thất thải hào quang đây không phải là người khác chính là vương bình an gia gia vương khải tại cái này cả tộc chúc mừng thời khắc hắn chưa từng xuất hiện phía trước sảnh tiếp nhận bạn người c h ầ u mừng ngược lại một thân một mình đi tới mảnh này nhất cô tịch đỉnh núi vương bình an thả nhẹ bước chân chậm rãi đi đến bên cạnh hắn đứng sống ra ra. vương k h bình, bình an thuận tầm mắt của hắn nhìn lại mảnh kia do pháp tác sen lẫn mà thành hào quang tại trời chiều làm nổi bật bên dưới xác thực đẹp đến nỗi lòng người say nhưng hắn hiện tại không tâm tình thưởng thức như thế ra ra ngài vương bình an lời nói chỉ nói một nửa nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi tiếp hắn có thể cảm nhận được g i a g i a khí tức trong người so trước đó càng thêm nội liễm càng thêm hòa hợp phản phất một khối bị đánh mải đến cực hạn ngọc thô lại không một tơ một hào tỷ v ế t hôm đó hắn cho tất cả t r ư ờ n g lão giả n g pháp i a g i a cũng ở tại chỗ đại t r ư ờ n g lão vương cản sau khi nghe xong bế quan một ngày liền một bước lên trời thành v õ thánh cựu t r ư ờ n g lão vương hồng tại chỗ l n lộ đụng chạm đến cựu phẩm mở cửa cái kia da da đâu hắn vốn là cựu phẩm đại công sư hắn nghe hoàn chỉnh đại đạo thanh âm hắn lại đến một bước nào vương khải phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn hắn chậm rãi quay đầu lại cặp kia trong đôi mắt g i à n mua và đ ủ không có nửa phần thất lạc ngược lại tràn đầy vô tận vui mừng cùng một loại nóng bỏng đến cơ hồ muốn bốc cháy lên hòa diễm ha ha ngươi là đang lo lắng ra ra bị đại trưởng lão cho so không bằng vương khải cười cười đến không gì sánh được thoải mái tiếng cười tại đỉnh núi quanh quẩn càng đem cái kia lạnh thấu xương cương phong đều đánh tan một chút hắn b u ô n g tay nặng nghề mà vô vô v ư ơ n g bình an bà bay người sai mười phân sai ngươi cái kia chân long cựu biến đạo vận đối đại trưởng lão bọn hắ nhưng đối với g a g a ta loại này trước kia ở tiền tuyến tinh vực chính chiến trên thân lưu lại vô số ám thương sinh mệnh bản nguyên đều có chỗ thâm hụt lao ra hỏa tới nói vương khải thâm hít một hơi khuôn mặt dán mua kia bên trên vậy mà nổi lên một kia không bình thường đỏ hứng đó là sinh mệnh l ự c thịnh vượng đến cực hạn biểu hiện đây không phải là trợ lực đó là tái tạo t r í ân hắn bỗng nhiên một nắm quyền không có khí thế kinh tiên động địa bộc phát không có hủy tiên d i ệ t đ ị a n ă n g lượng ngoài tiết nhưng lấy hắn làm trung tâm chung quanh trong vòng trăm thước không gian lại tại trong n h mắt phát sinh mắt trần có thể thấy như là sóng nước kịch liệt và mẹo một cỗ nội l i ê m đến thực h ạ n nhưng lại khủng bố đến đủ để cho cựu phẩm đại tông sư cũng vì đó tim đập nhanh lực lượng tại quyền của hắn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất vương bình an thân thể đống nhiên cứng đ ở hắn hoảng sợ nhìn xem g i a g i a nhìn xem hắn cái tiêu phản g phất tận chứa một thế giới nằm đấm g i a g i a trước kia cùng yêu tộc một tôn yêu thanh chèm g i ế t bị đối phương tịch diệt thánh q u a n g quẹt vào cánh tay trái mặc dù may mắn sống t i ế p được nhưng này cái cánh tay kinh mạnh mỗi đến ngày mưa rầm liền sẽ như là vạn kiến đốt thân đau đến không muốn sống đạo này ám t ư ơ n g khốn nhớ ra ra hơn ba trăm năm vương h ả i chậm rãi buông ra nằm đấ hắn nâng lên cánh tay trái của mình nhẹ nhàng hoạt động một chút hiện tại toàn tốt không chỉ có là đạo này ám thương còn có năm đó vì đột phá cửu phẩm cưỡng ép thiêu đốt bản nguyên lưu lại thâm hụt còn có to to nhỏ nhỏ mấy trăm chỗ trinh chiến lưu lại hai hỏa ngầm tất cả đều tốt người cái tia đại đạo thanh â m đem ra gia cố này đã nhanh muốn mục nát rách nát thân thể từ trong ra ngoài từ nhục thân đến linh hồn triệt triệt để để rửa sạch một lần vương khải thanh â m càng ngày càng kích động trong cặp mắt giàn mô kia thiêu đốt lên tên là g i tâm hừng hực liền hỏa ta hiện tại cảm giác s a ba trăm năm trước đỉnh phong nhất thời điểm còn tốt hơn còn mạnh hơn. tầng kia k h ố n nhiều ra ra gần ngàn năm bức trướng hiện tại đối ta mà nói hắn rối ra hai ngón tay trên không trùng khoa tay một chút mỏng như cánh ve vương bình an trái tim hung hăng hơi núp ních một chút một cỗ to lớn cùng hỉ trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu của hắn vậy ngài vì cái gì không hắn cơ hồ là thốt ra như là đã vạn sự sẵn sàng vì sao không thừa dịp cơn gió đông này thừa dịp hôm nay lúc đ h ự a lợi nhất cổ tắc khí vậy xông vào cái kia võ thánh tri cảnh ngu xuẩn vương khải lại không khách khí chút nào cho hắn một cái bạo lật ngươi cho rằng đột phá võ thánh là chợ bán thức ăn mua rau cải trắng sao nói đến là đến hắn nhìn xem chính mình cái này còn có chút non nớt cháu trai trong mắt lóe lên một tia trí tuệ quan mang cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ vương ra tại ngắn ngủi trong vòng một tháng liên tiếp sinh ra hai vị t ầ n thánh ngươi cảm thấy liên bang mấy vị tia cao cao tại thượng võ thần sẽ nghĩ như thế nào huyền nguyên tinh hệ những bá chủ khác thế lực lại sẽ nghĩ như thế nào bọn hắn sẽ không cảm thấy đây là ta vương ra khí vận cường thịnh bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy ta vương ra đạt được cái gì nịch tiên cơ duyên muốn đánh vỡ cân bằng đến lúc đó nên đón chúng ta cũng không phải là chúc mừng mà là vô cùng vô tận nghi kỵ cùng thăm dò vương bình an trong nháy mắt bình tĩnh lại phía sau l ư n g dịn ra một tầm mồ hôi lạnh hắn chỉ có thấy được người đ ộ t phá lại không để ý đến phía sau này dính d ấ n đến là toàn cả gia tộc thậm chí cả nhân loại liên bang thế lực các h cục á i kia không n ổ i vương khải khoát tay á o trên mặt lần nữa khôi phục phần kia bảy m ư u nghị kế tự tin đại trưởng lão lần này đ ộ p phá thanh thế to lớn gia tộc muốn vì hắn tổ chức một trận xưa nay chưa từng có gõ thánh cánh điện chiêu cáo toàn bộ tinh hệ cái này chu bị chỉ ít cần một hai tháng thời gian Các l đi o đường đường chính chính, một, một cái n n qua của đi, mọi lực chú gia ư đ tộc sắp nên đón hai vị tân thánh sinh ra đây là cỡ nào ầm ầm sống dậy cỡ nào huy hoàng sáng trói thời đại vàng son mà hết thể này đầu mượn đều đến từ trước mắt cái này năm gần mười sáu tuổi thiếu niên chủ nhân da da của ngài x o á i phát nổ a trong thức hải cái k i a mặc hoàng kim tây trang kim cương tiểu nhân kích động cơ năm đấm cái này bức cách khí độ này đây mới thật sự là uy tín lâu năm cường giả a yêu yêu ngay tại cái này ấm áp mà hào tình v ạ n trượng bầu không khí bên trong vương khải lời nói xoay chuyển đúng rồi khánh điện c h ủ bị cần thời gian tại trong lúc này có người muốn đích thân gặp ngươi vương bình an s ữ n g sở ai vương khải trên khuôn mặt lộ ra một tia cổ quái cô tạp hâm mộ cùng cảm khái thân sắc tân tấn võ thánh đại trưởng lão vương thiên hùng vương thiên hùng đây là đại trưởng lão vương càn tại bước vào võ thánh đằng sau vì chính mình lấy mới danh hảo cái này triệu kiến không phải thông qua ta truyền lời cũng không phải thông qua trưởng lão hội hạ lệnh vương khải từ trong ngực của mình lấy ra một viên toàn thân do màu vàng thần ngọc chế tạo phía trên lạc ấn lấy huyền h o thánh văn lệnh bài đưa cho vương bình an đây là đại trưởng lão không là thiên hùng võ thánh tự mình phát ra một đạo thánh dụ trực tiếp đưa đến kỳ lân cư chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi vương bình an vô ý thức nhận lấy miếng lệnh bài kia vào tay một mảnh ô n luận có thể một giây sau một c ố minh mông như biển sao tôn vĩ như thần linh khủng bố ý chí thuận lệnh bài ở bang tràn vào thức h ả i của hắn c ố ý chí này không có ác ý lại mang theo một loại cao cao tại thượng quan sát chúng sinh tuyệt đối với nghiêm n nó chỉ là nhẹ nhàng và qua vương bình an cũng cảm giác linh hồn của mình bí mật của mình chính mình hết thảy tại c ố ý chí này trước mặt đều trở nên trần t r ù i lại không nửa phần t r á lấp cảnh cáo kiểm tra đo lường đến t h á n h cấp ý chí quất hình ngay tại khởi động cấp bậc cao nhất phòng ngự phòng ngự thất bại má ơi đây là cấp bậc gì tinh thần lực so chúng ta lần trước đụng phải con rồng kia còn khủng bố kim cương tiểu nhân phát ra rít lên một tiếng trực tiếp bị cô ý chí này doa đến rút về nó tòa kia linh tinh núi lớn trong góc run l y bẩy vương bình an cầm trong tay viên kia nóng hổi thánh dụ đứng tại đỉnh núi không núp đ í c h chương một trăm mười tám tân thánh triệu kiến trương một trăm mười tám tân thánh triệu kiến tại gia ra, ra vương khải dẫn đầu xuống vương bình an lần thứ hai bước vào vương ra chân chính hạch tâm cấm điện võ thánh điện nơi này không có vàng son lộng lấy trang trí không có giường cột chạm trổ s a hoa có chỉ là một loại cổ lão đến cực hạ Phạm vương ũ trụ mới bắt đầu đã tồn tại thê mở mới đầu đã l cùng mịch.、Dưới、chân tinh cũng mặt đất, Dưới đi đi. khải đứng tại cửa điện bên ngoài hắn không có tư cách lại hướng phía trước một bước hắn nhìn xem chính mình tôn nhi cái kia hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng t ấ m kia vừa mới cũng bởi vì gia tộc sắp sinh ra hai vị tân thánh mà mừng như điên mặt mò giờ phút này lại biết đầy ngưng trọng cùng lo lắng nhớ kỹ tại thiên hùng vũ thánh trước mặt thu liễm ngươi tất cả tâm tư sống hay chết l à phúc l à h ọ a đều xem chính ngươi tạo hóa vương bình an nhẹ gật đầu một thân một mình bước qua cái kia đạo cửa vô hình hạo ông một bước bước vào toàn bộ thế giới cũng thay đổi ngoại giới hết thể thanh âm hết thể quang ảnh hết thể cảm giác đều trong nháy mắt này bị triệt để c h ặ nước hắn pha phất rơi vào một mảnh tuyệt đối thư vô vực sâu ở giữa thần điện một bóng người ngồi xếp bằng chính là tân tấn võ thánh trước đại trưởng lão vương tiên hùng hắn nhắm hai mắt không có phóng thích bất kỳ khí tức gì thậm chí liền hô hấp cùng nhịp tim đều đã đình chỉ hắn cứ như vậy l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó phản vất không phải một cái người sống sờ sờ mà là một tôn cùng p h ư ơ n g này thần điện c ủ a lão cùng vùng tiên điện này cùng toàn bộ vũ trụ đều triệt để hòa làm một thể tuyên hữu cổ pho tượng nhưng chính là cỗ này cùng bạn vật cùng tồn tại tự nhiên lại mang cho vương bình an một loại trước nay chưa có đủ để đem hắn linh hồn đều triệt để nghiền nát áp lực khủ không phải khí thế áp bách không phải tinh thần trung kích mà là một loại cao hơn vĩ độ nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối không cách nào kháng cự nghiền ép hắn cảm giác chính mình không còn là một cái lục phẩm v õ giả hắn biến thành một cái tay không tất sắc người bình thường chân như nhậu đứng ở một viên sắc bạo tạc siêu tần tinh trước mặt nhỏ bé yếu t ố t vô lực trong cơ thể hắn chân long huyết mạch đang run sợ kia viên mãn chi cảnh ba môn ép cấp c h i ế n kỹ tại thời khắc này liền vận chuyển suy nghĩ đều không thể sinh ra hắn cái kia có thể so với tác phẩm tông sư bốn trăm năm mươi không không không khí huyết Tại cảnh ố giống này nơi nhiên nào cũng thùng uy yếu ở khắp mọi nơi, tự nhiên uy áp mọi mặt, yếu ớt giống một đâm bọt cái tự trước ớt bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sẽ xà cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến không thể diễn tả chi khủng bố tồn tại sinh mệnh chàng đang bị đồng hóa hệ thống hoạch tâm ngay tại gặp pháp tắc phương diện a n mòn ngay tại khởi động cấp bậc cao nhất khẩn cấp tránh h i ể m chương trình chương trình khởi động thất bại song song lần này thật muốn chơi xong trong thức hải cái kêu mặc hoàng kim âu p h ụ n vừa mới còn tại trên long ỉ ngập trong vàng son kim cương tiểu nhân giờ phút này đã sợ đến co lại thành một đoàn nó ô n đầu trong góc run lẩy bẩy toàn thân trên dưới dòng số liệu đều tại kịch liệt lấp lóe phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ ông nội của ta ngài chạy m a u a đừng quản cam kết gì nếu không chạy chúng ta liền người mang hệ thống đều muốn bị phỏ mặt a hai mươi tám triệu ta đây còn không có che nóng hổi hai mươi tám triệu a cái này nếu như bị phỏ mặt chúng ta liền thật thành trong vũ trụ nghèo nhất nghèo rất mồng tới a vương bình an muốn động nhưng hắn thân thể liền một cây đầu ngó nút đều không thể động đậy hắn cảm giác ý thức của mình đang trở nên mơ hồ chính mình tồn tại đang bị từng chút từng chút xóa đi sắp triệt để dung nhập mảnh này hùng vim mà băng lãnh tự nhiên bên trong đây chính là võ thánh sao liền một tơm một hào địch tý đều không có vẹn vẹn tồn tại ở nơi đó liền có thể để một cái lục phẩm đ ỉ n h phong c ự n giả liền phản kháng tư cách đều không có trực tiếp từ khái niệm bên trên bị đặt bỏ trên lệnh lớn đến làm người tuyệt vọng trình độ ngay tại ý thức của hắn sắp triệt để trầm luân trước một giây ngay tại hắn v i ê n kia cứng cỏi võ đạo tri tầm đều nhanh muốn bị c ố này tuyệt đối t r ê n lệnh triệt để đè sập trong nháy mắt diễn nảy sinh hắn mi tâm chỗ sâu d ọ kia sớm đã cùng hắn linh hồn hòa làm một thể chân long nguyên huyết phàng p h á t nhận lấy một loại nào đó đồng nguyên tầng thứ cao hơn triệu hắn tại thời khắc này không bị khống chế tự động vận chuyển ông một cố đồng dạng minh ô n g thế lương cổ lão tôn quý đạo vận từ trong cơ thể của hắn chấm r ã i tràn ngập ra cố này đạo vận chính là chân long cựu biến chuyển thừa hạt tâm kỳ lạ một màn phát sinh cái k i a cố đủ để đệ sập cựu phẩm đại t ô n g sư đủ để đem vương bình an từ tồn tại phương diện xóa đi võ thánh u y áp tại tiếp xúc đến trên người hắn cố này đạo vận trong n á y mắt vậy mà trở nên nhu hòa cảm giác kia không còn là sắc bạo tạc hàm tinh mà là ấm áp dọi khắp nơi vạn vật thái dương cái kia cố đủ để nghiền nát hết thể áp lực khủng bố tại thời khắc này hóa thành nhất ấm áp gió xuân nhẹ nhàng phất qua băng tuyết tan giã vạn vật khôi phục vương bình a n cái kia cơ hồ muốn ngưng kết linh hồn lại bắt đầu lại từ đầu lưu động hắn cái kia sắp sụp đổ ý thức vậy từ vượt sâu biên giới bị chậm rãi kéo lại hắn chẳng nhưng không có lại cảm nhận được nửa phần áp bách ngược lại sinh ra một loại không gì sánh được kỳ diệu phát ra từ bản nguyên linh hồn thân cận cảm giác tựa như là hạ du một dòng suối nhỏ ở giữa thần điện tôn kia tuyên cổ bất biến pho tượng chấm dãi mở hai mắt ra đó là một đôi dạng dỉ con mắt bên trong không có nhật nguyện tinh thần không có tinh h à tiêu tan chỉ có một mảnh phản phát quy chân hỗn độn p h ả n phất vũ trụ chưa mở thiên địa chưa phân trước đó nguyên thủy nhất trạng thái vương thiên hùng nhìn xem cái kia chẳng những không có bị chính mình thánh uy đại sập ngược lại khí định tần nhàn thậm chí ẩn ẩ n cùng m ì n h phương này thánh vực sinh ra một tia cộng minh thiếu niên tấm kia không hề bận tâm trên khuôn mặt lần thứ nhất l ó e lên một tia không dễ xem xét có thể kinh ngạc h á n so bất luận k ẻ nào đều rõ ràng chính mình vừa mới tấn thăng còn không cách nào hoàn m ị không chế tự thân lực lượng vừa rồi cái kia cố vô ý thức tản ra thánh uy đừng nói một cái lục phẩm liền xem như một vị cựu phẩm đại tông sư đích tân đến vậy tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế đứng ở chỗ này có thể cái này vương bình an hắn bậy mà gánh bác không đây cũng không phải là gánh b ắ c đơn giản như vậy hắn thậm chí còn từ đó phân biệt ra một tiên đạo ý vị vương thiên hùng trong lòng nhấc lên kinh đạo hải lãng kẻ này quả nhiên là người có thiên mệnh chân long cựu biến truyền thừa giả nó vị cách độ cao lại có thể cùng mình cái này sơ tấn võ thánh sinh ra pháp tác phương diện c ủ a m ì n h đây cũng không phải là đơn giản có thể tùy ý ban thưởng h ậ u bối đây là một cái có tư cách cùng mình cùng ngồi đằng đạo bình đẳng giao lưu đạo hữu vương bình an vậy cảm nhận được chính mình không giống bình thường tại thời khắc này hắn mới chính thức k ắ c sâu hiệu đ ư ờ n hai chữ này phía sau chỗ gánh chịu đến tột cùng là b ự c nào siêu nhiên ý nghĩa cái này không chỉ là một cái đầu hàm một phần quyền lực đây là một loại vị cách bên trên thăng hoa là một loại cho dù đối mặt võ thánh cũng có thể bảo trì tự thân độc lập tính vô thượng tư cách vương thiên hùng nhìn xem vương bình an cặp y i a hỗn độn trong con người tràn đầy thưởng thức cảm kích thậm chí còn có một kia liền chính hắn đều không có phát giác được kính ý hắn chậm rãi mở miệng đây không phải là dùng dây thanh phát ra thanh â m mà là phát tác chấn động trực tiếp tại toàn bộ thần điện tại vương bình an sâu trong linh hồn tiếng vọng nếu không có đường ta đời này vô vọng võ thánh ấ n này nặng như thái sơn ta không có vật chất gì có thể ban thưởng ngươi ngươi có sớm đã siêu v i ệ t thế tục phạm chủ vương thiên hùng nhìn xem hắn vô cùng trịnh trọng mỗi chữ mỗi câu mà hỏi tham nhưng một vị võ thánh hứa hẹn không biết ngươi phải chăng cần chương một trăm mười chín võ thánh cảm tạng l ờ i hứa ngàn vàng chương một trăm mười chín võ thánh cảm tạng l ờ i hứa ngàn vàng võ thánh hứa hẹn nam chữ này nhẹ nhàng nhưng lại nặng đến phảng phất có thể áp sập toàn bộ lam tinh vương bình an trái tim trong khoảnh khắc đó đẫu nhiên ngừng ngảy vỗ cả ngưng t h ậ n k h í công pháp tại một vị võ t h á n h hứa hẹn trước mặt những b ậ t kia liền mùi bằng cũng không tính đây cũng không phải là t à i phú phạm vi. đây là một phần đủ để cải biến toàn bộ làm tình thậm chí toàn bộ làm tinh cách cục trung cực nhân quả ông nội của ta ra ra trong thức hải cái kia vừa mới còn bị dọa đến nút ở trong góc run lẩy bẩy kim cương tiểu nhân giờ phút này đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên cặp kia do số liệu tạo thành trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra so hàng tình còn muốn quang mang c ự c nóng đáp ứng hắn mau trả lời ứng hắn a qua cái thôn này liền không có cái tiệm này đây chính là võ thánh a sống có thể thở hắn một cái hứa hẹn so chúng ta cái kia hai mươi tám triệu điểm năng lượng cộng lại đều đáng tiền gấp một vài lần hệ thống thét lên cha n đ ơ y trần trụi không che giấu chút nào tham lam cùng c ù n g nhiệt vương bình an hô hấp cũng biến thành thô trọng hắn cưỡng ép đẻ xuống trong lòng cái kia như là núi lửa bộc phát giống như sóng to đối với tôn kia tồn tại cùng trời đất thân ảnh vĩ ngạn thật sâu thật sâu k h ô n g người xuống văn bối cần không có chút nào do dự t ự tuyệt nói buộc á i gì vực này cơ duyên to lớn nếu là còn d a vẹn thanh cao chối tử đây không phải là có khí khái đó là đầu bóc bị tinh không cự thú dấm qua、Tốt. vương thiên hùng trên khuôn mặt rốt cục lộ ra v ẻ hài lòng độ cong hắn nhìn xem vương bình an cặp kia hỗn độn trong con ngươi mang theo một loại thấy rõ tương lai trí tuệ con đường của ngươi không tại lam tinh vậy không tại huyền nguyên tinh hệ tương lai của ngươi là cái kia vô ngần tinh thần đại hải bất luận vật chất gì ban thưởng đối ngươi mà nói cũng chỉ là dạy hoa trên gấm thậm chí có thể sẽ trở thành ngươi tiến lên trên đường liên lụy cùng trói buộc cho nên lão phu có thể cho ngươi chỉ có một phần t h ù hộ một phần nhân quả thoại âm rơi xuống vương tiên hùng chấm dãi vươn tay phải của hắn toàn bộ võ thánh điện trong n g á y mắt này triệt để dừng lại thời gian không gian phát tắc hết thảy hết thảy đều phản p h ấ t bị nhấn xuống nút tạm d ừ n g vương bình an hoảng sợ phát hiện chính mình lại một lần nữa đã mất đi khống chế đối với thân thể hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nhìn xem vương tiên hùng cái kia trắng non ngón trỏ thon dài trên đầu ngón tay một d ọ n dòng máu màu v à n g s ậ m chấm dãi thẩm thấu ra ngoài đây không phải là phổ thông miễn dịch giọt máu kia xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ võ thánh điện bên trong cái kia hỗn độn pháp tắc chi tuyến cũng bắt đầu kịch liệt văn minh phản phất tại triều b á i bọn chúng quân vương trong giọt máu kia không có chút nào mùi máu canh có chỉ là vô tận tinh hà đang sinh diện vô số đại đạo phủ văn tại chỉ n ộ i phản phất tận chứa trong đó một cái hoàn chỉnh vừa mới mở vũ trụ bản mệnh thánh huyết đây là một vị võ thánh một thân tu vi cùng đại đạo tinh hóa chỗ má ơi má ơi đây là muốn làm gì chơi lớn như vậy sao kim cương tiểu nhân vừa mới dấy lên cục nhiệt trong nháy mắt bị cái này kinh khủng chiến trận rót lệnh tấu tim nó lần nữa ông đầu rút về nơi hẻo lánh liền không dám thở mạnh một cái vương thiên hùng thân sắc trở nên không gì sánh được trang nghiêm hắn c o ngón n búng ra gió kia bản mệnh thánh huyết không nhìn không gian khoảng cách t r o nháy g n mắt lơ lửng tại vương bình an trước mặt lao phu vương thiên hùng hôm nay bằng vào ta chi đại đạo lập thệ bằng vào ta chi thánh huyết là bằng thanh âm của hắn không còn là thông qua không khí truyền bá mà là hóa thành bản nguyên nhất pháp tắc pháp lệnh tại toàn bộ thần điện tại vương bình an linh hồn chỗ sâu nhất ở vang nổ vang ngưng một chữ luôn xuất phát ủy gió kia màu ám kim bản mệnh thánh huyết ở v a n g bốc cháy lên ngọn lửa màu ám kim không có nửa p h ầ n nóng rực lại làm cho vương bình an cảm giác mình linh hồn đều muốn bị nó nhóng lửa triệt để nóng chảy vương thiên hùng d ố i ra ngón tay lấy cái kia thiêu đốt thánh huyết làm mực lấy mảnh này ngưng kết hư không là giấy bắt đầu biết hắn biết không phải văn tự mà là từng đạo người phạm không thể lý giải đại biểu cho hắn tự thân võ đạo cùng pháp tác huyền ảo thánh văn mỗi một bút lạc bên dưới toàn bộ võ thánh điện đều run dày kịch liệt một chút mỗi một vẽ phác họa đều có vô cùng vô tận thiên địa chi lực bị dẫn động điên cùng mà tràn vào viên kia nhò nhò toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ đến lúc cuối cùng một bút rơi xuống và anh ngọn lửa màu ám n kim phóng lên tận trời toàn bộ võ thánh điện bên trong dị tượng xuất hiện có chân long x o a y quanh có thần hoàng h ó t vang có tinh hạ quấn ngược có thế giới sinh diện cuối cùng tất cả dị tượng đều chậm dãi thu liễm đều dung nhập viên hữu kia đã triệt để thành hình lệnh bài cổ xưa bên trong lệnh bài không lớn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân bày biện ra một loại màu ám kim phía trên l ạ ấn lấy từng đạo đường vân huyền ảo chính diện chỉ có một cái phong cách cổ xưa tràn đầy vô thượng uy nghiêm một chữ nó cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại vương bình an trước mặt không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động nhìn thường thường không có gì lạ có thể vương bình an lại cảm giác đối mặt mình không phải một viên lệnh bài mà là một vị sống sờ sờ tùy thời có thể lấy m ộ c phát ra hủy thiên diện địa chi uy võ thánh đây là thiên hùng thánh dụ vương thiên hùng thanh â m mang theo một tia hoàn thành một việc đại sự nghiêm túc nắm lệnh này bất cứ lúc nào chỗ nào vô luận chuyện gì lao phu đều là người vô điều kiện xuất thủ một lần vương bình an hô hấp triệt để dừng lại hắn cảm giác đầu góc của mình đều bởi vì câu hứa hẹn này mà trở nên c h ố n g rỗng vô điều kiện xuất thủ một lần sáu chữ này đại biểu ý nghĩa đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng lực thực hạ nhưng mà càng làm cho hắn rung động còn tại phía sau vương tiên hùng nhìn xem hắn bộ kia lờ đẫn bộ dáng chậm rãi lại bổ sung một câu câu nói kia cơ hồ khiến vương bình an tư duy tại chỗ đứng máy dù là yêu cầu của ngươi là cùng một vị k h á c võ thánh là địch dù là là hủy diệt một cái tinh cầu cái này hữu hiệu, hiệu như cũ vâng toàn bộ thế giới tại vương bình an trong đầu triệt để nổ tung Thủy diệt ý thức hải trong góc cái kia vừa mới còn dọa đến gần chết kim cương tiểu nhân tại ngắn ngủi t ĩ n h mịch đằng sau bạn phát ra một trận đủ để xông phá chân trời cuồng loạn cuồng hỉ thét lên nó đ ỗ n g nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên một thanh xé toang trên người hoàng kim âu p h ụ lộ ra bên trong do thuần túy số liệu tạo thành có thể so với khỏe đẹp cân đối tiên sinh bạo tạc tính chất cơ bắp vô địch chúng ta vô địch ta từ hôm nay trở đi xem ai khó chịu liền làm ai ai dám gây chúng ta trực tiếp đem võ thánh lắp tới hỏi hắn có mấy cái tinh hệ đủ chúng ta nổ đại ca vương long tính là cái dám gì thiếm long bảng tính là cái dám gì chúng ta hiện tại trực tiếp đi đem tổng thống liên bang vị trí lọt tới hệ thống cụm tưởng đã triệt để đột phá chân trời vương bình ngăn tay run rẩy chậm rãi rỗi ra cầm viên kia ôn nhuận nhưng lại nặng như tinh thần lệ bài vào tay trong nháy mắt một cỗ trước nay chưa có nguồn gốc từ lực lượng tuyệt đối to lớn cảm giác an toàn như là ấm áp thủy triều trong nháy mắt quét sạch tứ chi bách hải của hắn bao k h ỏ a hắn mỗi một tấc linh hồn tất cả áp lực tất cả cảm giác cấp bách tại thời khắc này tan thành mây khói có được tấm lệnh bài này hắn vương bình an mới xem như chính thức có được tại mảnh này trong vũ trụ mênh mông tùy ý tung hoành lực lượng hắn không còn bèn vẹn vương ra che chở cho thiên tài hắn là có được có thể điều động vương ra sức chiến đấu cao nhất từ các đường hồi lâu hồi lâu vương bình an mới từ cái kia to lớn rung động cùng trong công h ị chậm rãi lấy lại tinh thần hắn để xuống trong lòng tất cả gọn sóng hai tay dân viên kia thánh dụ lệnh bài đối với vương tiên hùng đi một cái nhất trị n h trọng thành tín nhất đại lễ đa tạng thánh tổ túi đầu này là phát ra từ nội tâm cảm kích hắn biết phần này hứa hẹn phía sau là bực nào to lớn tín nhiệm cùng mong đợi vương tiên hùng vui mừng nhẹ gật đầu hắn chậm rãi nhắm mắt lại thân ảnh vĩ nặng kia lần nữa cùng toàn bộ võ thánh điện hòa làm có thể phản phất chưa bao giờ động đậy đi thôi đi làm chuyện ngươi muốn làm có vương gia vì ngươi vương tâm có ta vì ngươi hộ đạo ngươi hành trình là tinh thần kêu biệt cả vương bình an lần nữa thật sâu cúi đầu sau đó quay người rời đi khi hắn một bước phóng ra võ thánh điện cửa lớn ngoại giới cái kiểu nào náo động tiếng người cái kiểu ánh mặt trời ấm áp lần nữa đem hắn ba o khỏa hắn đem viên k i a n ó n g hổi thánh dụ lệnh bài cẩn thận từng ly từng tí thiếp thân dấu kỹ cảm thụ được trong ngực cái kia đủ để cho hắn khiêu động toàn bộ vũ trụ đ i ệ tượng trong lòng của hắn váy động thật lâu không cách nào lắng lại hiện tại có tấm này chung cửa các chủ bài hộ thân hắn rốt cục có thể không hề cố kỵ tiến hành trận kia bị gián đoạn điên cuồng c h ắ c t i m kế hoạch